t r ư ơ n g ba trăm linh chín tinh v ự c tề động g ậ n sóng nổi lên bốn phía t r ư ơ n g ba trăm linh chín tinh v ự c tề động g ậ n sóng nổi lên bốn phía tử vong ma giới là thiên hoang tinh bắc nguyên bảy đại dị tộc đạo thống một trong ma vực chuyển thừa thánh v ậ t phương này tàn phá thánh giới chính là đại thánh lưu lại vốn là vô thượng trí bảo làm sao thiên hoang xuống đ ố c cường giả đứt gãy dẫn đến chỉ có rất nhiều trí bảo đương thời cường giả cũng không biết nó chân quý lại càng không biết cách dùng coi như biết t u vi không đủ làm theo chỉ có thể nhìn không thể dùng cũng chính là tại thiên hoang đổi lại phiến thiên đ i ệ này ở giữa đạo thống chính là mạnh như chúng thần điện cũng không có khả năng đem cái loại này trí bảo giao cho chỉ là tiên thiên cảnh tu sĩ chính là bởi vì lẫn nhau tin tức ở giữa t r ê n lệch lớn cho lý nguyên thọ cơ hội n h ư n g hắn có thể tại tiên thiên kim đan cảnh đạt được một phương tàn phá t h a n h giới bây giờ cái này ngày xưa tầm thường nhất thu hoạch lại trở thành hắn mạnh nhất trợ l ự c một trong mênh mông tinh h ả i bên trong một quả không đáng chú ý tính mịch ngôi sao nhỏ bên trên hỗn độn thần lô lần n ữ a hóa thành bụi bặm xâm nhập sao trời bỏ qua đất lý nguyên thọ ngồi xếp bằng trong đó tự thành một vùng không gian xem như tính thất cùng trong lò những sinh linh khác ngăn cách như vậy bắt đầu luyện hóa thành giới bản nguyên đoạn này thời gian đ à o vong bên trong hắn tự thân hỗn độn bản nguyên một mực tại đồng hóa tử vong bản nguyên hỗn độn thánh đạo chính là trí tôn thánh đạo tử vong bản nguyên bất quá thập đại trí tôn thánh đạo một bộ phận vị cách kém xa tít tắp cái trước cái sau khó mà đồng hóa cái trước trước người có thể tùy tiện đồng hóa cái sau cho nên trong khoảng thời gian này lý nguyên thọ thể nội thành giới bên trong hỗn độn bản nguyên thêm g i không ít chỉ là so sánh mênh ngông như biện tử vong bản nguyên liền lộ ra cực kỳ bẽ nhỏ hắn như vậy trầm xuống tâm đầu nhập bản nguyên chuyển hóa bên trong một ngày hai ngày trước mắt một tháng trôi qua lý nguyên thọ chuyển hóa ra một phần trăm hỗn độn bản nguyên tăng thêm trước đó nội tình ước chừng tương đương với phương này nhỏ thánh giới hai phần trăm hỗn độn bản nguyên dự chữ lượng hắn không n ó n g không n ộ i hết sức chăm chú tâm cảnh hoàn toàn như trước đây bình địa cùng một tháng đối với thánh giả mà nói quá mức ngắn ngủi nhưng canh giữ ở hắc bọ cạp tinh vực cùng mây đen tinh vực giao giới t r o n mắt thần quân đã sinh lòng vội chẳng lẽ bổn quân đoan sai t r o n mắt thần quân không khỏi sinh lòng hoài nghi dựa theo tốc độ của đối phương mà nói sớm tại nửa tháng trước liền nên đến nơi này nhưng bây giờ một tháng trôi qua hắn còn không có nhìn thấy bóng người nơi này là gần nhất lộ tuyến nếu như hắn đường vòng sẽ thêm hoa thời gian một năm tăng thêm biến số nhưng nếu là không có đường vòng hắn đi chỗ nào trong mắt thần quân nỗi lòng khó mà bình tĩnh hắn hiện tại có chút tiến thối lưỡng nan nếu như dựa theo phỏng đoán lộ tuyến đảo ngược tìm kiếm cần hao phí đại lượng thời gian không nói còn vô cùng có khả năng sai một ly đi nghìn dặm nếu như tại mảnh này giao giới khu vực tìm kiếm thì dễ dàng làm cho đối phương thừa cơ lợi dụng sơ hở chuyên bùn quân phát trị triệu tập ngươi tộc đỉnh phong thánh giả nhanh chóng tiến về mảnh tinh vực này điều tra một cái ngoại lai thánh giả tung tích chú ý kia là một cái nhân tộc có định phong thánh giả chiến lược một khi có chỗ phát hiện lập tức thông c h i m ộ n quân càng nghĩ trong mắt thần quân vẫn là phát động hắc bọ cạp sức mạnh của tinh vực hắc bọ cạp nhất tộc nhận được tin tức trước tiên liền phái ra năm vị đỉnh phong thánh giả theo từng cái phương hướng cắt về phía thiên lang tinh vực tới mây đen tinh vực ở giữa đoạn này dọc đường nhà mình tinh vực hình cung lộ tuyến hắn nghĩ, nghĩ lại cho cá biệt ba người tinh vực tây bắc thiên lang tinh vực cùng hắc bọ cạp tinh vực đông bắc phương cùng phía tây nam hai đại tinh vực chuyển xuống phát trị Bệnh các tộc xuất động đỉnh phong thánh giả tập thể hướng hắt bỏ cả t i n h vực xuống lại một tinh vực rất lớn đại thánh thần nghiệm cũng khó có thể bao trùm nhiều ít nhưng chỉ cần có đỉnh phong thánh giả phát hiện đối phương tồn tại cùng nó chiến đấu sinh ra pháp tắc chấn động liền sẽ quét sạch gần phân nửa tinh vực đến lúc đó trong mắt thần quân liền có thể thông qua pháp tắc chấn động tùy tiện tìm kiếm được đối phương chỗ mà hắn c h ỗ chặn đường địa phương này thì thời điểm bị hắn thần nghiệm ngang bao phủ tựa như một đạo tinh hà vắt ngang tại hai phe tình vực ở giữa kế tiếp chính là chờ đợi tin tức nhiều nhất một năm nếu như một năm còn không có tin tức l hơn h nữa căn cứ thần điện phỏng đoán mây đen tinh vực rất có thể có võ thánh cường giả ẩn cư trong đó phàm là bị mang theo cấm kỵ cường giả tu sĩ không khỏi là người điên tồn tại cũng sẽ không quan tâm đến nó làm gì có phải hay không trúng thần điện thần quân chỉ cần t r e o chọc đối phương đều sẽ như là giống là chó điên mạnh mẽ cắn hắn một miếng thịt m ê n ngông tinh v ũ quá mức m ê n ngông đại thánh trở lên cường giả mong muốn bỏ chạy chính là thánh điệu nội t ì n h cũng như m ỏ kim đ ấ y biển độc giả trừ phi mời già võ thánh cường giả nhưng võ thánh có võ thánh tôn nghiêm hơn nữa từng cái đều đang theo đuổi trường sinh sao lại lãng phí thời gian ra tay đối phó một cái đại thánh trong mắt thần quân càng nghĩ càng là nóng lỏng hắn sớm đã nhìn ra cái này nhân tộc sợ là luyện hóa một phương tàn phá thành giới đây cũng là hắn khăng khăng đổi tới căn nguyên một trong nếu có thể tại tìm về thần nữ đồng thời cướp đoạt một phương thành giới đủ để lấy công chủ tội thậm chí còn có thể nắm giữ đối cái này phương thành giới quyền xử trí bởi như vậy liền có cơ hội vì hắn m ệ n h này tăng thêm một vị đại thánh nhưng ai có thể nghĩ đến tên tiết như thế xảo trá sớm biết như thế hắn liền không nên đi tắt nếu như tiếp tục truy tùng cũng nên đổi kịp nửa năm a đợi thêm nửa năm nửa năm không có tin tức liền để những cái kia thánh giả tới đây ngăn chặn bùn quân trở về thiên lang tinh bực một lần nữa truy tung tăng tích của hắn nếu như không thành liền đi mây đen tinh bực trong mắt thần quân lần nữa điều chỉnh kế hoạch của mình toàn vẹn không biết chính mình chỗ truy tung chính là một vị hỗn độn thể hỗn độn thể hung hăng không gần như chỉ ở tại nội tỉnh cùng chiến lược càng ở chỗ có thể tùy thời tùy chỗ cùng thiên địa c ộ n minh du nhập g n cái này mênh mông trên bầu trời nếu không phải cần dịch chuyển tức thời trong hư không đi đường lý nguyên thọ chỉ cần dừng lại tại một phiến thiên địa tự phong phi cơ du nhập vùng thế giới kia chính là đại thánh cũng khó có thể dò xét bất quá hắn xưa nay không là loại kiệu ca nguyện người ngồi chờ chết cũng chính là nguyên nhân này vừa vặn nhường hắn tránh đi trong mắt thần quân gạch hữu thiên phú thần thông thời gian kế tiếp hắc bọ cạp tinh vực nhắc lên không nhỏ gần sóng bốn cái tinh vực đồng thời xuất động nhiều vị đỉnh phong thánh giả liên hợp lại đủ để khiêu động một phương tinh vực chính là lại thế nào hành sự cẩn thận cũng khó có thể che giấu thanh thế như vậy như thế động tĩnh rất nhanh gây nên mây đen tinh vực chú ý bọn hắn đang làm cái gì tình cảnh lớn như vậy chẳng lẽ ném đi lớn thánh binh khí bản thánh lại cảm thấy càng giống là tìm kiếm cái nào đó trêu chọc chúng thần điện ra hỏa ai to gan như vậy dám t r e o chọc trúng thần điện chính là phóng n h ã n thần n ự c ngoại trừ ta mây đen tinh vực cứng giả còn có người khác dám t r e o chọc trúng thần điện không thành vậy ai biết bất quá trận này náo nhiệt cũng là phải hảo hảo nhìn xem khoảng cách lần trước xảy ra tình cảnh lớn như vậy đã có hơn ba nghìn năm s ắ c thực không thể bỏ qua chương ba trăm mười thần quân giáng lâm phá hủy sao trời chương ba trăm mười thần quân giáng lâm phá hủy sao trời mây đen tinh vực tuy là thần n ự c một bộ phận nhưng bởi vì chỗ xa xôi khu vực nơi này tu sĩ bị trúng thần điện biên giới hóa mà bọn hắn từ lâu không phục tùng trúng thần điện còn giáo Đã t ừ n mây đen tinh vực quần quận sóng ầ m tin tức như là đập cánh hỏa tốc chuyển khắp toàn bộ tinh vực chứng cứ ở đây đỉnh tiêm thế lực nao nao nghe tin lập tức hành động có không ít cường giả tiến về mây đen tinh vực cùng hắc bỏ cả tinh vực biên giới xem kịch thậm chí có mấy vị bất thế gia đại thánh cường giả đều xuất quan đến đây xem náo nhiệt hóa ra là chúng thần điện thứ chín thần quân t r ă m mắt thần quân a sách nghe nói vị này từng bị một vị nhân tộc thánh quân trọng thương thương tới các cơ về sau đầu nhập thần điện h ư u hộ pháp mới để tránh mạnh khôi phục bệnh cũ nhưng thực lực đã lớn không bằng trước bị phái đi thống ngự bảy mươi hai thần sứ âm thầm chỉ điểm thần nữ thế nào có dành tới đây chẳng lẽ vị k i a thần nữ tới hắc bọ cảm tinh n ự c còn mất tích rất không có khả năng vị tia thật là nắm giữ thai âm thần thể có hy vọng võ thánh bị xem như chúng thần điện hạ đại điện chủ bồi dưỡng thiên tri kiêu nữ sao có thể có thể tới chốt như thế mạo hiểm hoàn toàn chính toàn rất xác không có khả nghĩ ă n có lẽ là nguyên n â n khác. Có lẽ tới đường đường thứ chín thần quân cũng có hôm nay mây đen tinh vực biên giới mấy vị đại thánh tường giả xa xa ngừng chân quan sát bọn hắn mặc dù không nhìn thấy trong mắt thần quân nhưng lại cảm ứng ra khí tức quen thuộc suy đoán ra là vị nào thần quân t r ă m mắt thần quân phía sau là chúng thần điện l ữ u hộ pháp đều thuộc về cường thế hơn tồn tại đối ngoại trinh chiến qua rất nhiều lần c ũ n g không ít cường giả đều có ân đoán có mây đen tinh b ự c đại thánh cùng hắn từng có ma sát cũng có chút t u ầ n túy chỉ là nghe nói t r ă m mắt thần quân những sự tình kia dấu vết liền đối với no sinh lòng phản cảm những n à y hôm trướng hai phe tinh b ự c giao giới khu vực những cái kia đại thánh cường giả không có chút nào tị húy nói rõ đến xem n à o nhiệt bộ dáng t r ă m mắt thần quân tự nhiên cảm ứng được đối với cái này nghiến răng n g h lợi trong lòng tâm t n nếu như không phải tu vi không đủ cũng không muốn cho thần điện gây nhiễu loạn hắn thật muốn đem những n à y người xem náo nhiệt tất cả đều chấn áp bắt về thần điện làm nô dịch lại ném vào hư không chiến trường làm sao có lòng không đủ lực hắn ngắm nhìn bốn phía nhìn hồi lâu cũng không nhìn thấy h ắ c vân tộc đại thánh hoặc là đang tận lực tị h ủ y hắn chưa từng xuất hiện hoặc là lấy bí pháp bí bảo g i ấ u ở nơi xa hiển nhiên là sợ hắn dùng thần điện dụ khiến c ư ơ n g ép chiêu mộ trong mắt thần quân t ở sâu yên lặng bình phục tâm tình nếu như là chuyện khác hắn nhất định phải phái người tiến đến mây đen tinh vực đem pháp chỉ ném đến hất vân tộc trên mặt có thể việc này liên quan đến thần nữ liên quan đến một phương thành giới vô luận như thế nào hắn cũng không có khả năng cho phép người ngoài đúng tay bởi vì cái gọi là mắt không thấy tâm không t h i ề n trong mắt thần quân dứt khoát nhắm mắt dưỡng thần đem thần n i ệ m xếp thành một hàng một mực phong tỏa ngăn cản hai vực giao giới đã phòng ngừa người kia chạy trốn cũng phòng ngừa có đại thánh lẫn vào hát bọ cảp tinh vực hát bọ cảp tinh vực cùng mây đen tinh vực giáp giới địa phương rất hẹp từng cái tinh vực hình thành đều cùng thái cổ t r ư ớ c một chút cường giả có quan hệ giữa lẫn nhau kinh vị rõ ràng bản nguyên có chỗ khác biệt pháp tắc có chỗ khác biệt cho nên hắn chỉ cần giữ vững đạo phòng tuyến này liền có thể trừ phi đối thủ bằng lòng tốn hao càng nhiều thời gian đường vòng mặt khác hai cái tinh vực nhưng này giảm đến một lần cũng rất dễ dàng kinh động hắn triệu tập lại những cái kia đỉnh phong thánh giả chỉ cần có sóng chấn động liền sẽ bị hắn phát hiện nguyên nhân chính là như thế trong mắt thần quân hiện tại đã bình tĩnh trở lại chỉ chờ nhân tộc kia đối thủ xuất hiện thời gian chậm rãi trôi qua sau ba tháng thiên lang tinh vực cùng mặt khác hai phe tinh vực đỉnh phong thánh giả đều đã tiến vào hắc bọ cạp tinh vực theo bốn phương tám hướng x u ố n g lại mà đến hắc bọ cạp tinh vực bản thổ cường giả còn tại theo từng cái phương hướng cắt ngang lý nguyên thọ khả năng bỏ chạy lộ tuyến toàn bộ tinh vực gió nổi mây phun trước kia có ân đoán sao trời chủ tộc chạy trốn tới h ắ c bỏ cặp tinh vực đại khấu đều bởi vậy an phận xuống tới trận n à y đại trận chiến lấy đại thánh cường giả cầm đầu nợ biên hơn hai mươi vị đ ỉ n h phong thánh giả chính là thánh giả cũng không dám tùy ý rêu dao mà giờ khắc này thân ở cái nào đó t ĩ n h mịch sao trời bên trên lý nguyên h ọ n g như c ũ đâm chìm trong bản nguyên chuyển hóa bên trong mỗi thời mỗi khắc đều tại tăng lên chính mình hán luyện hóa tử vong ma dưới sau bộ phận này bản nguyên đã thuộc về hắn chỉ là cùng hắn tu hành nói không hợp không đạt được hoản mỹ phù hợp cái này chuyển hóa quá trình là tất nhiên phải trải qua cũng làm ải nước công phu quá trình ba tháng thời gian lý nguyên thọ thể nội hỗn độn bản nguyên đã tiếp cận một phần mười đổi lại cái khác thánh giả tuyệt không có khả năng nhanh như vậy dù là thái âm thần thể thái dương thần thể cũng làm c ũ n g được chuyến đi tất nhiên muốn kinh động toàn bộ thần vực mà cái này hiệu suất cũng là hỗn độn thể ưu thế một trong hỗn độn thánh đạo càng thêm ba đạo bao hàm toàn diện dung nạp văn pháp danh xương trí tôn thánh đạo bên trong thứ nhất trong m ấ y mắt lại là ba tháng thời gian trôi qua trong mắt thần q u n đã tại hai v ư ợ giao giới chờ nửa năm mây đen tinh vực tường giả cũng chờ nửa năm h ắ c bọ cạp tinh vực những cái kia đ ỉ n h phong thánh giả càng là đau khổ tìm kiếm hơn nửa năm nhưng vẫn là không thấy lý nguyên thọ thân ảnh một đám phế vật trong mắt thần quân trong lòng giận mắng bình phục tâm tình lần nữa n h ấ c lên ba đảo hai người các ngươi phương tinh vực đường cũ trở về giữ v ơ n g biên giới thiên lang tinh vực canh giữ ở bồn u quân nơi này bồn u quân tự mình đi tìm hắn trong mắt thần quân mặt âm trầm làm ra mới an bài sau đó cực tốc na di trí h ắ c bọ cạp tinh vực chủ tinh lại gợi truyền tống trận trở về thiên lang tinh vực ở chỗ này hắn rốt c u c cùng trở về thân đ i ệ lại truy tìm mà đến bảo tháp tụ hợp. Lập tức, hắn mang theo chính mình lớn thánh binh khí lần theo trước đó đường một lần nữa truy t u n g không ngừng bắt giữ lý nguyên thọ ven đường lưu lại sinh mệnh khí cơ như thế lại tốn hao bốn tháng thời gian trong mắt thần quân rốt cuộc tìm được lý nguyên thọ bế quan phụ cận khí cơ ở đây biến mất tìm tới nơi này sau hắn mới tính minh bạch vì sao nhiều như vậy đỉnh phong thánh giả đau khổ tìm kiếm nửa năm đều không có tìm ra nửa cái bóng người bắt đi thần nữ đối thủ hiển nhiên có chút đạo hạnh lấy thủ đoạn nào đó hoàn toàn lần l ậ lên liền hắn đều khó mà tìm kiếm tâm tích của hắn chỉ có thể thông qua sinh mệnh khí tức còn sót lại xác nhận đối phương ngay tại phiến thiên địa này coi là g i ấ u đi b u ồ n quân liền không tìm được ngươi b u ồ n cười t r o m mắt thần quân ngắm nhìn một phía cười lạnh sau một khắc cái kêu mấy chục khỏa nhãn cầu cùng nhau chuyển động bán ra sáng trói tinh quang tựa như từng chùm tinh quang trung điệp cùng một chỗ đảo qua t r u n g quanh sao trời ẩm ẩm trong chốc lát thiên diêu địa động sao trời phá hủy chương ba trăm mười một n g h ị chiến đại thánh trương ba trăm mười một n g h chiến đại thánh t r o n mắt thần quân con ngươi chính là huyết mạch chuyển lửa ánh mắt chính là thiên p h thần thông không chỉ có thể bay lại một phiến thiên địa phát sinh qua cảnh tượng còn ẩn chứa vô cùng kinh khủng lực sát thương phá hủy sao trời bất quá trong c h ư ớ c mắt chỉ thấy hắn ánh mắt tiêu tan mười mấy quả tĩnh mịch sao trời liền như vậy phá hủy ân trong mắt thần quân ánh mắt ngưng tụ hắn phát hiện mánh khỏe bị phá hủy sao trời bên trong có hạt b ụ i bặm chặn lại ánh mắt của hắn tại cái này vũ trụ mênh mông bên trong một hạt b ụ i rất không đ a n g chú ý p h à m nhân chính là nắm trong tay cũng mắt thường khó phân biệt nhưng tại lớn thánh nhãn bên trong kia một hạt đụi nhỏ như tinh thần đồng dạng dễ thấy t ự c phẩm thanh minh trong mắt thần quân nhìn ra viên kia hạt bụi nhỏ bất phàm không không chỉ là cực phẩm thánh binh chất liệu giống như là tinh thần tinh kim ánh mắt của hắn lập tức càng thêm rực rỡ cháy mạnh ẩn chứa nóng bỏng tinh thần tinh kim thật là lớn thánh binh khí tài liệu chính chính là sinh mệnh ngôi sao tịch diệt sao lưu lại trí bảo cực kỳ khó được so với hắn lớn thánh binh thiết bị liệu đều cao cấp hơn một chút khá lắm nhân tộc trong mắt thần quân cảm xúc chập trùng không nghĩ tới còn có như thế kinh hỉ hắn lúc này dò ra đại thủ chụp vào hóa thành hạt bụi nhỏ hỗn độn thần lô ông tại hắn ra tay trước đó hôn đ ộ n thần lô đã chấn động toát ra lóa mắt thánh quang vô biên vĩ lực bộ p h á t âm vang c h ấ n khai trong mắt thần quân thánh lực đại thủ ân trong mắt thần quân ánh mắt ngưng lại tại hắn mây c h ụ c khỏa nhãn cầu nhìn soi mói hạt bụi nhỏ không ngừng bành trướng chớp mắt hóa thành một tôn đỉnh tiên lập địa to lớn thần lô tại thần lô phía trên đứng lấy một ngọn gió tư tuyệt thế vĩ n ạ n thân ảnh luận ngoại hình người kia tại tất cả trong t r ủ n g tộc đều thuộc về thế gian ít có đỉnh tiêm hình dạng ban luận khí chất càng làm ở mỹ xuất trần tựa như trích tiên lâm trần nhưng này siêu nhiên vật n g i khí chất bên trong lại ẩn chứa một cô vương đạo chi khí. có cô dám cùng thiên địa tranh phong phong duệ chi khí trọng yếu nhất là tại trong mắt thần quân trong ánh mắt nhìn thấy một phương tiểu thế giới một phương rất mâu thuẫn thế giới một nửa bị sương mù hỗn độn bao phủ nhìn không rõ ràng ra sao bản nguyên một nửa lại bị tử vong chi khí cùng ma khí bao phủ giống như là hư không chiến trường minh ma khí hơi thở một cái nhân tộc có thể luyện hóa minh ma nhất tộc còn sót lại thành giới trong mắt thần quân trong lòng kinh dị quan sát tỉ mỉ đẫu nhiên hắn ánh mắt h n g tụ trong lòng nổi lên kịch liệt ba đảo hỗn độn thể xem như đại thánh cường giả chúng thần điện thứ chín thần quân trong mắt thần quân nhãn lược sao mà kinh người tất nhiên là nhận ra lý nguyên thọ thánh đạo bản chất giờ phút này hắn chỉ cảm thấy tê cả ra đầu không phải bị dọa đến mà là quá mức ngạc nhiên mừng rỡ thế gian thế mà sinh ra một tôn hôn đ ộ i thể còn bị hắn cái thứ nhất phát hiện giờ phút này hắn bị to lớn ngạc nhiên mừng rỡ đánh cho đầu vang long long giờ này phút này t r ă m mắt thần quân từ đ ấ y lòng may mắn may mắn chính mình mạo hiểm một mình đuổi theo tinh thần tinh kim hôn đ ộ i thể một phương nhỏ thành giới bất kỳ như thế đều là thế gian có được đủ để cho đại thánh cường giả vì đó náo động trí bảo mà bây giờ toàn bộ đều đem quy về hắn một cái rốt c ụ c đổi tới nơi xa lý nguyên thọ đứng chắc tay đứng tại hỗn độn thần lô bên trên di thế độc lập phong thái tuyệt thế hắn tại mấy tháng trước liền đã tỉnh lại tiến vào nửa tu luyện nửa cảnh giác trạng thái thời điểm p h o n g bị thần điện đuổi theo cường giả trải qua thời gian một năm khổ tâm tu hành hắn đã chuyển hóa ra gần nửa hỗn độn bản nguyên hai loại bản nguyên cơ bản đạt tới trạng thái thăng bằng cái này cũng liền mang ý nghĩa hắn có thể sơ bộ vận dụng thành giới chi lực nắm giữ cái loại này tuyệt thế vĩ lực lý nguyên thọ đã không kịp chờ đợi mong muốn cùng đại thánh một trận chiến cho dù hắn đã đoán ra đối phương rất có thể đ ư ợ t theo cũng không dự định rời đi hạ quyết tâm phải xem thử xem trong truyền thuyết đại thánh cờ ư n giả g cùng lao cổ đ ồ n g suy đoán không sai biệt lắm ước chừng ở vào đại thánh sơ kỳ cực hạ nhưng không tới đại thánh trung kỳ có thể một trận chiến chỉ một cái lý nguyên thọ cũng nhìn ra mấy phần mánh k h ó e suy tính ra đối thủ đại khái thực lực giờ phút này một người một yêu đều không có độc thủ vô hình khí cơ cũng đã tại hội tụ tại đánh cờ tu hành tới đại thánh một bước này chiến lược đã không chỉ là thể hiện tại trên lực lượng cũng thể hiện tại lạ tâm khi thế trạng thái chờ nhiều cái phương diện trừ phi cảnh giới cách xa nếu không đều sẽ cẩn thận đối lãi không lưu sơ hở cảnh giới càng cao càng là như thế lý nguyên thọ đang đối đầu t r o m mắt thần quân cũng đang đối đầu mặc dù hắn biết lý nguyên thọ là đỉnh phong thánh giả chưa thành đại thánh nhưng dù sao cũng là đương thời b ẹ n b ẹ n biết v ô n đ ộ n thể còn luyện hóa một phương nhỏ thành giới t r o m mắt thần quân trực tiếp đem lý nguyên thọ xem như nhân tộc đại thánh mà đối lãi chiến lược bên trên, có thể xem thường. Nhưng chiến thuật bên trên nhất định phải cẩn thận mà đối lãi không thể qua loa hai tôn đương thời có thể xưng tuyệt đỉnh cường giả đang đối đầu bên trong khí thế dần dần kéo lên tựa như hai đạo c h ủ n g thiên của sáng bay thẳng trời cao rung khắp h o à ngũ v theo hai người khí cơ lan tràn ra toàn bộ hắc bọ cạp tinh vực đều tại rung r ậ y chung quanh bốn cái tinh vực cũng đang chấn động a tìm tới mây đen tinh vực biên giới khu vực mấy vị tới xem trò vui đại thánh cường giả ánh mắt khẽ nhúc nhích đáy mắt dâng lên một vẻ sáng trói ánh sáng nhìn khí thế không kém giống như làm ớ i vào đại thánh cảnh có đảm l ư ợ n g không đúng khí tức có chút không đúng kỳ quái rõ ràng cảm nhận được thành giới trí lực vì sao cảm giác đối phương khí cơ cũng không có đạt tới đại thánh một b ư ớ này ảo g a ca chẳng lẽ thánh giả còn có thể kinh động t r ă m mắt thần quân là đúng hay sai xem xét liền biết mấy v ị đại thánh trong lúc nói cười thân ảnh dần dần làm nhạt tất cả đều lấy tinh k h u n g na di thủ đoạn chạy tới hắc bọ cảm tinh vực tây nam vùng tinh khúc kia chuẩn bị xích lại gần xem n á o nhiệt xuất hiện nhanh chóng tiến bể trải rộng tại các phương tinh vực biên giới rất nhiều đ ỉ n h phong thánh giả cũng bị kinh động không cần triệu tập từng cái đều lao tới hướng khí tức chuyển đến địa phương bất luận t r o n mắt thần quân phải chăng cần bọn hắn đều phải tiến đến gấp rút tiếp viện để tránh rơi xuống trách phạt mà ở mảnh này dưới trời sao lý nguyên thọ cùng trăng mắt thần q u â n khí thế đều t í c h xúc đến đỉnh điểm lý nguyên thọ cảnh giới kém hơn một chút có chút chênh lệch đến nay không có phát hiện đối thủ sơ hở nhưng bởi vì có hôn đ ộ thể trời sinh c ầ n nói cùng thiên địa hòa làm một thể dẫn đến trăng mắt thần quân cũng khó có thể phát hiện sơ hở của hắn đã là một tôn hôn đ ộ thể cũng là đáng giá b u ồ n quân ra tay trăng mắt thần quân trong mắt thần quang hừng hực hắn m u ố n là chướng mắt đỉnh phong thánh giả nhưng đối phương lại là hôn đ ộ thể danh xưng trí tôn thánh đạo nhân vật vực này nhân vật so đối mặt một cái nhân tộc đại thánh càng có vui thú chớ nói chi là hắn còn cần đối phương những cái kia trí bạo chiến một đoạn thời khắc bên trong không biết là xuất thủ trước lý nguyên thọ cùng chăm mắt thần quân cơ hồ không phân t u ầ n tự đụng vào nhau trong chốc lát đất trời rung chuyển tinh h ả i rung động tại vô số ngôi sao ở giữa dâng lên sáng trói thần quang hình như có hai phe thế giới c h ố n g rông hiền hóa sau đó mạnh mẽ đụng vào nhau thiên địa phản phất bị xé nứt thành hai nửa sinh ra chấn động đã siêu việt thực chất đây là hai tôn cường giả tuyệt đỉnh tại lấy thế giới chi lực giao phong nhìn như im ắ n g kỳ thực phủ đầy sắc cơ đậu một tí trí mạng phàm là có một phương không địch lại liền sẽ nên đón một phương khác thế giới đấu đá t r ư ơ n g ba trăm mười hai chư thánh kinh h ả i mây đen d ị động t r ư ờ n g ba trăm mười hai chư thánh kinh h ả i mây đen d ị động giờ phút này hai tôn đại thánh cấp độ cường giả đọ sức hoàn mỹ thuyết mình cái gì gọi là đại âm hy thanh đại tượng vô hình bản nguyên cấp độ thánh giới cấp độ giao phong im hơi l ạ g tiếng chỉ có hừng hực thần quang tại bán ra hai phe thế giới giao phong chỗ hình như có một tòa có thể mở ra hư không máy cắt kim loại tại phân giải hai mảnh thiên địa bán tung vé ra vô tận tinh quang trong mắt thần quân là uy tín lâu năm đại thánh cường giả k đối đối điểm n g h i này lý nguyên thọ trong lòng tin tưởng nhưng hắn cũng không cảm nhận được đối phương thành giới cường đại cớ nào hoặc là nói đối phương thành giới đầy đủ hoàn chỉnh mà hắn thành giới không đủ hoàn chỉnh không cùng lực lượng của mình hoàn toàn quy về một thể tại lực lượng phương diện bên trên lẫn nhau không sai b ư ợ c nhiều hắn không biết là bởi vì tử vong ma giới đã từng chủ nhân cảnh giới cao hơn còn là bởi vì trước mắt đối thủ t h á n h giới từng bị thương tích qua tóm lại hắn cảm thấy mình có lực đánh một trận cũng nghĩ đ ế n thử đại thánh cấp độ chiến đấu kết quả rất rõ ràng lý nguyên t h ọ mặc dù cảm thấy phí sức nhưng cũng ngăn cản được đối phương giữa lẫn nhau cũng không có tính áp đảo cách xa t r ê n l ệ n h lại là một cái nhân tộc vẫn là thánh giả t ê nhân tộc lúc nào thời điểm xuất hiện một nhân vật như vậy hỗn đ ộ thể đây là một cái hỗn n đ ộ thể k ó trách chăm mắt thần quân tự mình xuất động như thế đại phí cổ tâm Hóa ra lúc à tàn là nào tìm tới một cái hôn thể.、Nhân、tộc, hôn thể, một thánh tình, thánh thần tử thần thắng một nghiệt. muốn giới. với cái nội đại cái độn độn cổ phá hôn Nhân hôn hóa phương Như luyện nữ đoạn. địa đều Đây đồng láo l qua yêu vậy dạy ba so dô đó mây đen tinh vực mấy vị đại thánh đã tìm đến phiến chiến trường ngày bên ngoài làm nhận ra trong mắt thần quân đối thủ một chút nội tình sau mấy vị đại thánh đều cảm xúc chập trùng thâm dân t mình đối với cái này cảm thấy không thể tưởng tượng nổi thập đại trí tôn thánh đạo đối ứng thập đại thánh đạo thể chất mỗi một loại đều cực kỳ hiếm thấy nhất là hỗn đ ộ thể cái này xếp tại đệ nhất thể chất từ xưa đến nay đều không có mấy cái bọn hắn m u ố n cho rằng đương thời chỉ có chúng thần điện thần nữ thần tử y ữ u thần t r i ề u thần tử cùng nhân hoàng điện tiểu nhân vương nắm giữ đ ỉ n h tiêm thể chất không nghĩ tới tại cái này vắng vẻ chi đ i ệ a thế mà còn có vị hôn đ ộ i thể hôn đ ộ i thể lúc này xa xa giang tại đông đảo lớn thánh thân sau ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó hát vân tộc đại thánh cũng là kinh hại không thôi hắn thuần phí là ôm xem kịch tâm t i n h tới đồng thời còn không muốn bị chắc mắt thần quân phát hiện vì vậy ẩn vào chỗ tối chưa cùng cùng tinh vực những cái kia đại thánh cùng một chỗ ai ngờ vậy mà phát hiện như thế khó lường chuyện đương thời lại có hỗn độn thể xuất thế không được ta phải nhanh chóng trở về làm chút chuẩn bị mây đ e n đại thánh quả quyết rút lui tại ẩn nấp trạng thái d ư ớ i bằng nhanh nhất tốc độ trốn xa người ngoài đều biết tộc k h á c chung cổ tổ sống chết không rõ thậm chí trong tộc thánh giả cùng đại thánh đều cho rằng như thế nhưng chỉ có hắn vị tộc trưởng này mới biết được vị yêu võ thánh cổ tổ cũng không chân chính b ấ t lạc cũng không có trốn xa thần mực bên ngoài mà làm ộ t mực tại bọn hắn tổ địa bên trong ngủ say chỉ có điều cổ tổ trạng thái thật không tốt khi thì thanh tình khi thì ngơ, ngơ ngác ngác l ị c đại tộc trưởng nghĩ tới vô số biện pháp hoặc là mạo hiểm an bài tộc nhân tiến về c ử u lưu thần triều hoặc là tiến về trúng thần điện thư không chiến trường thậm chí tiến về cái khác mấy phương vũ trụ tìm kiếm đều không thể tìm ra giải quyết phương pháp thẳng đến ba ngàn năm trước đ ờ i trước tộc trưởng ngẫu nhiên gặp một vị tính tình cổ quái ẩn thế võ thánh dùng hết biện pháp đau khổ hướng tỉnh giáo rất nhiều năm cuối cùng mới lấy một vài điều kiện đạt được một đầu trong truyền thuyết phương pháp xử lý hỗn độn thể chính là đầu kia giải cứu phương pháp bên trong một loại bây giờ cơ hội ngàn năm một t h đang ở trước mắt mây đen đại thánh không muốn bỏ qua nếu không không biết còn phải đợi bao nhiêu năm trên thực tế hôn đ ộ n thể chỗ tốt đại thánh cấp độ mọi người đều biết cái khác mấy phe thế lực đại thánh vô cùng rõ ràng nhưng bọn hắn có chỗ cố kỵ một vị đỗng nhiên xuất hiện nhưng cùng đại thánh tranh p h o n g lại có rất nhiều thủ đoạn hôn đ ộ n thể tuyệt không phải ngẫu nhiên cũng tuyệt đối không phải cái gì nhàn rác tà tu hoặc là phía sau là nhân hoàng điện c i u ưu thần triều hoặc là chính là cái nào đó ẩn thế lao cổ đồng dạy ra đệ tử mặc kệ là ra ngoài phương diện này cân nhắc vẫn là t r ă m mắt thần quân tồn tại bọn hắn cũng không dám tùy tiện hoạt động cũng chỉ có h ắ c vân tộc loại này tình huống đặc biệt mới có thể giống ngâm nước người bắt lấy cây có cứu mạng như thế cho dù đoán được hậu quả cũng nghĩ liều một phen cho nên mấy vị đại thánh tâm thái chỉ có quan sát quan sát tình thế phát triển nhìn xem kết quả như thế nào trước đó chính là có tâm tư cũng không dám động bọn hắn ý định này trong mắt thần quân trong lòng tin tưởng lý nguyên thọ cũng tin tưởng trong mắt thần quân biết rõ hỗn độn thể tác dụng hắn đã sớm đem lý nguyên thọ coi là con mồi đem lý nguyên thọ rất nhiều bảo vật coi là vật trong bàn tay mà lý nguyên thọ thì là theo thiên nguyên vũ thánh còn sót lại trong tin tức biết được một chút bí ẩn biết hôn đ ộ n thể đối với các tộc tu sĩ đều có khó có thể dùng chống cự tú nghi ngờ lực hắn biết rõ chính mình lạc bại sẽ là kết cục gì nhưng cũng tin tưởng chỉ cần mình chiến thắng đối thủ thậm chí chỉ cần n g a n g tay liền có thể ở đây đặt chân kẻ yêu biến thành con mồi ma cơn ư giả g sẽ chỉ là người kiên kỵ lý nguyên thọ trước đó không có cân nhắc tới mây đen tinh vực đại thánh cường giả sẽ do mắt trường gan xuất hiện hắn coi là những cái kia cắm rễ mây đen tinh v ự thế lực sẽ giống lúc trước bắc c h âu u minh ma giáo như thế không dám đi tại thế nhân nhìn soi mói lại là không để ý đến giữa lẫn nhau ngăn được không để ý đến đại thánh đại biểu địa vị có hư không chiến trường địch nhân trung tại đông phương vũ trụ ba đại thánh địa cũng tốt tận thế võ thánh cũng được không có người nào hy vọng phương vũ trụ này chân chính luận lên cho dù có ma sát có ân oán cũng biết đẻ xuống đại thánh cường giả xem như các phe trụ cột bức v à n g kiên cố nội tình tuyệt sẽ không tùy tiện phát triển tới sinh tử chi chiến bất luận một vị nào đại thánh vẫn lạc đối với thế lực khắp nơi thậm chí ba đại thánh địa đều là đầy đủ thịt đau t ổ thất không biết do những n à y đại thánh bên trong có người hay không tộc đại thánh lý nguyên thọ cảm ứng được những cái kia đại thánh vi diệu khí tức nhưng cũng vẹn vẹn hiện lên một cái ý niệm trong đầu không có suy nghĩ nhiều dù sao hắn cũng không phải là thông qua nhân hoàng điện trưởng thành đến nay cùng nhân tộc đỉnh tiêm đạo thống không hề có quen biết gì dù là cùng là nhân tộc đối phương cũng chưa chắc sẽ bốc lên bại lộ thân phận phong hiểm đến giúp hắn cũng may bản thân hắn cũng không cần cái này ngoại lực trong khoảng thời gian ngắn lý nguyên thọ đã cùng chăm mắt thần quân tìm tòi nghiên cứu ra lẫn nhau nội tình cả hai trong lòng đều tin tưởng chỉ bằng thế giới tiếp tục nữa sẽ chỉ là cục diện rằng co t ử chiến chính là lưỡng bại cầu thương đây không phải lý nguyên thọ kết quả mong muốn cũng không phải chăm mắt thần quân mục tiêu thế là cơ hồ không phân t u ầ n tự đồng thời tế ra bản mệnh thành minh hỗn độn thần lộ như là khai thiên tích địa giống như theo trong hư vô bay ra diễn hóa xuất thiên địa vạn đạo âm dương cũ n g sinh ngũ hành giao thế hình như có sáng thế diệt thế chi vi chăm mắt thần quân xanh t h ẳ m bảo tháp cũng như tinh thần dâng lên lóa mắt thanh quang che lại nhật nguyện chương ba trăm mười ba cộng tâm chi thuật thần quân phá phỏng chương ba trăm mười ba cộng tâm chi thuật thần quân phá phỏng làm thật、à. kia là tinh thần tinh kim t tiểu bối này có thể a thế mà còn có cái loại này trí bảo càng đem chi luyện thành bản bệnh t h á n h m i n h tiểu bối này phía sau sợ là có cái cổ lão tồn tại đây không phải minh bạch chuyện sao lại là tinh thần tinh kim lại là thành giới nếu không phải có một vị nào đó cái thế cường giả tương trợ thánh giả há có thể tùy tiện bãi bình hơn nữa ta nhìn hắn giống như là ngày mai hôn nội thể tuyệt đối là những cái kia lão cổ đồng chỉ điểm đi ra hôn nội thần lô xuất thế mới bị đại thánh càng thêm kinh hãi bọn hắn càng phát ra hoài nghi lý nguyên thọ phía sau có vị võ thánh tồn tại thật như vậy muốn kỳ thật cũng không sai dù sao lý nguyên thọ thánh giới bên trong hoàn toàn chính xác đang ngủ say một vị thái cổ tồn tại nhưng vị này tồn tại trạng thái không giống những n à y đại thánh thiết lập nghĩ như vậy tận cư tại một nơi nào đó mà là thật sự rõ ràng ngủ say tại bọn hắn trước mắt biết rõ phía sau có vị cổ lão cái thế còn dám như thế trắng trận độc thủ không hổ là thứ chín thần quân à người ta thật là chúng thần điện đại thánh phía sau có cái thế làm chỗ dựa nào giống chúng ta những n à y tiểu môn tiểu hộ bản thánh có thể trêu trọ không nổi chật chật càng ngày càng thú vị đúng vậy à thật muốn nhanh lên nhìn thấy một trận chiến này kết thúc nhìn thấy hai vị cái thế kết quả tràn g diện kia ngẫm lại đô đầu ra tóc lỡ không biết là vị kia cái thế dạy ra đệ tử tại thánh giả c h i cảnh liền dám cùng chúng thần điện thần quân phân cao thấp chỉ sợ phía sau vị kia cũng là bạo tính tình bạo tính tình mới tốt náo lên càng để mắt bản thánh cũng hy vọng vị kia cường thế hơn cho chúng thần điện ăn chút đau khổ không phải à bọn gia hỏa này cái đôi đều muốn bệnh lên trời mấy vị ẩn thế đại thánh đều có lập trường tất cả đều không quen nhìn chúng thần điện tác phong bọn hắn trong lòng kinh sau khi đều đang chờ mong chờ mong chăm mắt thần quân cùng người trước mắt tộc hôn đ ộ n thể phía sau lao cổ đống kết quả l u ậ t b ả n chờ mong chúng thần điện có thể kinh ngạc chờ mong nhân tộc hôn đ ộ n thể cùng phía sau tồn tại có thể giết một giết chúng thần điện vệ khí một đám không biết trời cao đất rộng ra hỏa thật sự cho rằng bất kỳ một cái nào võ thánh đều có thể khiêu động ta chúng thần điện nội tình Buồn cười chăm mắt thần quân trong lòng hừ lạnh dù là hắn không nghe thấy mấy cái kia thối chuẩn nghị luận cũng cảm ứng được ra kia cười trên nôi đau của người khác không khí hắn sao lại không biết những tên kia xem náo nhiệt không chê chuyện lớn nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng mục tiêu của hắn thế gian này hoàn toàn chính xác có chút cổ lao tồn tại ẩn thế không ra có thể những cái kia ẩn thế tồn tại đều có các vấn đề cơ hội không có mấy cái nắm giữ toàn thị n h chiến lược thậm chí hắn hoài nghi thần điện bị kia đều tồn tại nhất định thiếu hụt không phải đường đường gót h á n h xương xương tại thế gian đỉnh cao nhất tồn tại vì sao từng cái đều ẩn thế không ra thật coi bọn họ nói tâm siêu nhiên vô dụng vô cầu coi như người này phía sau bị kia thực có can đảm tìm tới thần điện vậy cũng tự có điện chủ ra mặt nhiều nhất ta xin lỗi nhận lỗi chính là chẳng lẽ còn có thể lấy lớn hết nhỏ ngay trước điện chủ mặt giết b u ồ n quân không thành trong mắt thần quân tự có lực lượng hắn tin tưởng dù là điện chủ ở đây cũng sẽ không cảm thấy cách làm của hắn có vấn đề nếu như có thể được tới cái này hỗn độn thể cùng với tất cả đối với hắn đối thần điện đều có vượt qua một cái giá lớn chỗ tốt ông trong khoảnh khắc hai tôn tuyệt thế thánh binh giết tới một chỗ lý nguyên p h ọ cùng t r ă m mắt thần quân đều là chiến lược toàn bộ triển khai cực điểm thăng hoa đánh ra riêng phần mình định phong thần lực và anh và anh hai tôn đại thánh tồn tại vương tay quyết đấu tạo thành lực phá hoại có thể nghĩ tại liên tiếp không ngừng a n h minh bên trong thiên địa vỡ vụn sao trời đảo ngược thế gian vạn vật đều tại phá hủy trong c h ư ớ c mắt liền có trên trăm k h ỏ a cô quặng sao trời hóa thành một miệng tình hình chiến đấu cực kỳ t h n g thiết cũng chính là phiến tinh không này không có sinh linh nếu không chỉ sợ đã tạo hạ đến không hết s á t nhiệt g giết hai tôn cường giả tuyệt đỉnh càng là đỏ mắt tại lần lượn trong quyết đấu lý nguyên thọ lấy thần lô xuất kích dựa vào t h á n h giới chi lực hôn độn thể thôi động đến t ự c h ạ n đánh ra vô thượng vĩ lực t r o n mắt tinh quân cũng làm nhân k ô n g cho lấy thánh binh quyết đấu thành binh lấy thành giới quyết đấu thành giới nương theo tại sao trời phá hủy bên trong một người một yêu đều thụ không nhẹ nói tổn thương đều tại lấy riêng phần mình sát chiêu lấy thương đ ổ i thương hoàn toàn là một bộ không muốn mạng chiến pháp b ố n quân chính là đại thánh cường giả phía sau là tứ phương tinh bực ngươi có cái gì lực lượng cùng b ố n quân l i ề u mạng trong lúc kích i ế n trong mắt tinh quân mắt thấy lần nữa cháy bỏng trong lòng không kiên nhẫn đây là lần thứ n h ấ t hắn gặp phải như thế khó chơi thánh giả chiến lược toàn bộ triển khai phía dưới lại vẫn là cùng hắn chiến đến khó hòa giải cho dù hắn hơn một chút thế nhưng khó mà tùy tiện cầm xuống đối phương cái này cũng liền mang ý nghĩa đối phương tùy thời có thể trốn xa mà hắn chỉ có thể dây dưa có chân Cho chỉnh chiến nó mà đem hoàn toàn đem nó chân Cho nên, hắn không thể không nên, điều áp. lý ư ợ c công tâm chi cảnh, cầu lấy l quấy nhiều nhu tâm thuật, thủ tâm cảnh, nhu cầu tâm lý đối đối p h ư ơ nguyên sơ hở. Ha ha ha ha. Lý n g thọ nghe vậy tùy ý c ư ờ i to tóc dài loạn vũ nói ta lấy nhân tộc thánh giả c h i thân đ ị c h phạt yêu tộc đại thánh cân sức ngang tài còn cần cái gì lực lượng thánh giả cùng đại thánh ở giữa h n g câu thánh đạo bên trong mọi người đều biết hắn có thể làm được một bước này đã không thẹn lương tâm không thẹn với chính mình hỗn đ ộ thánh đạo cũng là ngươi bởi vì cái gọi là đến mà không trả lễ thì không hay lý nguyên thọ không chút khách khí mắng trả lại Đường đường chúng thần điện đại vượt chúng thần thánh thần quân, vạn dặm xa xôi vượt qua tinh hải, truy xôi qua rằm xa sau á cái t một tộc tiểu、bối. Kết tới tâm tri thuật, còn cần dùng tới công tâm chi thuật, quả thực cười. bối. nhân dùng quả quả là, vượt s ngày hôm nay bất luận ta thành hay bại chỉ sợ thần quân ngươi nhất định trở thành dành truyền vũ nội gia i thoại đi công tâm chi thuật đối phó người bên ngoài không biết có phải hay không dùng tốt ngược lại không ảnh hưởng tới lý nguyên thọ hắn kinh nghiệm mặc dù không thể so với những n à y đại thánh phong phú nhưng cũng không phải mới ra đời tiểu bạch thậm chí những n à y sống an nhàn sung sướng theo tháp ngà trưởng thành đại thánh chưa hẳn liền so với hắn xã này g ã chi địa sợi có kinh nghiệm càng nhiều lý nguyên thọ từ đầu đến cuối tin tưởng chân trần không sợ mang giày khá lắm miệng lưỡi bén nhọn tiểu bối đáng tiếc và ngươi cái này khu khu khiêu khích tri ngôn còn chưa đủ chọc giận m ộ n quân trong mắt thần quân ánh mắt lạnh lùng ra tay càng thêm xảo trá rất hiển nhiên hắn nói kiên cường kỳ thực đã đ ọ c ký gấp chính là gấp trang cái gì trang m ũ i leo bên trong cắm hành tây còn có thể cho ngươi giả dạng làm voi không thành lý nguyên thọ thấy được rõ ràng tự phải ngồi thắng truy kích p h ú n h i ê n nơi xa ngắm nhìn đại thành nhóm nhịn không được cười ra tiếng núi leo bên trong cắm hành tây đây là cái gì thô bị ngữ liệu bất quá nói đến vẫn rất thuận miệng ân cũng rất hình tượng đây thật là cái thế cường giả dạy dỗ đệ tử thế nào cảm giác thô tục như vậy thô tục truy dùng tốt là được ngươi không thấy chăm mắt tên kia mặt đều đen ha ha ha ha. mấy câu liền để một vị thần quân trở mặt đây cũng không phải là ai cũng có thủ đoạn câu nói này rất thú vị bản thánh nhớ kỹ mấy vị đại thánh đều bị mừng rỡ không được bọn hắn đều là trong bụng mẹ bị kiểm chất ra thiên phú từ nhỏ đã bị xem như đại thánh bồi dưỡng cơn giả chỗ nào trải qua phảm nhân trợ đũa sinh hoạt loại này tại phàm thế nhân gian khắp nơi có thể thấy được câu nói bỏ lửng đối với cao cao tại thượng đại thành nhóm lại là tươi mới r ấ t đều là lần đầu nghe nói mà câu nói này cũng làm cho vốn là tức giận t r ă m mắt thần quân hoàn toàn phá phỏng chương ba trăm mười bốn vượt qua thiên lý đạo chương ba trăm mười bốn vượt qua thiên lý đạo thô bỉ thương giã mã phu các ngươi n h â n tộc từng cái đều là thô bỉ vũ phu t r ă m mắt thần quân sắc mặt đỏ lên c trừ ấm lên ra tay càng hung h i ể m hơn vậy cũng so với ngươi còn mạnh hơn khuôn mặt bên trên mười mấy cái ánh mắt không đáng sợ ngươi xấu xí người cũng còn cóp như thế lý nguyên thọ nhạy cảm phát giác được đối thủ khí tức loạn việc nhân đức không nhường ai tiếp tục công kích hôn t r ư ớ n g thẳng n g ã i danh buồn quân tất sát ngươi trong mắt thần quân l ử a g i ậ n công tâm người gấp lý nguyên thọ giống như là không có phát giác được như thế bên cạnh ra tay đánh trả vừa lấy bình tĩnh vừa lại kinh ngạc giọng nói đường đường thần quân chỉ có điểm này t i n h khí còn không bằng chúng ta nhân tộc hương giã lao t h á i thái trong mắt thần quân dừng một chút lại không đón thêm lời nói hắn đã nhìn ra chính mình cùng loại này chỉ có thể xính miệng lưỡi chi lực ra hỏa m ắ n nhau tuyệt không phần thắng ha ha ha, ha. nhân tộc này tiểu bối có chút ý tứ mở rộng tầm mắt mở rộng tầm mắt ta phóng nhan mũ nội cái nào thánh giả sẽ như thế người như vậy chợ búa kẻ này sợ không phải theo hương giã lớn lên chợ búa chi đồ nhưng là nói trở lại trong phố xa không quan trọng nhân tộc có thể đi đến hôm nay một bước này là thật khó được khoan hay nói bản thánh cũng là cảm thấy người này đạo tâm không phải bình thường không tệ bản thánh cũng có như vậy cảm xúc người này kinh nghiệm chỉ sợ so người ta cũng không kém bao nhiêu người ta đổi được t r ă m mắt lao yêu q u á i trên vị trí kia chưa hẳn liền mạnh hơn hắn cậu n ữ có nói long hương tại giã không chừng là đầu dân tộc chân long người này nếu là bất tử nhất định có một phen thành t i ể u nói nhảm đều đã tu thành hôn đ ộ n thể lấy thánh giả chi thân lịch phạt đại thánh còn cần ngươi nhóm nói nơi xa m ấ y v ị đại thánh càng xem càng vui nhưng ở cười trên nỗi đau của người khác sau khi cũng bắt đầu nhìn thẳng vào cái này nhân tộc thánh giả trước đó bọn hắn càng nhiều là ôm xem náo nhiệt tâm tính trong bất chi bất giác phát hiện cái này nhân tộc thánh giả ngoại trừ hôn đ ộ n thể loại hình ưu thế đạo tâm kinh nghiệm phương diện chỉ sợ cũng sâu không lường được thế này sao lại là một cái thánh giả hoàn toàn có thể làm thành đại thánh đối lãi tiếp xuống quyết đấu mấy vị đại thánh đều là trịnh trọng mà đối đãi thu hồi trò đùa tâm tính bắt đầu hết sức chăm chú quan sát bọn hắn đều là dị tộc mặc dù không phụ thuộc chúng thần điện nhưng cũng không phải nhân tộc có thể cùng chăng mắt thần quân khiêu chiến cũng có thể là cùng cái này nhân tộc đối đầu không có người nào không muốn sớm nhiều chút hiểu rõ làm được biết người biết ta một trận chiến này duy trì liên tục hơn tháng tại đại thánh ở giữa xem như ít có thế lực ngang nhau chiến đấu nhưng ai cũng không có xem nhẹ lý nguyên thọ vẫn là thánh giả thống q á i có thể ở thánh giả hậu kỳ gặp lại một vị đại thánh bội luyện thật sự là thoải mái lý nguyên thọ cất tiếng cười to chỉ là lời nói này lại là nhường tất cả đại thánh vì đó thất sắc cái gì hắn vẫn là hậu kỳ thánh giả t không nói bản thánh cũng không có chú ý thật sự là hắn chưa từng hiện hóa qua bản nguyên đạo quả khó trách thánh giới bên trong cũng là hai loại bản nguyên thánh giả hậu kỳ hậu sinh khả q uý hậu sinh khả q uý a trước kia chỉ nghe nghe đồn nói hôn độn thể như thế nào đến hôm nay gặp mặt quả nhiên là mở ra mặt khác ở đây đại thánh đều coi là lý nguyên thọ là định phong thánh giả ai cũng không có chú ý cùng trăm mắt thần quân quyết đấu không rơi vào thế hạ phòng thậm chí ác chiến hơn t h ắ n g mười sẽ là một cái hậu kỳ thánh giả trăm mắt thần quân cái chán gân xanh hẳn lên toàn bộ thể xác tinh thần đều nhanh muốn điên rồi x ỉ nhục h â n trụi x ỉ n h ụ đây mới thực là gián tại trên mặt cưới mặt chuyển vận x ỉ n h ụ hôm nay hắn bắt không được cái này n h ê n t ộ c không cần một lát liền sẽ bị mấy tên kia đem tin tức chuyển đi chuyển khắp t h ầ n vực thậm chí chuyển khắp vũ nội tất cả thánh giả đều sẽ biết chúng thần điện thứ chín thần quân đại chiến thánh giả hậu kỳ ác chiến hơn tháng chưa thể đã thắng về sau mỗi khi có thánh giả nhấc lên hôn sợ là đều sẽ thuận tiện đề cập có cái chăm mắt thần quân từng bị một cái thánh giả hậu kỳ hỗn độn thể địch phạt lần này là thật điên rồi lý nguyên thọ trong lòng dọc thoáng nếu là đổi lại địa phương khác phàm là chung quanh không có người khác hắn nhất định phải thừa cơ l i ề u một phen thử một chút c h ấ n áp một tôn đại thánh nhưng bây giờ không được chung quanh hiểu rõ tôn đại thánh vân quanh ai cũng có thể trở thành đối thủ cho nên hắn sớm đã làm ra quyết định có thể một trận chiến nhưng không hàn chiến chỉ cần không thể tùy tiện cầm xuống chăm mắt thần quân liền tuyệt không quá nhiều tiêu nào phải gìn giữ đầy đủ chiến lực rời đi lý nguyên thọ chủ động đề cập tu vi của mình chính là vì mục đích này ở chung quanh những cái kia đại thánh vì thế giật mình tại t r ă n g mắt thần quân bị phẫn nộ choáng váng đầu ó c lúc hắn không có mượn cơ hội đ ư ợ tiến mà là dựa thế thoát thân cáo tử lý nguyên thọ trong lòng cười khẽ sau một khắc hắn quả quyết vận dụng hư không thánh lực dựa vào nhỏ thánh giới lực lượng cả người biến mất không thấy gì nữa ẩm ẩm tại lý nguyên thọ rời đi về sau t r ă n g mắt thần quân nén giận một cách mạnh mẽ đánh vào hư chỗ xanh thảm bảo tháp đánh nát chân không rất có không đem lý nguyên thọ diệt s á t không bỏ qua khí thế làm sao thánh binh tốc độ như thế nào so ra mà vợ tình không na gì. hắn một k í c h này cuối cùng thất bại chờ hắn kịp phản ứng ý thức được không đúng lúc đã khó mà thu lực đại thánh cường giảm một cách toàn lực chính là chính hắn đều khó mà ngày kháng h i ệ n nhiên không có khả năng nói thu liền thu như thế chỉ có thể chính mình làm bị thương chính mình trong mắt thần quân chỉ có thể trơ mắt nhìn xem thánh binh đánh xuyên mấy chục khỏa tĩnh mịch sao trời chính là này n g á y mắt công phu t r u n g q u n h nơi nào còn có lý nguyên thọ b ó n dáng chớ nói chi là lúc này trong lòng của hắn còn có một phen khác rung động h ư không thánh đạo người này còn nắm giữ lấy hư không thánh đạo hai đại t r í tôn thánh đạo t ề tụ một thân cái này sao có thể trong mắt thần quân mấy chục con mắt chừng đến căng t r ọ n khó mà tin được cảm giác của mình thẳng đến nghe nói mấy cái kia xem trò vui ra hỏa cũng kinh ngạc thốt lên trong lúc nhất thời mấy v ị đại thánh lâm vào trầm mặc từng cái t r o mày bọn hắn không tin tà cảm ứng một lần lại một lần cảm giác mấy trăm hơn ngàn lần mới rốt cục xác định người kia xác thực tu luyện hư không thánh đạo hôn đồn thể kiêm tu hư không thánh đạo quả thực làm trái thiên lý tin tức này nếu là chuyền đi chỉ sợ những cái kia cái thế đều muốn nghe tin lập tức hành động điên cuồng việc này nhất định phải tìm hiểu rõ ràng nói có b ị đại thánh tìm kiếm lấy trong hư không lưu lại sinh mệnh khí cơ truy tìm xuống dưới kinh người như thế phát hiện đã định trước chấn động hoàn n ũ hắn đã không lo được đối phương phía sau có phải hay không có vị võ thánh tồn tại hoặc là nói hắn lần này đi cũng không phải vì trêu chọc đối phương mà là muốn cùng nghiên cứu thảo luận một phen muốn nhu cầu một chút chân lý xác minh tự thân để cầu đột phá mặt khác mấy bị trầm mặc một lát cũng không chút dò dự đ ổ i theo bọn hắn phía sau không có võ thánh tồn tại toàn bộ nhờ nhiều đời truyền thừa cùng một ít lực lượng duy trì khả năng tại ba phương thánh địa chỉ ở giữa gian nan cầu sinh lấy truyền thừa của bọn hắn nội tình cùng thiên phú đi đến đại thánh đã là cuối cùng nhưng bây giờ bọn hắn theo nhân tộc kia thánh giả trên thân thấy được tiến thêm một bước hy vọng chuyện này làm lớn lúc này trong mắt thần quân ngược lại thành cuối cùng biết sau cảm giác một cái kia hắn chỉ cảm thấy tê cả ra đầu lưng lạnh bớt cái gì phẫn nộ cái gì sắc ý đều tại đây khắc hóa thành hư không còn lại chỉ có kinh hoàng nếu như hắn lưu lại nhân tộc kia hố nội thể chuyện gì cũng dễ nói có thể kết quả là hắn đã không có lưu lại hỗn đ ộ thể không có đạt được chỗ tốt còn bị mang đi thần nữ tại loại này bối cảnh hạng hắn dâu diếm không báo tì v ế t nhỏ sẽ bị vô hạn phóng đại trở thành trọng tội chương ba trăm mười lăm tổ thụ thỏa hiệp võ thánh thần thông chương ba trăm mười lăm tổ thụ thỏa hiệp võ thánh thần thông không có chút gì do dự cũng không dám lại làm do dự trong mắt thần quân vội vàng đem việc này báo cáo cho mình đỉnh đầu hữu hộ pháp hy vọng hộ pháp đại nhân có thể xem ở ta cống hiến ra thánh i n h lấy nàng tay đưa cho thần nữ hộ đạo phân thượng có thể sẽ khoan hồng xử trí t r ă m mắt thần quân nội tâm sợ hãi mỗi một giây chờ đợi đều để hắn mồ hôi lạnh chảy ròng ròng nếu như chạy trốn chỉ là nhân tộc hốn đ ộ i thể thế thì cũng không phải cái đại sự gì có thể hết lần này tới lần khác đối phương mang đi thần nữ còn kiêm dung hai loại trí tôn thánh đạo cả hai bất luận loại kia đều, đều đủ để nhường điện chủ vì đó tức giận t r ă m mắt thần quân tu hành mấy ngàn năm chỉ gặp qua điện chủ một lần loại kia không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung tồn tại chỉ là cảm thụ khí tức đều đủ để làm hắn phát ra từ nội tâm thần phục khó mà nhấc lên mảy may lực lượng hắn ở đằng kia vị diễn trước tựa như là trẻ nhỏ ngắm nhìn bầu trời phù du đối với thanh thiên vẹn vẹn chỉ là đứng thẳng đều làm không được chớ đừng nói chi là bị trách nhiệm phạt giờ phút này trong mắt thần quân đường đường đại thánh cường giả uy c h ấ n bắt phương tinh vực tồn tại chỉ là giật giật suy nghĩ liền đã sắp bị sợ vỡ mật ai h ứ k i ự u đưa tin đầu kia rốt cục cho ra đáp lại đó là một nữ tử thanh âm thanh âm m ở mịt mà nhẹ nhàng ngữ khí lại là tràn ngập t i ế t h ậ n trong mắt thần quân như bị xét đánh hắn biết tự mình tính là kết thúc việc này bản tọa sẽ cho điện chủ nói rõ về phần như thế nào xử lý toàn bằng điện chủ tâm ý nữ tử r ứ t lời ngọc giản ảm đạm t r ă m mắt thần quân tay cầm ngọc giản ánh mắt đờ đẫn dường như bị rút đi linh hồn hắn ngơ ngác đứng tại chỗ thật lâu không làm được phản ứng cho đến một đạo phong hoa tuyệt đại mông lung thân ảnh theo trước mắt mình trải qua trở về đi đạo thân ảnh kia lóe lên một cái rồi biến mất tựa như ảo giác đồng dạng có thể t r ă m mắt thần quân trong lòng tin tưởng vừa rồi đích đích s á c s ắ c là có vị tồn tại trải qua đúng là hắn phía sau vị kia hộ pháp đại nhân vị kia gần với điện chủ tồn tại trên mặt hắn biểu lộ phức tạp trong lòng n ũ bị tập trần cuối cùng hóa thành một cái y mắng cười thảm l u n g la lung lay đi đến đường trở về xem như chúng thần điện thần quân là vinh quang là thân phận là địa vị là cao cao tại tượng quan sát chúng sinh nhưng cũng là ước thúc là không thể thoát khỏi công xiềng hắn hưởng thụ thần quân tất cả cũng bị thần điện một mực trói buộc đổi lại mây đen tinh bực những tên kia đối mặt tình cảnh này đều có thể đập trống ra rời đi trốn xa chỗ hắn rời đi thần bực có thể hắn không được thần điện có linh hồn của hắn mệnh bài kia là sinh tử của hắn bài bất luận hắn chạy trốn tới chỗ nào chỉ cần hộ pháp đại nhân nhẹ nhàng bóp nát khối kia mệnh bài hắn đều đem hồn phi phát tán cùng nó vùng vây dây chết không bằng ngoan ngoan p h ụ c mệnh trở về có lẽ còn có sống suốt cơ hội lần này ngươi quá vọng đ ộ n g rồi hắc bọ cạp tinh vực đông bắc thanh điệu tinh vực bên ngoài lý nguyên thọ nhỏ thánh giới bên trong vang lên một tiếng yếu đ ớt thở dài t h ậ p đại trí tôn thánh đạo khó mà kiêm dung đã sớm bị coi là giữa thiên địa vạn cổ không đổi chân lý mà ngươi lại siêu thoát thiên lý t r e o chọc tới sẽ không còn là đại thánh những cái kia gần như bất tử g i a hỏa cũng biết người, người khí vị tìm tới lấy tu vi của ngươi cho dù có thể che lấp khí t ứ c giấu giếm được thánh giả nhưng cũng không thể gạt được đại thánh càng không thể gạt được những lao bất tử kia thiên nguyên tổ thụ lời nói thâm t h i ế t h a n h âm trầm thấp lý nguyên thọ không nói chỉ là không ngừng tinh không na gì. hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn đường vòng theo thanh điệu tinh bực đường vòng tiến về mây đen tinh bực lại từ mây đen tinh bực trở về nhân hoàng thanh bực thu vi tiến thêm một bước sau tốc độ của hắn cũng tăng lên rất nhiều sẽ không chậm trễ quá nhiều thời gian lao hủ biết tâm tư ngươi t ồ n hoài nghi còn tại tìm tòi nghiên cứu lao hủ sâu cạn hy vọng mọi thứ đều ở trong khống chế của mình ngươi đối lao hủ đề phòng thậm chí thăng qua trúng tần điện có thể ngươi phải hiểu được hiện tại ngươi ta tại trên một cái thuyền có vinh cùng linh có nhục cùng đục lao hủ há có thể hại ngươi thiên nguyên tổ thụ trùng điệp thở dài nói lao hủ giấu diếm chuyện này cũng là vì ngươi tốt cũng được đã ngươi đã bại lộ lao hủ liền nói thẳng ngươi tại phòng bị lao hủ lao hủ cũng tại phòng bị ngươi nếu như không có tộc ta tổ khí lấy tính tình của ngươi chưa hẳn sẽ không đối lao nhân ra ta đ ộ c tâm nhưng hôm nay ngươi ta nhất định phải đạt thành nhất trí bạn nhất ngươi rơi vào chúng thần điện trong tay ngươi ta đều đem bạn tiếp bất phục thiên nguyên tổ thụ rất bất đắc dĩ hắn chỉ là tùy tiện cuốn thiên ấ t thánh giới người sống sót m ư ợ n dụng khí t ứ c bay vào vũ trụ trở về tổ điện coi là quân cờ đến dùng ai biết lý nguyên thọ người này căn bản không có tín nhiệm vào hắn còn không ngừng lấy các loại nhìn như bị buộc bất đắc dĩ thủ đoạn đến sò xét hắn tựa như lần này hắn không tin lý nguyên thọ không có nghe được những cái kia đại thánh trong lúc vô tình nói ra bí ẩn có thể nếu biết còn muốn đặt mình vào nguy hiểm bại lộ hai đại trí tôn thánh đạo rõ ràng là muốn mượn chúng thần điện cho hắn tạo áp lực không muốn hắn thật tốt tính dưỡng từ khi c h ă n mắt thần quân xuất hiện thiên nguyên tổ thụ liền lạc yên khôi phục từ đầu tới đôi âm thầm quan sát cho tới bây giờ hắn nhịn không được người này quả thực là người điên quả thực là đang tự tìm đ ư ờ n g chết là muốn cùng hắn ngọc thạch câu phần cho ta ẩn nấp phương pháp giúp ta vượt qua nạn quan để báo đáp lại ta có thể giúp ngươi tìm kiếm tu dưỡng bản nguyên thánh vật lý nguyên thọ rốt cục mở miệng thanh â m lạnh lùng toàn b ẹ n không thấy trước kia ôn hòa hắn cùng thiên nguyên vũ thánh không thân chẳng quen lại bị đối phương một hai lần tương trợ cho hắn nhiều như vậy tin tức trọng yếu hết lần này tới lần khác cẩn g ấ u hai đại thánh đạo không thể kiêm dùng điểm này nơi đây đủ loại rất k hắn, hắn, hắn cũng không dám hoàn toàn đem phía sau lương giao cho loại này không rõ sâu cạn tồn tại đây là ẩn nấp sinh cơ phương pháp đây là tộc ta truyền thừa cổ kinh thiên nguyên vũ thánh cũng là lão hồ ly lẫn nhau lẫn nhau có tính toán hắn cũng không nhiều lời đánh ra hai vệ thần quang nói rằng cái trước xem như dấu giếm ngươi đền n g cổ kinh xem như thủ lao lao hủ cần hại lượng sinh cơ bất kỳ sinh mệnh bản nguyên đều có thể ngươi như đạt được chỉ cần đem rót vào tộc ta tổ khí liền có thể có thể lý nguyên thọ chỉ trở về một chữ thiên nguyên vũ thánh lần nữa ngủ say mà hắn thì đem t h a n h giới bên trong hai cái ngọc giản gọi ra khoe miệng hiện lên một vệ ý vị khó hiểu ý cười hắn tiện tay đem viên tiết ghi chép cổ kinh ngọc giản ném vào hỗn độn thần lô mặt khác một cái thì đem hiệu thấu đáo môn này ẩn nấp sinh cơ phương pháp tên là cây vô khô thành cho đây là thiên nguyên vũ thánh chính mình khai sáng vô thượng đại thần thông cũng coi như được là bản mệnh thần thông phẩm cấp chi cao không cần nhiều lời xem như chấp trưởng sinh mệnh thánh đạo võ thánh tồn tại hắn môn này vô thượng thần thông chỉ cần nhập môn liền đủ để che giấu sinh mệnh vết tích nhường đại thánh đều khó mà tìm kiếm nếu có thể tiểu thành liền có thể giấu giếm được một bộ phận không trọn vẹn võ thánh lý nguyên thọ trước kia làm quan ế m thử có thể thông qua tự thân bảng xác nhận không có vấn đề liền tại na di trên đường bắt đầu chia ra bộ phận tinh lực tu hành hắn không sợ nhất chính là công pháp bí thuật có vấn đề am hiểu nhất cũng là phương diện này có thể nói hai môn bí pháp đều là gãi đúng chỗ ngứa chương ba trăm mười sáu đại thánh đổ thêm dầu vào lửa kiểu ư u chấn động chương ba trăm mười sáu đại thánh đổ thêm dầu vào lửa kiểu ư u chấn động lý nguyên thọ tiện thể mắt nhìn mặt của mình tấm túc chủ lý nguyên thọ tuổi tác một trăm mười ba tuổi tu v i thánh giả hậu kỳ phát tác hỗn độn phát tác hai mươi chín h ư không phát tác bảy thể chất hỗn độn thể n h ậ p môn hai mươi chín thành giới hỗn độn bản nguyên nam thành minh ma bản nguyên nam thành công pháp hỗn độn trải qua thánh đạo công pháp c ự c phẩm thần thông cây v ô khô thành trò, võ thánh thần thông chưa nhập môn hôn tiên hư không thuật tiểu thành huyền dương thánh pháp tiểu thành c h â n vũ thất tinh quyền tiểu thành b à n mệnh thần minh hỗn độn thần lô chuẩn lớn thánh binh khí thánh binh c h ả m tinh thánh đạo tàn bát giai thực phẩm yêu thần cùng thực phẩm thánh binh bạch cốt thần điện thực phẩm thánh binh mười ba năm không thấy các phương diện tăng lên đều rất rõ ràng trước đây tích lũy rất nhiều thánh vật đều đang tế luyện hỗn độn thần lô thời điểm dùng xong bây giờ lại nhìn lý nguyên thọ có khả năng tăng lên phương hướng ngoại trừ tu vi chính là phát tắc tiếp theo chính là thần thông những năm này hạ tại tu vi cùng thần binh bên trên tiêu tốn rất nhiều t i n h lực phát tắc cùng thần thông đều có chút lạc hậu bất quá cái này hai nơi nhược điểm trước mắt không phải rất rõ ràng phát tắc là thánh đạo lĩnh vực tu hành trọng điểm nhưng này cũng là đi vào thánh giả đ ỉ n h phong sau cân nhắc chuyện thánh giả hậu kỳ không nhất thời vội vã thần thông cũng giống như vậy trước mắt mà nói thánh giới cùng hôn đ ộ n thần lô đức gây thức dẫn trước đã cung cấp đủ cường đại chiến lực so sánh dưới phát tắc cùng thần thông tăng lên biến độ nhỏ bé rất nhiều tạm thời không cần đầu nhập quá nhiều tinh lực Lý nguyên thọ kế hoạch là t r ư ớ c tu thành thiên nguyên vũ thánh chuyển thụ cho vô thượng thần thông ẩ n nấp tự thân sinh cơ tránh đi c h ú n g thần điện tầng cao hơn cường giả truy sát chờ an ổn xuống bằng vào phương pháp này thay hình đ ổ i dạng lẫn vào mây đen tinh vực tại mây đen tinh vực chờ lâu một chút thời gian trong lúc đó hoàn toàn trưởng khống tử vong ma giới đem còn lại minh ma bản nguyên toàn bộ chuyển hóa thành hỗn độn bản nguyên đến lúc đó hắn nắm giữ hỗn độn phát tắc liên sẽ đạt tới năm thành trở lên lấy cái loại này siêu việt đa số đỉnh phong thánh giả thực lực nội luyện bản thân tu luyện bản nguyên đạo quả sẽ dễ dàng rất nhiều ông ý nghĩ này lý nguyên thọ bên cạnh tại trong tinh vực na z i bên cạnh tu luyện lên võ thánh thần thống một khác cũng không dám đình chỉ hắn mơ hồ có thể cảm ứng ra có mấy vị đại thánh đuổi theo hẳn là mây đen tinh vực xem náo nhiệt mấy cái kia trước đó không có tiếp xúc hắn không xác định mấy cái kia đại thánh đối với hắn là địch hay bạn cho dù là bọn họ nhìn cùng chúng thần điện không h ợ p nhau cũng không thể chủ quan bất quá hắn có thể rõ ràng cảm giác được sau lưng b u ổ i theo khí tức tại cái nào đó thời điểm im bặt mà dừng không có tiếp tục đuổi đến là lao cổ đồng dùng thủ đoạn gì vẫn là chúng thần điện cường giả đỉnh cao tới lý nguyên thọ trong lòng suy nghĩ hiện lên khó mà n ắ m lấy nhưng hắn càng có khuynh hướng cái trước tu luyện thần thông dù sao cần thời gian huống chi còn là võ thánh thần thông nghĩ đến hẳn là thiên nguyên vũ thánh đang truyền thụ bí pháp lúc vận dụng một ít thủ đoạn nghĩ tới đây hắn đãi mắt hiện lên một vệ k i ê n kỵ trong lòng càng thêm cảnh giác cái này lão cổ đồng bất kể nói thế nào lý nguyên thọ đều khó có khả năng hoàn toàn bông xuống đối cái này thái cổ võ thánh đề phòng sớm muộn phải nghĩ biện pháp đem đưa ra chính mình thành giới trước đó sở dĩ thu lưu đối phương bất quá là xem ở đối phương giá trị bên trên lẫn nhau ở giữa đã không huyết mạch liên hệ lại không có đầy đủ gia tình ngắn ngủi mấy chục năm không có khả năng chân chính tín nhiệm tạm thời có hắn tương trợ cũng có thể ngăn được chúng thần điện lý nguyên thọ tiếp tục tiến lên mà sau lưng xa xa trong hư không mấy vị đại thánh dừng lại ở đây hoàn toàn chính xác không có lại truy tìm tung tích của hắn dừng ở đây à. lại tiếp tục chỉ sợ muốn không duyên cơ t r e o chọc một tôn cái thế ngay tại vừa rồi bọn hắn mơ hồ cảm ứng được truy tìm sinh mệnh khí cơ tiêu tán có thể che lắp sinh mệnh khí tức tồn tại ít ra đều là đại thánh t u n giả Mà có t hơn ể thể thể ở dưới bước nghi giả. nhiên mũi. mí mắt bọn hắn làm mình mặt hắn hắn nhất định là võ thánh cường giả. Đã võ thánh tự mình ra tay. Bọn hắn tự bọn Bọn đến này, không ngờ, định cường không không h là Đã cấp võ võ ra nữa lúc này bọn hắn cũng đã ý thức được trực tiếp truy tìm rất dễ dàng tạo thành hiểu lầm có thể sẽ bị đối phương xem như kẻ đuổi giết bọn hắn là vì tìm kiếm đạo pháp cũng không phải vì kết thủ kết toán mà đến còn nữa kiến thức đến hôn n ộ n thể nội tình cùng võ thánh thủ đoạn cũng không dám giống chăm mắt thần quân như vậy không kiêng nề gì cả trở về chờ tin tức đi giống hắn nhân vật như vậy không có khả năng yên lặng quá lâu chúng thần điện bên kia cũng sẽ không tùy tiện bỏ qua có lẽ đã có hộ pháp cường giá xuất hiện mấy vị đại thánh l ư ớ t nhau t h a n nhẹ một tiếng riêng phần mình rời đi nhưng ở trong lòng bọn họ đều âm thầm hạ quyết tâm chỉ cần lại được tới h ô n độn thể tin tức tất nhiên muốn trước tiên xuất hiện như có cần có lẽ có thể xuất thủ tương trợ một hai biến thành người khắc tỉnh đây là bọn hắn có thể nghĩ tới tối ưu lựa chọn về phần có thể hay không nắm lấy cơ hội liền nhìn cái kia h ô n độn dưới hạ thể lần lại náo h x ả ra đại sự gì bọn hắn lúc này còn không biết chuyện này phía sau liên lụy có bao nhiêu lớn chỉ cho là là nhân tộc hỗn độn thể cùng chăm mắt thần quân ở giữa ấ n đoán thật tình không biết phía sau còn dính r ấ p một vị càng quan trọng hơn nhân vật bất quá mấy vị đại thánh cũng không nhàn rỗi trở về mây đen tinh vực trước tiên đều thông qua thủ đoạn của chính mình đem hôm nay tin tức cho chuyển ra ngoài ngắn ngủi hai ngày hơn phân nửa thần vực đều chuyển ra thứ nhất bạo tạc tin tức nghe nói không có nhân tộc hỗn độn thể xâm nhập ta thần vực đại náo một trận chắc mắt thần quân tự mình ra tay không công mà lui bây giờ còn có người nào không biết chuyện này đây chính là mấy ngàn năm khó gặp đại sự trong mắt thần quân chính là thần điện thứ chín thần quân ngày xưa cũng coi như bi danh hiển hách từng cùng nhân tộc một vị t u y ệ t đ ỉ n h thánh quân tranh đoạt một cái trọng bảo đều có thể toàn thân trở ra ai có thể nghĩ tới một thế anh danh lại muốn hủy ở một cái nhân tộc thánh giả trong tay a cái này nhân tộc thánh giả thật không đơn giản đây chính là trong truyền thuyết hỗn độn thể a nghe nói bị tia thánh giả phía sau có vị cái thế hộ đạo bản thân cũng luyện hóa một phương thành giới còn có một kiện chuẩn lớn thánh b i n h khí coi như thế đó cũng là hậu kỳ thánh giả đường, đường chúng thần điện thứ chín thần quân đối phó một cái nhân tộc thánh giả gây kích trầm xa sau này sợ là muốn trở thành toàn bộ đồng phương vũ trụ trọ cười tin tức truyền khắp các phương tinh bực vô số thánh giả nghe tin lập tức hành động hôn đ ộ n thể xuất thế nhân tộc thánh giảng lịch phạt chúng thần điện thứ chín thần quân cân sức năng tài t h ư ơ n hư thực thực võ thánh tồn tại cho hôn đ ộ n thể h ộ đạo từng đầu kinh người manh mối đều làm lòng người sinh rung động bình tĩnh rất nhiều năm thần bực cũng bởi vì này nổi sóng chập trùng quần quận sóng ngầm thuộc về cựu u thần triều cùng nhân hoàng thánh bực nhãn tuyến càng là ngao nghe muốn động tất cả đều đem tin tức truyền về r i ê n phần mình thánh điện nhân tộc xuất hiện một cái hôn nội thể không có khả năng hôn đ ộ n thể xuất thế có cảnh tượng kỳ dị hiện lên trong trời đất không phải võ thánh khó mà che lấp cũng không thể hắn còn không có xuất thế liền có võ thánh vì đó hộ đạo à. nhân hoàng thánh b ự c vị kia cái thế đã bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện hoàn toàn chính xác rất không có khả năng có thể tin tức truyền đi nói chắc như đinh đóng cột không giống như là giả chẳng lẽ lại là một cái ngày mai hôn đ ộ n thể như thế có chút khả năng nghe nói những cái kia cổ láo tồn tại vì khôi phục nói tổn t h ư ơ n g đều trong bóng tối bồi dưỡng hôn đ ộ n thể ý đồn u ô i ra một cái lô đình trùng tu một thế nói không chừng cái này cũng là như thế chỉ sợ cái k h á c cổ lão tồn tại cũng muốn ngồi không yên không bao lâu tiểu ưu thần triều cũng xôi chảo rất nhiều đại thánh tề tụ một đường thảo luận lên cái này kỳ văn chương ba trăm mười bảy thánh địa tề động thần thông sơ thành chương ba trăm mười bảy thánh địa tề động thần thông sơ thành cơ hồ không sai biệt lắm thời gian nhân hoàng điện cũng nhấc lên bận sóng nhân tộc ta xuất hiện một vị hôn đ ộ thể Buồn quân sao không biết chỗ nào truyền đến cho má tin tức nhân tộc ta phải có hôn đ ộ thể sẽ cam lòng đặt vào thần bực kia địa phương khỉ gió nào mạo hiểm muốn thật sự là tộc ta hôn đồ thể chỉ là t r o n mắt lao yêu cũng xứng ước hiếp Cái nhân à y k ô n tính hiếp, nếu như tin tức là thật, cũng là mắt thành hôn đồn g phải hiếp, thật, thể. tiểu tức trăm mắt tộc ta ức yêu quái đó thật sự là là Trăm lao hoàng trong điện cũng có vài vị đại thánh t ể tụ bất quá nhân tộc đại thánh đều coi là việc này đơn thuần l ờ i đồn từ xưa đến nay không biết nhiều ít đ ạ o thống nhiều ít cường giả tuyệt đỉnh ý đồ bồi dưỡng ngày mai hôn đồn đều không thể nuôi ra mấy cái t h ú n g chi đương kim cái này bản nguyên thiếu thốn thời đại thật muốn có nhân tộc hôn đ ồ thể cũng nên là nhân hoàng điện bồi dưỡng ra được nhưng bọn hắn hiển nhiên không có chẳng lẽ lại thật dựa vào những cái kê ẩn thế lao cộng đồng liền có thể bồi dưỡng được hôn đồn thể quả thực là ý nghĩ hao huyền việc này nghe mặc dù giống như là thiên phương dạ đàm nhưng suy nghĩ kỹ một chút nếu không phải xác thực làm sao lại náo ra phong ba lớn như vậy chờ chúng đại thánh tiếng nghị luận biến thấp ngồi ngay ngắn ở trên nhất thủ bị đưa một vị lao nhân bình tĩnh mở miệng thanh âm của hắn không lớn lại tràn ngập vi nghiêm trầm ổn mà hữu lực tăng thêm mấy phần tin phục lực lập tức mới bị đại thánh tỉnh táo lại nhưng bọn hắn lại thế nào lớn cũng cảm thấy quá mức nóng đường nghiêm lão cảm thấy chúng ta nên phái ra nhân thủ tiến đến điều tra một phen có vị đại thánh mang theo trần trờ nói rằng chúng ta an bài đi qua đại thánh c ư như vậy mấy cái từng cái đều tại vị trí trọng yếu vì một cái có lẽ có tin tức bại lộ một tôn đại thánh đáng ra không thần vực cùng nhân hoàng thánh vực ở giữa có thiên địa kết giới chỉ có theo hư không chiến trường đi vòng mây đen tinh vực khả năng đã qua hơn nữa còn chỉ có thể đưa qua thánh giả đại thánh không thể tùy tiện đặt chân dễ dàng gây nên chú ý đông phương vũ trụ bây giờ ba đại thánh địa, đều là tự thượng cổ thời đại thành lập giữa lẫn nhau trở ngại ma giới tồn tại cũng không phát sinh qua quá đại xung đột nhưng từ đầu đến cuối có ma sát không ít lẫn nhau thẩm thấu an bài nhạc tuyến tại an bài nhạc tuyến ám điệp phương diện này rất giảm cứu thực lực quá cao không được quá thấp cũng không được kinh nghiệm vô số lần nếm thử ba phương thánh đều giống như có ăn ý giống như không phân tuần tự tìm tới điểm thăng bằng cái kia chính là an bài chuẩn thánh người đúng vậy không phải thánh giả mà là nửa chân đạp đến t i ế n thánh đạo chuẩn thánh người các phương thánh thánh giả đều sẽ g i lại ở sách chỉ có thánh giả phía dưới sẽ không bị g i khắc chỉ cần an bài tốt thân phận liền không có bất cứ vấn đề gì nhưng dạng này có cái rất lớn chỗ khó như thế nào cam đoan an bài đi qua nhãn tuyến có thể ổn định tăng thực lực lên trở thành thánh giả thậm chí đại thánh vấn đề này đến nay vẫn là bối rối đương nhiên bọn hắn cũng có thể lẫn nhau an bài thánh giả chỉ là độ khó sẽ cao rất nhiều cần thu mua đối phương đại thánh lại thông qua đại thánh thể nội thành giới đem thánh giả đưa qua lại an bài tới tránh đi thánh địa chú ý địa phương bất luận loại tình huống nào độ khó đều không thấp từ xưa đến nay mấy chục vạn năm nhân hoàng điện an bài tới thần vực đại thánh cũng không có bao nhiêu bây giờ có thể liên hệ với không đủ một tay số lượng thánh giả tu vi quá thấp tìm hiểu tin tức ngược lại dễ dàng gây nên hoài nghi ngược lại là đại thánh địa vị đủ cao tu vi đủ mạnh hoàn toàn có thể dùng đối hôn đ ộ n thể cảm thấy hứng thú lý do đi tìm một chút phong thanh lao nhân hiển nhiên trải qua nghĩ sâu tính kỹ hắn nhữ mày trầm ngâm nói hôn đ ộ n thể xuất thế ý nghĩa trọng đại rất có thể ảnh hưởng đến thiên địa cách cục ta mớn nếu như tin tức là thật t h ầ n bực bên kia đã có hành động nếu quả thật bị bọn hắn đạt được hôn đồn thể hậu quả khó mà lường được nói ngắn gọn không quản sự tình là thật là giả nhân hoàng điện cũng không thể là hậu nếu như là thật nhân tộc sẽ nên đón đại hưng cơ hội hoặc sẽ xuất hiện một tôn đương thời võ thánh hoàn mỹ vô quyết cái thế võ thánh đây chính là thời đại này bên trong đủ để điên nào c ả n k h ô n tồn tại mấy vị thánh quân cẩn thận suy nghĩ đã tán đồng nghiêm láo quyết nghị nhưng đối với nhân tuyển còn cần suy nghĩ thật kỹ dù sao loại thời điểm này ra mặt bại lộ thân phận phong hiểm sẽ gấp bội được ra bọn hắn nhất định phải cam đoan cái này nhân tuyển đã có thể được tới tin tức lại có thể tại dự tính xấu nhất bên trong đem tổn thất xuống đến thấp nhất bùn quân đề nghị an bài hàn phong đại thánh một vị ngồi ở giữa dần dần già đi thanh quân giờ phút này mở to mắt chậm rãi mở miệng nói hàn phong vị trí đầy đủ dễ dàng chuyển về tin tức ngoài ra hàn thực lực hơi yếu nếu là bại lộ tổn thất thấp nhất hàn l a o mấy vị thanh quân giật n ả y cả mình có chút đặc dung bọn họ cũng đều biết hàn phong đại thánh không phải người ngoài chính là vị này hàn lao thánh quân đích hệ huyết mạch nơi này là nhân hoàng điện mời chư vị đứng tại nhân tộc ta đại cục bên trên cân nhắc lao thánh quân trầm giọng dứt lời lần nữa hai mắt nhắm lại lại khôi phục bộ kia ốm yếu dáng vẻ cái này mấy vị thanh quân nhìn về phía thượng thủ vị trí lao nhân nghiêm lao thánh quân nhữ mày suy nghĩ một lát sau hắn mắt nhìn lao h ư u trầm giọng nói vậy thì tuyển định hàn phong đại thánh h ạ o nhiên thánh quân lão nhân nhìn về phía giống nhau xếp tại bên trong nhóm một vị thánh quân lần này từ ngươi đến cùng hàn phong đại thánh liên hệ xác nhận tình huống sau chúng ta cùng một chỗ bàn bạc đối sách minh mạch vị này thánh quân tâm tình nặng nề nhưng vẫn là đón lấy trách nhiệm cùng lúc đó cựu ưu thần triều cũng tới diễn không sai biệt lắm tình huống trải qua một phen bàn bạc tuyển định một ga hai ngàn năm trước a n bài tới thần bực đại thánh cờ giả do nó đối với chuyện này tiến hành xem kỹ trong lúc nhất thời đông phương vũ trụ ám lưu h u n g dũng thần vực bên trong gợn sóng nổi lên một phía từng v ị cường g i ả tuyệt đỉnh bị hỗn độn thể xuất hiện đánh vỡ bình tĩnh không ít cường g i ả tự mình chạy tới hắt b ỏ c ạ p t i n h vực chuẩn bị tìm tòi nghiên cứu việc này thật giả n h ấ t tộc cùng cựu đu thần triều đại thánh cường giả cũng lặng lẽ xen lẫn trong đó một cỗ bị hỗn độn thể là gió l ặ n g yên gây nên toàn bộ đông phương thiên vũ dung chuyển im hơi lặng tiếng ảnh hưởng tới ba đại thánh niệm à hết thể này kẻ đầu tiêu lý nguyên thọ lúc này còn tại đi đường hắn mặc dù hoài nghi thiên nguyên vũ thánh dùng một ít thủ đoạn che đậy sinh mệnh khí tức của hán, nhưng cũng không dám chủ quan. tận khả năng khả lúc á tháng, c hắc cạp vực. Cho h hỗn tinh hắn qua sau loạn tương bừng tinh bực. Cho đến bọ rốt đem này hắn đã đến thanh điệu tinh vực biên giới lại hướng đông chính là cùng người hoàng thánh vực giao giới thiên địa kết giới thời gian ngắn còn không thể đi mây đen tinh vực dễ dàng bị ngồi chờ lý nguyên thọ trong lòng rất rõ ràng điều này hắn có thể rời đi thần b ự c đường cứ như vậy một đầu không có lựa chọn nào khác đối thủ há lại sẽ nghĩ không ra nằm vùng mây đen tinh vực sớm muộn muốn đi nhưng cũng phải đợi đến né qua danh tiếng thế là hắn lại đi vòng bắc thượng dọc theo hai phương thánh vực biên giới vượt qua hơn phân nửa tinh v ự c vừa rồi tìm không có sinh mệnh sao trời ẩn nấp đi đoạn đường này lý nguyên thọ không còn b ậ n dụng t i n h không na gì thủ đoạn tránh cho pháp tắc cùng t h á n h giới chi lực lộ ra ngoài lưu lại vết tích hắn thuần túy lấy tự thân lực lượng phi hành đồng thời vận chuyển võ thánh thần thông che lấp tự thân sinh cơ bảo đảm trên đường không có để lại bất cứ dấu vết gì toàn vẹn không biết chính là bởi vì hắn như vậy cẩn thận làm cho đến đây truy tìm hắn chúng thần điện hữu hộ pháp bồ hụt chương ba trăm mười tám ngọc hoàng thần q u n đại thánh mưu đồ bí mật chương ba trăm mười tám ngọc hoàng thần q u n đại thánh mưu đồ bí mật biến mất không còn t ă n hơi thanh điệu tinh b ự c biên giới hỗn độn khu vực đông nhiên vang lên một tiếng tràn ngập từ tính t h ă n g nhẹ mông lung thần quang lấp lóe lờ mờ có thể thấy được một đạo tinh tế cao g ầ y đường c o n g duyên d á n g thân ảnh phong thai h i ể u đ i ệ u di thế độc lập chính là truy tìm lý nguyên thọ sinh mệnh khí tức mà đến chúng thần điện hữu hộ pháp ngọc hoàn thần quân một vị đến gần vô hạn võ thánh tồn tại đỉnh phong đại thánh phóng nhãn toàn bộ thần vực nếu như không tính những cái kia ẩn thế võ thánh thực lực có thể xếp vào ba vị trí đầu phía sau quả nhiên có vị võ thánh tồn tại ngọc hoàn thần quân trong mắt tỏa ra ánh sáng l u linh chảy ra từng tia trước đó mấy cái kia mây đen tinh bực đại thánh phát giác được dị thường thời điểm nàng cũng có chỗ phát giác nhưng vẫn có thể bắt được một sợi khí cơ chỉ là không nghĩ tới đến thanh điệu tinh bực sau ngược lại không có hạ lạc kia sợi khí cơ hoàn toàn biến mất tại mảnh này hoang vu khu vực liên nàng vị này võ thánh phía dưới số một số hai c ư ờ n giả g đều khó mà tìm tới bất kỳ dấu vết để lại bởi vậy có thể thấy được đây tuyệt đối là võ thánh thủ đoạn bất quá xem như chúng thần điện hữu hộ pháp thật cũng không sợ nàng rất rõ ràng thế gian còn sót lại võ thánh ít nhất đều là thời đại trung cổ tồn tại những cái kia tồn tại mặc dù thọ nguyên lâu đời nhưng đa số đều là kéo dài hơi tàn chỉ có thái cổ t r ư ớ c võ thánh mới có bất tử bất diệt thủ đoạn có thể loại kia tồn tại từ lâu không trọn vẹn đương thời hầu như không tồn tại hoàn chỉnh không thiếu s u ấ t cái thế võ thánh không phải có võ thánh phù hộ hôn đ ộ n thể cũng không đến nỗi trốn đông t r ố n tây đối phương đã né tránh đã nói lên có chỗ cố kỵ ngọc hoàn thần quân tự nhiên là nhiều hơn mấy phần lực lượng lấy nàng thông thiên tu vi đối mặt không trọn vẹn mục nát võ thánh chưa h ẳ n không có lực lượng chống lại hơn nữa sau lưng nàng giống nhau có võ thánh tồn tại thật muốn đ ộ n thủ điện chủ sẽ không ngồi yên không lý đến thậm chí nếu có thể bước ra cái kia ẩn thế võ thánh hiện thân nói không chừng đối điện chủ còn có đại dụng chỉ là thần nữ ngọc hoàn thần quân đôi mi thanh tú nhữ chặn trong tay hiện ra một khối ngọc bài ngọc bài tính chất cổ p h á c có ánh sáng long lanh trên đó hào quang lưu truyền có mở mịt linh vụ tại b ú t lên tràn ngập thần tính trong đó có một đạo màu xanh đậm mông lung hữu ảnh dường như một cái mini tiểu nhân đó chính là thần nữ thẩm thanh nguyện một sợi linh hồn ngọc bài này chính là thẩm thanh nguyện linh hồn mệnh bài có thể nhờ vào đó tìm kiếm t ă n tích của hắn biết được sinh tử chỉ là hiện tại mệnh bài tác dụng chỉ còn lại phán đoán sinh tử không chỉ có bị đại thần thông che lấp còn có lớn thánh binh khí cách trở ngọc hoàn thần quân than nhẹ một tiếng trong mắt thần quân lần này quá mức chủ quan làm hại thần điện bị động như thế nàng vị này tả h ộ pháp thực lực lại thế nào cường hành tìm không thấy hướng về thủ hạ rơi cũng là hưu tâm vô lực đối với thẩm thanh nguyện sinh tử nàng cũng là không phải rất lo lắng xem như thần điện thần nữ tương lai truyền nhân trong linh hồn có điện chủ lưu lại là ấn sinh tử ban đầu tự sẽ khôi phục đừng nói một cái thánh giả chính là nàng vị này đỉnh phong đại thánh cũng chưa chắc có thể đánh phá điện chủ là ấn nhưng vấn đề là thần nữ tôn quy chỗ không gần như chỉ ở tại thân phận càng ở chỗ thể chất thần thanh n g u y ệ t nắm giữ thái âm t h ầ n thể kia là giữa thiên địa số một số hai đỉnh tiêm thể chất nắm giữ thành tiểu trí tôn thánh đạo tiềm lực cái này thể chất rất cường đại nhưng cũng có cái trí mạng thiếu hụt cái kia chính là không thể tại đại thánh đỉnh phong trước đó phá thân nếu không chắc chắn tổn thất thái âm bản nguyên mất đi loại thể chất này cường đại nhất bản chất Ngọc hoàn g thần quân lo lắng cái này nhân tộc hỗn độn trải nghiệm đi cực đoan nàng hiện tại duy nhất tâm lý an ủi chính là người kia nhìn rất có kế hoạch lại lòng có mánh hổ từ đầu đến cuối lòng mang một phần chống lại tín hẳn là một cái tương đối thuần túy võ đạo c ư ờ n giả g hơn phân nửa sẽ không làm loại kia chuyện hạ lưu có thể suy đoán dù sao cũng là suy đoán tại chính thức tìm tới thần nữ trước đó nàng đều không thể hoàn toàn yên tâm nếu như điện chủ có thể tùy ý ra tay liền tốt ngọc hoàn thần quân thầm nghĩ lấy bất đắc di lắc đầu vì kế hoạch hôm nay nàng chỉ có thể đem thần niệm toàn bộ phóng xuất ra toàn lực thăm dò thanh điệu tinh vực cơ hội không sai biệt lắm thời gian mày đem tinh vực mấy bị rời đi đại thánh cũng để tụ cùng một chỗ các ngươi cảm thấy biện pháp này coi là thật có thể thực hiện chúng ta như thế đổ thêm dầu vào lửa còn tản hôn đồn thể tin tức trợ giúp kia hôn đồn thể cùng phía sau võ t h á n h thật có thể niệm tình chúng ta tốt một vị đại thánh cảm thấy ý tưởng này có chút không hợp t h ó i thường chứ vị có thể ngấp lại hiện tại kia hôn đồn thể khó chịu nhất địa phương ở đâu không phải liền là bị chúng thần điện truy sát sao vị k i u nghĩ kế cũng làm ra quy hoạch đại thánh bình chân như bạn nói chúng ta trợ giúp nhìn như nhường chỗ hắn cảnh càng thêm gian nan kỳ thực lại là làm đục nước cho hắn cơ hội chúng ta đông phương vũ trụ có ba đại thánh điện lẫn nhau lẫn nhau ngăn được tưng v ố là đối thủ chúng thần điện số mặt mặt khác hai cái có thể sống chết mặt đây vị này đại thánh cười lạnh nói chúng ta thần mực nhất định có c ử u lũ thần triều cùng nhân hoàng điện ám tử tin tức vừa ra bọn hắn khẳng định sẽ ngồi không yên chỉ cần bọn hắn dính vào chính là chúng ta cơ hội lời ấy có lý hàn phong đại thánh trầm tư một lát khẽ ư ớ t cằm nói mây trôi đại thánh cử động lần này quả nhiên là một công ba việc không tệ đã có thể khiến cho chăm mắt tên kia kinh ngạc nhường chúng thần điện đau đầu lại có thể cho hỗn độn thể đưa một cái nhân tình thuận tiện còn có thể cho chúng ta sáng tạo đục nước méo cỏ cơ hội hắn vốn đang dự định chính mình mạo hiểm đi làm không nghĩ tới vị này tư lịch g i ả nhất đại khấu lại là trước một bước chọn ra kế hoạch còn lấy được ba vị đại thánh đồng ý hắn bất quá là thuận nước đ ẩ y thuyền liền thuận lợi lấy được kết quả m o n g m u ố n vậy chúng ta kế tiếp làm thế nào một vị khác đại thánh nghĩ ngợi dò hỏi cái này muốn hỏi hữu ảnh tinh quân mây trôi đại thánh trầm ung dung nhìn về phía bên cạnh không người nơi hẻo lánh nơi đó là một mảnh nô ra núi đá bên cạnh là núi đá cái bóng xem xét tỉ mỉ liền sẽ phát hiện tích chứa trong đó một vệ s ắ t thái cực kỳ nồng hậu dày đặc bộ phận bồn quân vừa mới đuổi theo mây đen lão quỷ tới bọn hắn tổ điệm bóng đen phát ra trầm thấp mà lạnh lẽo cười quái dị ta hoài nghi bọn hắn vị tia cổ tổ cũng không mất í c h mà là một mực dấu ở h ắ c vân tộc tổ đ ị a n g h ĩ đến lần này là hôn đ ộ n thể xuất thế nhường hắn có chút ngồi không yên cấp thiết muốn muốn trợ cái k i a vị cổ tổ giành lấy cuộc sống mới hôn đ ộ n thể bản nguyên đối với võ thánh cũng là khó được trí bảo nhất là đối với bản nguyên không c h ọ n b ẹ n võ thánh mà nói nếu có được tới hôn đ ộ n thể đem đoạt xá ỉ vào ngày xưa võ thánh đạo hạnh lại vào võ thánh tri cảnh hóa thân không thiếu sót võ thánh cơ hồ không có độ khó mây đem đại thánh hiển nhiên chính là đang đánh cái chủ ý này bọn hắn nhất tổ cẩn n h ẫ n nhiều năm như vậy khắp nơi cẩn thận nghĩ đến vị tiết cổ thánh trạng thái không phải rất tốt hơn phân nửa vẫn là mây đen thay ra tay chúng ta chỉ cần nhìn chằm chằm mây đen tiếp tục t ừ ư u ảnh tinh quân truy tung lưu lại ký hiệu chúng ta theo đôi u chính là nếu có cơ hội tìm được hôn đồn thể vậy thì ra tay đánh cược một lần nếu như không thể trái lại tương trợ một chút cũng chưa hẳn không thể d ẫ u gì từ đó xử lý một cái nửa cái đối thủ đó cũng là kiếm b ộ n không lỗ mây trôi đại thánh tâm trầm cười một tiếng bổ sung kế hoạch cuối cùng một vòng c h ư ba trăm mười chín bản nguyên quý nhất h ố n đ ộ n giới thành chương ba trăm mười chín bản nguyên quý nhất h ố n đ ộ n giới thành mây đen tinh vực là nhân hoàng thánh vực cùng chúng thần điện thần vực giao hội chi điện nơi này đ ạ o thống r á c rối khó gỡ thế lực cũng t ạ n liền lâu dài hỗn hợp ở đây đại thánh cũng không biết mảnh tinh vực này nước sâu bao nhiêu bây giờ mấy vị đại thánh mặc dù đến từ khác biệt thế lực nhưng vị như thế mục tiêu ngắn ngủi liên hợp cùng một chỗ phối hợp đúng là ngoài dự liệu a n ý rất nhanh ưu h n h tinh quân liền lần nữa xuất động tiến đến truy tung mây đen đại thánh mảnh này trên núi hoang bầu không khí ngắn n g i trầm mặc đ ô n nhiên có vị đại thánh ánh mắt tính mặc thay các ngươi nói vị này có phải hay không là cựu lũ thần triều ám tử lời vừa nói ra mấy vị đại thánh đều là ánh mắt n g ư n g tụ n ế u mày bọn hắn không thuộc về bất kỳ thánh địa có thể cùng bất kỳ bên nào hợp tác cũng có thể cùng bất kỳ bên nào đối địch nhưng tổng thể mà nói đều là nhất trí b à i ngoại bất luận là cái nào thánh địa cường giả đều sẽ bị bọn hắn cùng một chỗ bài xích giờ phút này l ảnh tinh quân bị mang lên cựu lũ thần triều ám t ử t ế tuổi t đại gia tự nhiên trong lòng còn có cẩn thận muốn âm thầm cân nhắc cố kỵ một phen đánh rắm hàn phong đại thánh chỉ là xứ sở chật chử đấm lên người mẹ nó mới là cựu l thần tri cả n h à n g ư ơ i đều là. Ngươi tại loại này trước mắt hoài nghi mình người hàn phong đại thánh giận không kìm được lạnh lùng chỉ vào đối phương cái mùi nói ta nhìn ngươi mới là cựu hữu thần t r i ề u ám tử hoặc là chính là nhân hoàng đ g h ĩ a tới chính là muốn tại chúng ta ở giữa q u ấ y bụng nước một máy mắt t ư ơ n g kia ánh mắt lại rơi xuống vị này lớn thánh thân bên trên các ngươi nhìn bổn quân làm cái gì thật hoài nghi m ộ n quân vị kia hoài nghi ư u ảnh đại thánh trừng tóm ắ t bắt bỏ nói chúng ta cũng coi như lão bằng hữu đại gia cùng một chỗ nhiều năm như vậy các ngươi hoài nghi ta ta nhìn ngươi chính là tâm hoài quỷ thai hàn phong đại thánh cười lạnh không phải ngươi cũng là giải thích giải thích vì sao e m đẹp hoài nghi hữu ảnh bổn quân chẳng qua là cảm thấy thiên phú của hắn có chút đặc thù giống như là cựu đũ thần chiếu quen dùng thủ đoạn mà thôi tên này đại thánh có chút không c a m lòng nếu thật sự là như thế hữu ảnh sẽ bại lộ thiên phú đến giúp đại gia hàn phong đại thánh giống như là nhìn đồ đần như thế nhìn xem hắn đối phương lập tức cứng miệng không trả lời được một lát hắn vừa rồi sờ lên cái mũi xin lỗi nói khụ khụ nam phong tinh quân chớ có tức giận bổn quân chỉ là một câu nói đùa mà thôi nói đùa ha hắn từ trước đến nay không am hiểu nói chuyện húng chi nam phong tinh quân miệng thật là nổi danh hơn nữa hắn vừa rồi cũng xác thực không để ý đến nam phong tinh quân q u y ê n hai vị này thật là rất nhiều năm giao tình lẫn nhau đều gọi được là cá mẹ một lứa mắt thấy nam phong tinh quân tức giận hắn chỉ có thể cười làm lành dù sao hắn xuất thân thế lực chỉ có hắn như thế một vị đại thánh nhưng đắc tội không dạy nổi hai vị đi đại gia cũng không cần lẫn nhau n g h i kỵ mây trôi đại thánh ánh mắt sắp bén đảo qua toàn trường trầm giọng nói rằng chúng ta đều là bao nhiêu năm đối thủ cũ cũng coi như được hiểu rõ không cần làm theo lời đồn tổn thương hỏa khí vợi hàn phong đại thánh liền thu được đưa tin sau đó cáo chi chúng nhân nói hữu ảnh phát tới tin tức mây đen độc thân vậy chúng ta cũng nên động mây trôi đại thánh nghiêm sắc mặt nhắc nhở bất quá chứ bị nhớ lấy không thể tùy ý chọc giận chúng thần điện nếu là gặp phải thân phận không rõ r a hỏa cũng không cần tùy tiện các tội để tránh t r e o chọc đến nhân hoàng điện cùng t i ể u h u thần triều ân còn có những cái k i a m a đầu cũng không thể tùy tiện các tội như vậy đã định sáu vị, vị đại thánh liền lần lượt chạy tới thanh điệu tinh vực lúc này ngoại trừ chúng thần điện ngọc hoàn thần quân mây đen tinh vực mấy vị đại thánh còn có đến từ thần vực địa phương khác một chút tán tu đại thánh đến tận đây rất nhiều đại thánh ở giữa lẫn nhau không mỏ ra nội t ì n h đều là đều có khắc chế nhưng mục đích đều là giống nhau cái kia chính là tìm kiếm hôn đ ộ n thể hạ lạc mà lúc này hôn đ ộ n thể cuộc phong ba này đầu vườn lý nguyên thọ còn tại y mang bế quan tu luyện bất quá lại không phải ban đầu tuyển định tự tinh mà là một ngôi sao có sự sống một quả lệ thuộc vào thanh điệu tinh vực sinh mệnh c ủ tinh hắn đang chọn lựa vị trí sau nhớ tới trước đó chăm mắt thần quân cách làm cảm thấy t ử tinh không đủ ổn thỏa sinh mệnh cổ tinh đối lập càng thích hợp tấn ốc trên hành tinh cổ này có cái thánh giả thực lực không cao chỉ là thánh giả trung kỳ lý nguyên thọ có sánh vai đại t h á n h thực lực lại tu hành võ thánh thần thông tất nhiên là không có gây nên bất kỳ chú ý liền lặng lẽ rơi vào trên hành tinh cổ này sau đó hắn ngay tại một mảnh núi hoang bắt đầu một vòng mới bế quan nguyên bản hắn dự định tới mây đen tinh vực tu hành một đoạn hiện tại xem ra tình huống hơn phân nửa không được vẫn là thanh điệu tinh vực càng ổn thỏa ngược lại với hắn mà nói địa điểm không quan trọng ở đâu đều là tăng lên bản nguyên c ầ n luyện hóa thể nội thành giới kia một nửa khắc minh ma bản nguyên cho nên thời gian kế tiếp bên trong lý nguyên thọ đều ở nơi này bế quan tốn hao thời gian hai năm sau hắn rốt c ụ c hoàn toàn đem thành giới bản nguyên toàn bộ chuyển hóa làm hỗn độn bản nguyên đến tận đây hắn thành giới cuối cùng có thể xưng là hỗn độn thành giới hắn cũng coi như hoàn toàn năm trong tay chính m ì n h phương này nhỏ thành giới khoảng cách đại thánh tri cảnh thêm gần một bước kế tiếp cũng chỉ thiếu kém nội luyện bản thân tu thành bản nguyên đạo quả lại đem đạo quả cùng thành giới dung luyện làm một thể đã tới ta tức thành giới thánh giới tức ta c ấ độ liền có thể đặt chân đại thánh c h i cảnh cuộc phong ba này càng diễn càng cháy mạnh không có đại thánh tu vi chỉ sợ n ử a bước khó đi trong lúc này lý nguyên thọ ngẫu nhiên dò ra một chút thần nghiệm mấy lần đều từng cảm ứng được cổ tinh phía trên có không chỉ một cái đại thánh đi ngang qua hơn phân nửa đều là đang tìm kiếm tung tích của hắn hắn bây giờ cũng hoàn toàn tin h tưởng hỗn độn thể tồn tại ý vị như thế nào biết rõ chính mình phải đối mặt nguy hiểm lớn bao nhiêu bất quá tâm hắn thái như cũ trầm ổn v õ đạo một đường nào có thuận lợi có thể nói từ khi hắn đạp vào con đường này liền không có an ổn qua bao nhiêu thời gian khổ tận cam lai về sau càng là như vậy cái này hơn ba mươi năm bên trong không phải tại chiến đấu chính là tại chiến đấu trên đường chỉ có cuộc sống an ổn đều là đang bế quan cơ hội không có ngừng qua ba mươi năm mưa gió đổi lấy sánh vai đại thánh tu vi cũng là đáng giá lý nguyên thọ đối với cái này coi như hài lòng phong h i ệ m là nhiều một chút nhưng hồi báo cũng đầy đủ phong phú nếu như an an ổn ổn lưu tại thiên h o a n g không có đi bên trên hôm nay con đường này chỉ sợ hắn bây giờ còn tại x u n g kích thánh đạo hoặc là sơ thành thánh đính giả thiên hoàng gặp phải nguy cơ ở chỗ h ư không chiến trường lấy hắn thánh giả thân phận đi b ả o chưa hẳn có thể nổi lên bao lớn bọn nước nếu là đổi lại tu vi hiện tại y theo hắn nhìn trời hoang hiểu rõ đến xem chắc là có thể quét ngang tất cả dị tộc chờ ta thành t i ể u đại thánh liền có thể đi mây đen tinh vực tìm kiếm thánh dược thuận tiện nghĩ biện pháp lẫn vào hư không chiến trường liền có thể thuận lợi trở về thiên hoang trong thời gian này nếu như lão cổ đồng thất tình có lẽ cũng có thể lại mượn một lần hắn lực trực tiếp vượt qua trở về nghĩ tới đây lý nguyên thọ đáy mắt liền không khỏi hiện lên lanh ý cái này lão cổ đồng một hai lần dầu giếm chỉ sợ cũng đối với hắn thể chất có chút tâm tư không thể không phòng chương ba trăm hai mươi đạo quả sơ thành nội tình tiết lộ chương ba trăm hai mươi đạo quả sơ thành nội tình tiết lộ thánh giả cảnh giới trước ba tiểu cảnh giới phân biệt đối ứng nhục thân linh hồn phát tác mỗi đột phá một cảnh giới hình thành một cái đối ứng đạo quả lý nguyên thọ tu vi đạt tới thánh giả hậu kỳ mang ý nghĩa ba cái đạo quả t h ể tụ lúc này ba cái đạo quả l ặ n g lặng yên lặng tại nhục thân linh hồn phát tác bản nguyên bên trong mắt thường khó mà bắt giữ nội thị cũng không thể tùy tiện làm được nhưng theo hắn bắt đầu nội luyện bản thân bắt đầu tu luyện bản nguyên đạo quả ba liền lặng yên không tiếng động hiện ra một vệ hình dáng như vợn sóng nở rộ ở sau h ó t dần dần hình thành ba đạo vòng ánh sáng một đạo quang luân bên trong tĩnh tọa một tôn mini huyết nhục thân thể đại biểu cho nhục thân đạo quả một đạo quang luân trong đó bày biện ra bóng người màu đen hình dáng đại biểu cho linh hồn đạo quả cuối cùng một đạo hiện ra chính là màu hỗn độn đại dương m ê n h mông tựa như một mảnh thu nhỏ hỗn độn tiên địa, lại giống là một mảnh bụ hải kia là phát tác đạo quả nội luyện bản thân chính là muốn dung hợp ba lý nguyên thọ đầu tiên làm chính là dung hợp lục thân đạo quả cùng linh hồn đạo quả đây là mỗi cái sinh linh đều bẩm sinh bản chất cũng là bước về phía thánh giả đình phong một bước kia d đương nhiên nói là dễ dàng kỳ thực là đối so dung hợp pháp tác đạo quả mà nói so sánh trước ba tiểu cảnh giới mà nói bước này độ khó cao gấp trăm lần không ngừng không phải mây giao thánh chủ cũng sẽ không đình trệ tại thánh giả hậu kỳ nhiều năm chưa từng bước ra một bước kia p h í a thiên địa này ở giữa thánh giả có một cái tính một cái đa số đi đến cực hạn cũng chính là thánh giả hậu kỳ rất khó bước vào thánh giả định phong độ khó liền ở chỗ đạo quả rất khó hợp nhất mà tại loại này trước mắt thể chất ưu thế liền thể hiện phát huy vô cùng tinh tế càng cương đại thể chất càng dễ dàng tẩm bổ ra càng phù hợp linh hồn cương đại thể chất cũng biết nhường tu sĩ năng lực chịu được mạnh lên lý nguyên thọ ưu thế không gần như chỉ ở tại thể chất càng ở chỗ hắn sớm luyện thành thành giới đối với cái k h á c thánh giả mà nói khó như lên trời một bước với hắn mà nói ngược lại nhẹ nhõm rất nhiều rất nhanh lý nguyên thọ liền hoàn toàn tiến vào bế quan trạng thái đám chìm trong đó dốc sức dung hợp hai đại đạo quả lần này không cần ngoại lực có thể tùy tâm sử dụng hắn một mạch bế quan hai năm cho đến hai đại đạo quả hòa làm một thể lúc này hắn sau đầu vòng ánh sáng trở thành hai đạo hoàn toàn mới kê vòng rõ ràng lớn không ngừng một vòng t r ứ n g ba trượng đường kính lớn như vậy trong đó chiếu dọi hình ảnh đã theo huyết đ ụ c chi khu cùng màu đen linh hồn h ư ảnh hóa thành một cái người chân thật bộ dáng cùng lý nguyên thọ không khác nhau chút nào chỉ là càng có uy nghiêm dáng vẻ trang nghiêm tràn ngập thánh đạo quan huy hắn không có ngừng ngựa không dừng v õ bắt đầu dung luyện pháp tác đạo quả ngoại giới cường giả còn tại tìm kiếm thanh đ i ể u tinh vực từng có quan huy quá khứ vì vậy bản thân liền rất minh mông so hát bọ cả tinh v ự thương long tinh vực rất nhiều chớ nói chi là lý nguyên thọ còn lấy võ thánh thần thông ẩn núp lên đừng nói là bình thường đại thánh chính là ngọc hoàn thần q â n cũng không thể tìm tới nửa phần bất tích người này đến cùng ra sao lai lịch bằng bào ta thần điện thủ đoạn lại t r a không ra nửa phần trong khoảng thời gian này ngọc hoàn thần quân không chỉ là chính mình đang d ò xét trong lúc đó liên tiếp triệu tập mười bảy tương lai tự thần điện dưới trướng đại thánh cường giả cùng một chỗ tìm kiếm đồng thời nàng còn ra lệnh cho thủ hạ d ò xét người này quá khứ kết quả ngạc nhiên phát hiện người này tựa như là chống dông xuất hiện đồng dạng mới xuất hiện ngay tại thương long tĩnh vực xuất hiện lúc hư hư thực, thực tham dự thiên nguyên nhất tộc cùng hỏa linh nhất tộc cân đoán dẫn tới mây giao thánh giả cùng xích viêm thánh giả tiến đến dọ xét cuối cùng hai cái thánh giả một đi không trở lại về sau việc này bị thương long tinh vực thánh giả báo cáo cho chủ tinh đỉnh phong thánh giả có ba vị đỉnh phong thánh giả tiến đến điều tra nhưng ở cái này trước đó thần nữ cùng linh tìm thánh giả đã trước một bước tiến về huyền hòa cổ tinh còn có thương long tinh một vị đỉnh phong thánh giả vân thái đi theo hai đại đỉnh phong thánh giả đều tại huyền hòa cổ tinh bị chấn áp không rõ sống chết a không vân thái thánh giả đã xác nhận tử vong chỉ còn lại linh tìm thánh giả cùng thần nữ còn chưa gặp bất chắc trừ cái đó ra chỉ có hỏa linh nhất tộc cùng tiên nguyên nhất tộc coi là t ổ thất Ngọc hoàn thần quân mệnh một vị trong điện thần quân tự mình dò xét qua cho ra kết luận là hai cái bình thường chủng tộc mặc dù cùng một chỗ biến mất có thể h ỏ a linh nhất tộc là d ị ệ vong mà thiên nguyên nhất tộc chỉ là mất tích có thể ra tay mang đi nhất tộc đủ để chứng minh hắn lúc ấy liền dung luyện một phương thành giới trong khoảng thời gian này không hề dài giải thích do hắn không phải bằng vào thực lực của mình luyện hóa mà là phía sau có vị người mạnh hơn đang giúp đỡ có lẽ là vị kia không c h ọ n vẹn võ thánh hoặc là có vị đình phong đại thánh về điểm này hoàn thần quân không nắm chắc được nhưng nàng cũng để luyện ra đầy đủ tin tức có thể hợp lý hoài nghi đối phương phía sau võ thánh là xa xưa thuế n g u y ệ t trước vị kia thiên nguyên tổ thụ tục truyền thiên nguyên tổ thụ ở thời đại trung cổ biến mất tới cùng một chỗ biến mất còn có thiên nguyên thần thụ nhất tộc thiên ấ t đại thánh hai người bọn họ đều đi nhân hoàng thánh vực tham dự trận chiến kia cuối cùng tùng tích không rõ hẳn là người kia vốn là đến từ nhân hoàng thánh vực lại không phải nhân hoàng điện dòng chính mà là người nào đó tộc trong tinh vực bị thiên nguyên vũ thánh một tay bồi dưỡng lên nhân vật nếu là giải thích như vậy mọi thứ đều rất hợp lý đối phương m u ố n là bị một vị võ thánh mang đến thần vực đương nhiên sẽ không gây nên bất kỳ cường giả chú ý chỉ là trong lúc đó bởi vì một ít chuyện cùng h ỏ a linh nhất tộc lên xung đột kia một trận xung đột càng diễn càng cháy mạnh cho đến hôm nay một bước này ngọc hoàn thần quân càng nghĩ càng là cảm thấy tiếp cận trận tướng đồng thời trong lòng lại cảm thấy có chút hoang đường nếu như nàng phỏng đoán là thật vậy thì mang ý nghĩa cuộc phong ba này căn nguyên ở trôi chỉ có một cái thánh giả sơ kỳ c h ấ n giữ nhỏ t r ù n g tộc đưa tới một trận xung đột sao mà hoang đường nếu như không phải hoà linh nhất tộc đã bị diệt ngọc hoàn thần quân thật muốn trở về một bàn tay trụ chết những cái kia gây phiền thoái ra hỏa nếu không phải bọn hắn thần nữ làm sao đến mức bị cái kia hỗn độn thể bắt sống bất quá việc đã đến nước này trong nội tâm nàng lại thế nào đoán trách h ỏ a linh nhất tộc cũng vô dụng trái lại m u ố n nếu như ta ý nghĩ chính là chân tướng như vậy cũng liền có thể xác nhận thiên nguyên vũ thánh trở về thần b ự c đ à n sinh võ thánh cường giả không nhiều thiên nguyên vũ thánh tuyệt đối là trong đó cổ x ư a nhất tồn tại mạnh nhất một trong loại kia cường giả chán n ả n tới cần bồi dưỡng một cái nhân tộc mới có thể trở về thần vực cũng liền mang ý nghĩa hắn tình trạng rất kém cỏi thậm chí khả năng không địch lại nàng v ị này định phong đại thánh nếu là dạng này kia đối nàng đối thần điện mà nói nhưng chính là vạn năng khó gặp thiên đại cơ duyên một vị thái cổ võ thánh bản nguyên ngọc hoàn thần quân ánh mắt săn g chói tim đập tình tịch nàng khoảng cách võ thánh chỉ thiếu chút nữa nhưng chính là một bước kia lại như lệch trời đồng dạng khó mà khám phá nhưng nếu là có thể được tới võ thánh bản nguyên nói không chừng nàng liền có thể tiến thêm một bước trở thành đương thời duy nhất võ thánh tồn、tại. vẫn là duy nhất không thiếu sót võ thánh ích lợi thật lớn b à y ở trước mắt ngọc hoàng thần quân rất khó không lay được giờ phút này nàng thậm chí không muốn đem chính mình suy đoán cáo chi điện chủ nhưng cẩn thận ngẫm lại nàng vẫn là từ bỏ dấu diếm tin tức xem như thần điện một viên ngọc hoàng thần quân cùng chăm mắt thần quân như thế vậy mạch đều bị nắm giữ tại điện chủ trong tay dù là nàng có thể được tới thiên nguyên vũ thánh bản nguyên cũng khó có thể được chiếm thậm chí có thể sẽ bởi vậy mất mạng chương ba trăm hai mươi mốt võ thánh phát chỉ thánh giả đình phong chương ba trăm hai mươi mốt võ thánh phát chỉ thánh giả đình phong. phong cũng được trung quy là không có cái số ấy ngọc hoàn t h ầ n quân r ẫ rủa hữu cựu than h ẹ một tiếng suy nghĩ dần dần thanh minh nếu như nàng không phải trúng thần điện thần quân cũng là có thể đánh c ự c một lần đáng tiếc không có nếu như nàng chỉ có thể đem suy đoán của mình báo cáo cho điện chủ thiên nguyên vũ thánh rất nhanh ngọc g i ả n đầu kia t r u y ề n đến một đạo uy nghiêm mà thanh â m trầm thấp dường như tại suy nghĩ suy đoán của ngươi rất có thể là sự thật thật lâu kia thanh â m uy nghiêm vang lên lần nữa cho ra rất quả quyết đáp án ngự khí cũng ngưng trọng mấy phần nếu như là hán việc này chỉ sợ muốn phiền p h i rất nhiều ngọc hoàn thần quân không hiểu chúng thần điện điện chủ cũng không thừa nước đục thả câu tiên nguyên tổ thụ là chấp trưởng sinh mệnh đại đạo cổ lao tồn tại hắn nói rất mạnh hắn gái kia thời đại võ thánh nắm giữ trường sinh bản nguyên cơ hồ bất tử bất diệt hắn bồi dưỡng hỗn độn thể lại tại hỗn độn thể còn không có trưởng thành trước đó trở về rất có thể là ôm lấy đoạt xá hỗn độn thể tâm tư nếu như bị hắn làm được chúng thần điện chủ nói xong lời cuối cùng thanh âm đã trầm thấp như nước chính là ngọc h o à n thần quân cùng nó cách xa nhau không biết nhiều ít tinh bực ở giữa lại cách hai mảnh thiên điệp vẫn có thể cảm nhận được điện chủ b ă n g lãnh s á t ý kia c ố s á t ý l i ề n nàng vị này đ ỉ n h phong đại thánh đều cảm thấy s ờ n hết cả gai úc mà nàng cũng tưởng tượng đạt được ngày xưa thái cổ võ t h a n h nếu là mượn nhờ hỗn độn thể trọng mới xuất thế sẽ cho chúng thần điện cho thần bực mang đến bao lớn t a i hoạn thiên nguyên nhất tộc xuống dốc cũng không chỉ là thanh giao nhất tộc t h ủ bút phía sau còn có thần điện cùng vị điện chủ này đại nhân nhiều lần thăm dò vị kia nếu là tái nhập đình phong tuyệt sẽ không buông tha thần điện hơn nữa đến lúc đó điện chủ sợ là cũng sẽ trở thành trong mắt đối phương thánh dược ngọc hoàn việc này ngươi cần phải treo lên mười hai phần tinh thần một khi phát hiện người lao q u á i kia vật tung tích lập tức báo cáo bản tôn chúng thần điện chủ thanh n â m lạnh lùng càng thêm vinh nghiêm mang theo không thể nghi ngờ mệnh lệnh giọng điệu dính đến một vị thái cổ võ thánh chính là hắn vị này quật khởi tại cận đại võ thánh cũng không dám chủ quan ngọc hoàn c ầ n t u â n điện chủ phát chỉ ngọc hoàn thần quân túi người hành lễ không dám chậm trễ chút nào chuyện quả nhiên so ta tưởng tượng bên trong phiền thánh ơ n kết thúc đưa tin sau nàng đôi mi thanh tú n h i u chặn trong lòng c h i u nặng từ khi tu thành đại thánh đăng lâm thần bực tuyệt đ ị n h trở thành thần điện hộ pháp về sau còn chưa bao giờ sự tình gì có thể làm cho nàng cảm thấy áp lực nhưng bây giờ liên điện chủ đều có áp lực thú chi nàng một cái đại thánh thời gian kế tiếp ngọc hoàn thần quân cơ hồ triệu tập thần bực phạm vi bên trong tất cả có thể triệu tập nhân thủ liên đình phong thánh giả đều bị nàng gọi đến dù là các phương tinh vực có bị đại khấu cùng mà tu tập kích bấy rối p h o n g hiểm cũng muốn đem hết bạo lực ưu tiên tìm kiếm được nhân tộc kia hỗn độn thể chúng thần điện thế mà vận dụng tình cảnh lớn như vậy chẳng lẽ lại hỗn độn thể trên thân còn có cái khác bí ẩn chúng thần điện chính là thần b ư ợ t h á n h điện đâu vương vũ trụ tam đại siêu nhiên thế lực một trong động tĩnh lớn như vậy tự nhiên không gạt được người hưu tâm rất nhanh gây nên cái khác đại thánh cùng với thế lực sau lưng chú ý cái này khiến các phương đại thánh sinh lòng điểm khả nghi hoài nghi chúng thần điện phát hiện gì rồi khó lường bí mật chỉ có điều chúng thần điện làm việc từ trước đến nay chú đáo chặt chẽ ngoại trừ thần nữ tế binh chuyện này có chỗ sơ sẩy bên ngoài còn lại sự tỉnh cơ bản không có đi ra được rẽ chuyện này cũng thuộc về thực là quá mức ngoài ý mới có quan hệ với thẩm thanh nguyện biến mất tin tức cũng không lưu truyền tới cho nên thế lực khác đại thánh cũng không biết chúng thần điện thần nữ bị bắt càng không biết nhân tộc phía sau hỗn độn thể liên quan đến như thế nào bí ẩn bất quá cái này cũng không ảnh hưởng bọn hắn cùng làm việc xấu có thể làm phiền chúng thần điện bày ra đại t r ậ n chiến trong đó dính đến chỗ tốt khó có thể tưởng tượng những tán tu này đại thánh lại có thể nào không muốn kiếm một chén canh thời gian kế tiếp toàn bộ thanh điệu tinh vực vô cùng náo nhiệt cơ hồ mỗi ngày đều có các phương tinh vực cường giả đến theo đỉnh phong thánh giả tới đại thánh cường giả lấy kín đáo bài bố đối toàn bộ tinh vực bố trí xuống thiên là địa võng rất có không tìm được hỗn độn thể thế không bỏ qua khí thế trong lúc đó có càng nhiều ngoại lai thế lực hội tụ kia là ẩn nút tại tinh h ả i các nơi giống nhau rời rạc tại trung thần điện t r ư ờ n g không bên ngoài thế lực người đến đều là đại thánh cũng vì đục nước b é o cỏ mà đến đối với cái này ngọc hoàng thần quân cũng không ngăn cản ngược lại mừng rỡ bọn hắn cùng một chỗ tìm kiếm dù sao nhiều cái đại thánh n h i ề u một phần cơ hội ngược lại điện chủ sẽ ra tay nàng cần làm chỉ là tìm ra hỗn độn thể mà hỗn độn thể bản nhân giờ phút này mặc dù còn không có ý thức được nguy cơ tăng thêm nhưng cũng không trở ngại hắn ở đằng kia khỏa sinh mệnh cổ tinh xung kích cảnh giới thời gian tại bực này trong sóng gió phong ba Phi tốc trôi qua. trong c t ô i qua. t r trước mắt lại là ba năm qua đi lý nguyên thọ rốt c ụ c dung luyện sau cùng phát t ắ c đạo quả thành công diễn hóa xuất bản nguyên đạo quả đặt chân thánh giả đ n h phòng không hổ là hai quan bên trong một bước khó khăn nhất tốn hao thời gian so dung luyện trước hai cái đạo quả nhiều hơn một nửa dung luyện kim thân đạo quả cùng linh hồn đạo quả chỉ phí phí hai năm cuối cùng một bước này lại tốn hao ba năm đây là hắn có thánh giới ưu thế có thể chất ưu thế dưới tình huống bởi vậy có thể thấy được cái khác thánh giả nên có nhiều gian nan sợ là ngàn năm cũng chưa chắc có thể bước ra một bước bất kể nói thế nào thời gian năm năm theo thánh giả hậu kỳ tới thánh giả đề p h o n g phóng nhãn toàn bộ đ ô n g phương vũ trụ sợ cũng là phần độc nhất đối với bây giờ thành quả lý nguyên thọ phá lệ hài lòng hắn nội tình đầy đủ kiên cố cũng đủ cường đại mỗi một bước đột phá đều có thể mang đến to lớn chiến lược tăng lên lấy hắn bây giờ tu vi nếu là lại cùng t r ă m mắt tần h quân một trận chiến tuyệt đối có thể đem chấn áp bên ngoài phong thanh dường như càng ngày càng gấp lý nguyên thọ tu vi có chỗ tinh tiến cảm giác lực tăng lên gấp trăm lần không ngừng hắn cảm ứng rõ ràng tới cổ tinh bên ngoài khí tức so trước kia nhiều gấp mấy lần lui tới tần suất cũng cao rất nhiều b ấ t quá có võ thánh thần thông nơi tay trừ phi võ thánh đích t h ầ n tới nếu không tuyệt không có khả năng đem hắn tìm ra võ thánh hắn nghĩ nghĩ vẫn là từ bỏ tăng lên cây vô khô thành cho môn này võ thánh thần thông theo nhập môn tới tiểu thành cân độ thuần thục quá nhiều ít nhất phải tốn hao mấy chục năm có cái tia thời gian hắn hơn phân nửa đã đặt chân đại thánh cảnh giới đến lúc đó bằng vào tu vi vượt qua thức tăng lên coi như không thể gạt được võ thánh cũng không đến nỗi tùy tiện bị phát hiện ít ra đối với những ngày đại thánh đủ để nhẹ nhóm giấu giếm được vậy hắn liền có thể mượn cơ hội rời đi thừa dịp đều tại thanh đ i ể u tinh vực hắn đi ngược lại con đường cũ hẳn là sẽ lại càng dễ theo mây đen tinh vực tiến vào hư không chiến trường chỉ cần rời đi thần v ự c chính là trời cao biển rộng tiếp tục lý nguyên thọ ôm ý nghĩ này bắt đầu dung hợp bản nguyên đạo quả cùng hôn đ ộ n t h n h giới chỉ cần cả hai quý nhất liền có thể đặt chân đại thánh một bước này cũng so cái khác đỉnh phong thánh giả càng có ưu thế độ khó bị vô hạn giảm xuống căn cứ phỏng đoán của hắn nhiều nhất mười năm liền có thể thành tựu đại thánh đừng nhìn gần nhất bởi vì chuyện huyên nào quá lớn xuất hiện rất nhiều đại thánh lộ ra đại thánh giống như rất nhiều trên thực tế phóng nhãn thần v ự c cũng không có bao nhiêu vị ước b ạ n sinh linh bên trong đều khó mà xuất hiện một vị thánh giả một b ạ n thánh giả bên trong đều chưa chắc có thể ra một vị đại thánh bây giờ những ngày đại thánh đa số đều là truyền thừa trong tộc tiền bối thánh giới cùng bản nguyên mỗi một cái cơ bản đều có thể đại biểu vi hoàng qua một t r ủ n g tộc đặt ở lớn như vậy thần v ự c thậm chí đông phương vũ trụ số lượng ít đến thương cảm dứt bỏ những cái kê i ẩn thế không ra võ thánh cường giả đại thánh cơ bản đã là cường giả tuyệt đỉnh chân chính có thể tung hoành tinh hải tồn tại chứ ba trăm hai mươi hai thanh vân thánh giới từ bỏ một vực t r ư ờ n g ba trăm hai mươi hai thanh vân thanh d ư ớ i từ bỏ một vực lý nguyên thọ bắt đầu xung kích đại thánh cảnh thanh điệu tinh vực thì hoàn toàn như trước đây địa nhiệt á o đến không hết thế lực cùng cường giả nhau nhau tham gia làm cho cái này một vực sinh linh khẩn trương cao độ theo hôn đ ộ n thể xuất thế đến bây giờ đã dòng giã tìm kiếm năm năm nhưng vẫn là không thấy hạ lạ mới gia nhập thế lực cùng cường giả vẫn vui đến quên cả trời đất tìm kiếm lấy chúng thần điện cường giả đã có chút ngồi không yên tiếp tục như thế không phải biện pháp ngày nay ngọc hoàn t o n quân triệu tập dưới trướng đại thánh t ể tụ thanh điệu cổ tinh tiến hành một trận tập nghị cái này nhân t n a h ố n nội thể trên thân ẩn giấu càng lớn nguy hại có thể sẽ nguy hiểm cho toàn bộ thần cực ngọc hoàng thần quân ngắm nhìn bốn phía trước tiên mở miệng thanh âm thanh lãnh mà mở m i ệ n g điện chủ tự mình hạ lệnh muốn buồn quân cần phải đem nó tìm ra như vậy mở mà màn xem như cho tập nghị định điều thẳng thắn không chỉ là nàng người nhiệm vụ càng có điện chủ pháp chỉ tại trong c h ư ớ c mắt thân điện dưới từng cái đại thánh c ự n giả g liền thu liễm lại bộ kia thư giãn thích t í dáng vẻ từng cái đều tập trung tinh thần kéo căng thần kinh điện chủ tự mình hạ đạt chỉ lệnh không thể kìm được bọn hắn không c o trọng bột quân có một ý tưởng muốn cùng chư vị thảo luận một phen ngọc hoàn thần quân nhìn ra đám người đệ b ụ n c h ậ m chậm nói rằng bột quân muốn từ bỏ thanh điệu tinh vực từ chư vị hỗ trợ đem mảnh tinh vực này sinh linh rời đi nơi khác còn lại kế hoạch tự nhiên là hủy diệt thanh điệu tinh vực ư ớ n g ép bức gia n h â n tộc hôn đồ thể ở đây đại thánh từng cái đều là kẻ giả đời tự nhiên nghe ra được ý tứ này bọn hắn hai mặt nhìn nhau đều là đổi sát mặt hộ pháp đại nhân làm như vậy một cái giá lớn có phải hay không quá lớn chút thanh điệu tinh vũ đại thánh cường giả trước hết nhất nhịn không được mở miệm hắn chấp trưởng phương này tinh bực. nơi này tương đương với lãnh địa của hắn nếu là hủy diệt hắn cùng tộc nhân đều cần di chuyển tới những tinh vực khác an nhờ ở đâu cùng khắc cường giả cùng chủng tộc cộng đồng chấp trưởng một vực nào có lưu tại thanh điệu tinh vực thoải mái hơn bổn quân có thể cho ngươi vạch ra một vực ngọc hoàng thần quân biết được thanh điệu đại thánh tâm tư gọn gàng mà linh hoạt nói thương lan tinh vực không thể so với ngươi thanh điệu tinh vực nhỏ bao nhiêu ngươi tới thương lan tinh vực vẫn là bậc chủ thậm chí nàng thấy thanh điệu đại thánh cao mày còn tại trần trờ giữ một chút nói bổ sung trong mắt sẽ không còn đảm nhiệm thần quân chi vị bổn quân có thể hướng điện chủ thượng gián ngươi làm mới thần lời vừa nói ra mấy vị đại thánh đều là lấy làm kinh hãi t r ắ m mắt thần quân thật là uy tín lâu năm thần quân đứng hàng thứ chín cùng vị này hộ pháp đại nhân đồng khí liên tri đều là duy trì thần nữ một mạch e m đẹp vì sao muốn hủy bỏ t r ắ m mắt đại thánh thần quân chi vị t r ắ m mắt thần quân bất quá là cùng một cái nhân tộc hỗn độn thể bất phân thắng bại cho dù ném đi thần điện mặt mũi cũng không đến nỗi bị trục xuất à. chẳng lẽ trong đó thật có cái gì ẩn tình không muốn người biết mấy vị lớn thánh nhãn thần lấp lóe trong lòng kinh dị bọn hắn đã sớm phát giác không thích hợp chỉ là trở ngại ngọc h o à n thần quân thân phận tốt quý tu vi cao thâm không dám vọng thêm phỏng đoán không nghĩ tới chuyện so với bọn hắn trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn thần quân vị trí cũng không phải nói lên liền lên nói rằng liền xuống vị trí kia đại biểu không chỉ có là tu vi cùng địa vị càng đại biểu lấy điện chủ tín nhiệm dính đến thần điện không muốn người biết hạch o tâm cơ mật dứt bỏ thực lực không nói mỗi vị thần quân tại chúng thần điện địa vị đều không sai biệt nhiều chỉ so với hộ pháp thấp nửa c ấ p hộ pháp có thể chỉ huy điều động thần quân thần quân có thể nghe theo cũng có thể dừng hết không nghe t u y n thậm chí có thể hướng điện chủ vạch tội hộ pháp cho dù ngọc hoàn thần quân là cao quý hữu hộ pháp nhưng cũng tuyệt không có quyền lợi cách đi chăm mắt đại thánh thần quân chi vị có thể nàng lại như thế chắc chắn có thể thấy được không phải vị này hộ pháp ý tứ mà là vị kia võ thánh điện chủ ý tứ thần quân chi vị thanh điệu đại thánh ánh mắt ngưng lại không tự giác hô hấp tăng thêm đối với hắn loại này biên giới tinh vực vực chủ mà nói trừ phi đạt được thiên đại cơ duyên nếu không tương lai cơ bản cũng là chết giả ở vực chủ trên ghế ngồi đừng nói là hắn chính là hắn m ặ h này đều rất khó đặt chân thần điện h ạ c tâm nhưng bây giờ vị này hữu hộ pháp thế mà hứa hắn thần quân chi vị che chở pháp đại nhân ta nguyện mang theo tộc n h â n tiến về thương làn tinh vực thanh điệu đại thánh cơ hồ không có có thể do dự lập tức đứng dậy chắp tay thi lễ để bày tỏ trung tâm hộ pháp mặc dù không thể từ bỏ một vị thần quân nhưng lại có thể tiến cử thậm chí là bổ nhiệm vị này hữu hộ pháp tự mình tiến cử vậy cơ hồ là chắc chắn chuyện không có bất kỳ sai lầm nào h ã n chỉ cần đáp ứng sau này sẽ là hữu hộ pháp lệ thuộc trực tiếp thần tín tự nhiên muốn cho tương lai người lãnh đạo trực tiếp dọn sạch trứng lại rất tốt ngọc h o à n thần quân khẽ vất cảm nhìn về phía cái khác đại thánh thản như nói chứ bị nghĩ như thế nào thanh điệu tinh vực vực chủ đều đã tiếp nhận cái khác vực chủ tự nhiên không có gì đáng nói bản vực tán thành lúc này hơn mười vị vực chủ gật đầu đồng ý còn sót lại hai ba vị tư lịch dài nhất vực chủ còn tại trần trờ trong đó một vị suy nghĩ hứa i ể u chắp tay nói hộ pháp đại nhân bản vực còn có một chuyện m ờ i hộ pháp đại nhân chỉ giáo ngươi nói là thanh vân t h a n h giới a ngọc hoàn thần quân tư lịch mặc dù không bằng vị này đại thánh lao nhưng xem như thần điện hộ pháp tự nhiên biết không ít chuyện chính là lao vực chủ gật đầu sắc mặt khẽ vung lòng đối với vị này hộ pháp đề nghị hán cố kỹ nhất chính là cái này thanh vân t h a n h giới cái này phương t h a n h giới không như bình thường t h a n h giới nó là một vị thái cổ võ thánh mợ vốn nên là thanh điệu nhất tộc chuyển thừa t h a n h giới nhưng bởi vì một chút đặc thù nguyên nhân thanh điệu nhất tộc hủy diệt bây giờ chấp trưởng thanh điệu tinh vực đại thánh cũng không phải là thanh điệu nhất tộc mà là đã từng thanh điệu nhất tộc phụ thuộc t r u n g tộc cho nên bọn hắn cũng không có chấp trưởng kia phương t h a n h giới kia phương thánh giới cũng theo thanh điệu nhất tộc hủy diện mang theo vị kia thanh vân võ thành ý chí biến mất tại phiến thiên điện à y từ xưa đến nay có vô số đại thánh cơn giả thậm chí võ t h a n h cường giả kết quả tìm kiếm đều không có tìm ra thanh vân thanh giới vì vậy có cường giả phỏng đoán nói thanh vân thanh giới khả năng sớm đã trốn vào cái k h á c t h i ê t niệm nhưng cũng có cường giả hoài nghi thanh vân thanh giới còn giấu ở thanh điệu tinh vực chỉ là cần đặc thù phương pháp xử lý đi mở ra còn có cường giả từng đề nghị hủy diệt thanh điệu tinh vực lại bị rất nhiều cường giả ngăn cản không chỉ có là bởi vì mảnh tinh vực này có rất nhiều sinh linh di chuyển độ khó quá cao càng là bởi vì làm như vậy có khả năng bị động kích hoạt thanh vân thanh giới dẫn tới không cách nào phỏng đoán hậu quả võ thánh cường giả thanh giới có thể vĩnh thế trường t thậm chí có thể giống thánh binh như thế sinh ra linh tính nắm giữ bản thân ý chí nếu là bởi vì hủy diệt t i n h vực gây nên kia phương thánh giới phản kích chỉ sợ có thể so với đại thánh đỉnh phong q u y ế t đấu thậm chí chạm đến võ thánh lĩnh vực nếu là như thế đừng nói thanh điệu tinh vực chung quanh cái khác mấy cái tinh vực đều muốn đi theo gặp nạn chuyện này bùn quân tại triệu tập chư vị trước đó đã cùng điện chủ nói qua điện chủ có ý tứ là có thể thử một chút ngọc hoàn g thần quân nói đến đây phân thượng ở đây đại thánh tự nhiên không tiếp tục cản trở chốt c ố n g đồng thời trong lòng của bọn hắn càng thêm ngạc nhiên Cái này nhân trận ộ độn c cùng còn có cho Chủ tiếc vực, cũng hỗn thể thể khiến không hủy phương tinh đến liên quan đến ẩn Điện diện muốn đem một bắt tới. t gì. bí Vậy mà ư trước Trường trước n Nguy g Nguy cơ trước mắt. Chương 323, nguy cơ trước mắt. mắt. t r này tập n g h ị kết thúc rất nhiều đại thánh cùng nhau xuất động bắt đầu trợ giúp các tộc di chuyển đại thánh cường giả nắm giữ thể nội thành giới vận chuyển sinh linh có thể nói là dễ như t r ở bàn tay chỉ là thanh điệu tinh vực quá lớn sinh linh quá nhiều ở h ô n tạp dù có hơn hai mươi vị đại thánh cường giả cũng là cực kỳ công trình vĩ đại như vậy kinh tiên động địa thanh thế tất nhiên là dẫn động rất nhiều ngoại lai thế lực chú ý chuyện gì xảy ra bọn hắn hôm qua không còn đang tìm kiếm cái này nhân tộc hỗn độn thể hạ lạc thế nào hôm nay liền bắt đầu đại di rời nhiều như vậy v ị đại thánh cường giả đồng loạt ra tay chẳng lẽ muốn muốn chuyển không toàn bộ thanh điệu tinh vực t bản thánh biết bọn hắn đây là muốn ra tay bắt cát nói thế nào bọn hắn muốn đem mảnh tinh vực này sinh linh rời đi sau đó hủy đi mảnh tinh vực này không không thể a một cái nhân tộc hỗn độn thể mà thôi cho dù tương lai bất khả h ạ lượng bây giờ cũng bất quá có thể so với đại thánh làm sao đến mức công chúng thần điện bước đến mức này rất nhiều ngoại lai đại thánh cảm thấy không thể tưởng tượng nổi nhưng sự thật bày ở trước mắt dung không được bọn hắn không tin xem ra kia hốn độn thể trên thân chỉ sợ còn có khó lường độ vật không phải tuyệt sẽ không gây nên như vậy c h i ế n trận t hủy diệt một phương tinh vực quá mức điên cuồng sợ làm bị điện chủ kia đều gật đầu có thể gây nên võ thánh cường giả chú ý một đám đại thánh chậm rãi lấy lại tinh thần cuối cùng suy nghĩ ra chút ý từ đến t cái kia hốn độn thể phía sau võ thánh tồn tại sẽ không theo ở bên cạnh hắn a chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có khả năng này có lẽ cái kia võ thánh căn bản không phải muốn bồi dưỡng cái này nhân tập hỗn độn thể mà là tại n u ô i lô đình mong muốn tại thích hợp thời điểm đem nó đoạt xá cũng chỉ có loại tồn tại này khả năng kinh động vị điện chủ kia không tiếp vận dụng thủ đoạn như thế cái suy đoán này càng thêm điên cuồng nhưng cũng càng thêm hợp lý ngoại lai tham gia náo nhiệt đại thánh các cờ ư n giả g đều kê cả ra đầu bọn hắn ở đâu là đang xem kịch rõ ràng là tại nhảy múa trên lưới lao thế mà chạy tới truy tìm một vị võ thánh hạ lạc cũng chính là vị kia võ thánh không có bị buộc tới phân thượng nếu không bọn hắn những n à y đại thánh có một cái tính một cái ai cũng chạy không thoát rút lui mau bỏ đi rời xa thanh điệu tinh vực càng xa càng tốt giờ này phút này không còn ai dám tiếp tục tham gia náo nhiệt pham l a n g nộ ra điểm này đại thánh nao nhau đoạt mệnh mà chạy dường như thanh điệu bên trong tinh vực có đại khủng bố đồng d ạ o có chút không có nhìn thấu đại thánh còn tại ngạc nhiên nhưng thấy chúng thần điện cùng ngoại lai đại thánh đều có động tinh lớn bọn hắn cũng không dám lại dừng lại nao nhau chạy ra thanh điệu tinh vực m ẹ n vẹn nửa năm thanh điệu tinh vực liền bị triệt để thanh không lại không bất kỳ sinh linh bọn hắn đây là muốn làm cái gì viên kia không đang chú ý sinh mệnh cổ tinh bên trên lý nguyên thọ đang bế quan sau khi ngẫu nhiên cũng biết dò xét tình huống ngoại giới tự nhiên không có khả năng không biết rõ hắn trên ngôi sao này sinh linh tại hai tháng trước bị một vị bỗng nhiên d á n g lâm đại thánh mang đi không có bất kỳ cái gì giải thích thủ đoạn rất là cường n ạ n h loại này không khỏi lại rất đột nhiên hành động nhường trong lòng của hắn cảm thấy bất an bọn hắn hẳn không có phát hiện ta không phải sẽ không chỉ có một cái không bằng trăm mắt thần quân đại thánh đến đây động tác cũng sẽ không đơn giản như vậy vậy bọn hắn mang đi những sinh linh kia có ý nghĩa gì vì dọn bãi dọn bãi lại có thể làm cái gì chẳng lẽ lại còn có thể thành công toàn bộ tinh vực đ ồ n g nhiên lý nguyên thọ trong đầu linh quang loại lên con ngươi không khỏi kịch liệt co v à o hắn liên tưởng đến một loại khả năng cái kia chính là thanh không mảnh tinh vực này sinh linh sau đó hủy đi toàn bộ tinh vực bởi như vậy dù là hắn lẫn mất lại ở nấp cũng biết giống lúc trước chăm mắt thần quân đã dùng qua thủ đoạn như thế bị ép hiện thân mấy năm này bên trong chỉ riêng hắn cảm ứng được k h í tức khác biệt đại t h ánh liền vượt qua mười vị nếu như chúng thần điện khuynh x ả o mà động chỉ sợ tăng gấp đôi còn chưa hết nhiều cường giả như vậy hội tụ vào một chỗ toàn bộ trải rộng ra thần niệm đủ để đem thanh điệu tinh vực bao phủ chật như nêm c ố i nhường hắn không chỗ che thân không được ta cũng phải mau rời khỏi lý nguyên thọ không còn dám tiếp tục bế quan bất luận phỏng đoán của hắn có phải là thật hay không cùng nhau chúng thần điện động tác đều có thể dẫn tới không biết biến động hắn nhất định phải làm ra ứ n g đối kinh nghiệm mấy lần dò xét xác nhận viên này sinh mệnh cổ tinh lại không sinh linh lý nguyên thọ lạng yên xuất quan vượt qua đến sao trời kết giới sau đó dò xét ngoại giới lần nữa xác nhận không có nguy hiểm sau quả quyết rời đi ngồi sau này phương bắc là sắc trời tinh vực phương tây là thiên lang tinh vực tây nam là hát bọ cạp tinh vực không cần nghĩ mấy người này tinh vực khẳng định đều có đại thánh cả n đường c h ờ một chút có thể đi thanh điệu tinh vực chủ tinh nhìn xem lý nguyên thọ suy nghĩ nói lên nghĩ đến chủ tinh đặc t h ủ căn cứ thiên nguyên vũ thánh còn sót lại tin tức phàm là có đại thánh chân d i ữ chủ tinh cơ bản đều có thông hướng hư không chiến trường thông đạo nếu quả thật như chính mình suy đoán như thế chúng thần điện muốn ra tay bắt g á t v ủ đi thanh điệu tinh vực thì tất nhiên ảnh hưởng đến phương kia thông đạo đến lúc đó lý nguyên thọ cảm thấy chính mình hoàn toàn có thể mượn cơ hội trốn vào hư không chiến trường trái lại m u ố n nếu như bọn hắn tránh đi đường hầm hư không vậy mình nhận nấp tại phụ cận cũng có thể thuận thế tránh thoát một tiếp bất quá chỉ cần chờ bọn hắn hủy đi toàn bộ tinh bực còn không chiếm được tung tích của mình hơn phân nửa liền sẽ hoài nghi thanh điệu chủ tinh đến lúc đó vẫn là chỉ có trốn sang một con đường bất kể nói thế nào đ ề u phải thử một chút không thể ngồi mà chờ chết lý nguyên thọ trải qua đến không hết phong hiểm càng là thời khắc nguy hiểm càng là tỉnh táo hơn nữa xưa nay không thiếu liều mạng dũng khí kế tiếp hắn mục tiêu rõ ràng thẳng đến thanh điệu cổ tinh trong lúc đó mấy lần cùng tiên h nguyên tổ thụ liên hệ đều không có đạt được đáp lại có thể thấy được lão cổ đ ồ n g lần này là chiều sâu ngủ say hơn phân nửa khó mà phát huy được tác dụng lý nguyên thọ cũng không thèm để ý ngoại lực có thể mượn thì mượn không thể mượn k i a dựa vào chính mình chính là đoạn đường này cũng là rất thuận lợi dường như tất cả đại thánh đều rút lui ra ngoài có lẽ đã theo cái nào đó điểm xuất phát bắt đầu xếp thành một tuyến đẩy về phía trước tiến tóm lại lý nguyên thọ trên đường không có gặp phải bất cứ phiền phức gì hẳn cứ như vậy vô kinh vô hiểm đến thanh điệu cổ tinh cũng tại một phen thăm dò sau tìm ra bị dùng cường đại thủ đoạn phong bế một đầu hư không cổ đạo không hề nghi ngờ nơi này chính là hư không chiến trường lối b ả o chỉ có đ i ề u phong ấn lực lượng rất mạnh hơn v â n nửa là đ ỉ n h phong đại thánh thủ bút xem ra chỉ có thể đọ sức một đường sinh cơ kia đợi đến những cường giả kia ra tay phá hủy tới thanh điệu tinh có lẽ có thể dung chuyển cái này phong ấn cho hắn sáng tạo ra cơ hội lý nguyên thọ trong lòng tin tưởng cơ hội kia chỉ là tranh l ệ n h rất ngắn nếu như hắn bắt không được liền đem đứng trước không biết nhiều ít cường giả vây công thật đến lúc đó lấy hắn thánh giả đình phong tu vi dù là nội t ì n h lại thế nào hùng hậu cũng là đường chết một đầu nhưng hắn không có biện pháp khác đối phương dám làm như thế tất nhiên có sách lược mạnh toàn chung quanh rời đi địa phương nhất định có đại thánh tại trần g i ữ phá vây không khác tự chui đầu vào lưới chỉ cần bị người quân lấy như thế muốn đối mặt vô số cường giả vây công hắn chỉ có thể đánh cược một lần chương ba trăm hai mươi b ố d ị biến một phát t h à n h giới xuất thế chương ba trăm hai mươi b ố d ị biến một phát t h à n h giới xuất thế lúc này thanh điệu tinh v ự c biên giới chính như lý nguyên thọ suy nghĩ như thế lấy ngọc hoàn thần quân cầm đầu thần điện các cường giả xếp thành một hàng đang lấy kinh người thủ đoạn quét ngang lấy mảnh tinh vực này đương nhiên bọn hắn cũng không phải là thuần túy phá hư tinh vực cũng là cực kỳ trọng yếu tài nguyên là hiếm có lại khó mà tái sinh tư nguyên k h à n g hiếm vực chủ vị trí liền cùng phần này tài nguyên có quan hệ bình thường mà nói cùng cảnh giới đại thánh cường giả vực chủ lại so với bình thường đại thánh càng cường đại bởi vì bọn hắn nắm trong tay một phương tinh vực nắm giữ một tinh vực làm hậu thuẫn thánh lực quẩn quận không dứt còn có thể điều động k i ế n thiên đ i ệ này quy tắc cho nên thanh điệu đại thánh mới cái thứ nhất phản đối hủy đi mảnh tinh vực này mất đi tinh vực hắn là mất đi một phần chiến lực gia trì trên thực tế là rất nhiều đại thánh đồng loạt ra tay chia cắt mảnh tinh vực này đem bóc ra phiến tiên địa này đặt vào chính mình thành giới bên trong cho nên mỗi cái đại thánh đều cực kỳ ra sức n ề u đang cố gắng chia cắt lấy thanh điệu tinh vực không ngừng bóc ra phiến tiên địa này phát tắc cùng bản nguyên nhiều cường giả như vậy sắp xếp ra tựa như làm ở ra một cái túi lớn theo hắc bọ cạp tinh vực biên giới không ngừng thôn p h ệ lấy mảnh tinh vực này những nơi đi qua uy tác phá vỡ hóa thành chân không bọn giá hỏa này thật đúng là tới nhuần a đúng vậy A, chia cắt một tinh vực sợ là thánh giới bản nguyên có thể tăng lên hai ba thành có thể so với chúng ta mấy trăm người k i a khổ tu đáng tiếc đây là chúng thần điện lĩnh vực chúng ta chỉ có thể nhìn tinh vực biên giới rất nhiều ngoại lai đại thánh đáy mắt khó tránh khỏi toát ra vẻ hâm mộ giữa thiên địa đối đại thánh cường giả hữu dụng cơ duyên ít càng thêm ít từ xưa đến nay trừ phi xảy x ả đại quy mô hạo tiếp nếu không mười vạn năm cũng chưa chắc có thể gặp phải một cơ hội như vậy đáng tiếc bọn hắn chỉ có thể nhìn một chút theo thời gian c h u y ể n r ờ i thanh điệu tinh vực biến mất gần nửa gần như sắp muốn bị chia cắt tới thanh điệu cổ tinh phụ cận ngọc hoàn thần quân đứng hàng trường xa trận trung tâm nhất dẫn đầu hơn hai mươi vị đại thánh vững bước quét ngang nhưng lúc này nàng rõ ràng cảm giác được có chút p h i sức chuyện gì xảy ra tình huống như vậy hiển nhiên không bình thường chẳng lẽ lại là kia thanh vân thánh giới ngọc hoàn thần quân lấy làm kinh hãi mặc dù nàng đã dự đoán qua một bước này nhưng dù sao chỉ là phỏng đoán từ xưa đến nay không thiếu võ thanh cường già đến đây thăm dò cũng không thể phát hiện mánh quẹ có chút cái thế còn nói thanh vân thanh giới có khả năng đã trốn xa địa phương khác cho nên nàng cũng không phải là rất để ý nhưng bây giờ suy đoán dường như đạt được phản hồi t h ầ n quân cái này cái khác đại thánh hơi chậm một bước nhưng cũng rất nhanh phát giác được không thích hợp bọn hắn đoạn đường này cơ hồ quét ngang đồng d ạ n g những nơi đi qua không có bất kỳ cái gì lực cản nhưng ở địa phương này rõ ràng cảm nhận được một cố như có như không lực cản nhìn như như nước mềm mại kỳ thực tựa như con cá ngược dòng thác nước đồng dạo càng đi về trước lực cản càng mạnh rất khó không khiến người ta hoài nghi đại gia thả chậm tiến độ chậm rãi tiến lên nếu có không thể đối kháng lập tức lui lại ngọc hoàn thần quân ngắn ngủi suy nghĩ cho ra an bài như vậy xem như đỉnh phong đại thánh nàng cảm xúc càng thêm rõ ràng cảm thấy kia cố lực cản trước mắt cũng liền đại thánh hậu kỳ tình trạng nàng cảm thấy còn có thể tiến lên tìm một chút lại nói là chư vị đại thánh đương nhiên không gì không thể đông đảo cường giả đồng tâm hiệp lực tiếp tục tiến lên không bao lâu tất cả cường giả đều cảm thấy áp lực tăng gấp bội sơ g i a đại thánh đã không cách nào tiến lên mảy may trung giai đại thánh cũng tựa như hám sâu vũng bùn giống như áp lực c h ủ n g điệp còn lại đại thánh lần nữa nhìn về phía ngọc hoàn thần quân tiếp tục ngọc hoàn thần quân bao phủ tại trong mây mù k h u ô n mặt hiện ra vẻ mặt ngứng trọng thanh âm cũng uy nghiêm mấy phần còn dư lại chín vị đại thánh tiếp tục đi theo cước bộ của nàng xếp thành một hàng trường xà trận hóa thành sắc bén xử thú từ đó không ngừng trước lồi còn t ạ i không để lại dư lực thôn vệ phiến thiên điện này ông đẫu nhiên liền tại bọn hắn khoảng cách thanh điệu chủ tinh không đủ trăm vạn giảm lúc t ư không đột nhiên chấn động lên vô hình v ợ sóng nở rộ hóa thành thực chất hóa thủy triều quét sạch hướng bốn phương tám hướng tại ngọc hoàn thần quân chờ đại thánh nhìn soi mói lấy thanh điệu cổ tinh làm trung tâm bốn phương tám hướng tiên đ ị a đều tại chấn động viên tiêu màu xanh cổ tinh dường như hóa thành vòng xoáy không ngừng mở rộng dường như tại thôn phệ phiến tiên đ ị a này trong khoảnh khắc liền đem mấy viên sao trời nuốt hết trong đó lui lại ngọc hoàn thần quân quát khẽ một tiếng cấp tốc bức ra triệt thoái phía sau cái khác đại thánh cũng không dám nhiều lời không dám thất lễ hỏa tốc t ố i lui mà kia dị t ư ợ cũng không theo bọn hắn rút lui có chỗ cải biến ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng như muốn cùng bọn hắn tranh đoạt thanh điệu tinh vực quyền chủ đạo như muốn đem còn lại nửa cái tinh vực toàn bộ thôn vệ ngọc hoàn thần quân t ố i lui sau muốn đem chuyện báo cáo có thể nghĩ một chút thế cục không tới đặc biệt nghiêm trọng tình trạng vẫn là không phải dày điện chủ cho thỏa đáng bọn hắn cứ như vậy quan sát từ đằng xa cùng lúc đó thân ở thanh điệu chủ tinh lý nguyên thọ cũng cảm nhận được thiên địa phát sinh biến cố hắn thân ở ngôi sao này cảm xúc so ngọc hoàn thần quân bọn hắn rõ ràng hơn có thể rõ ràng cảm nhận được nơi này bắn ra một cô vô cùng bá đạo q u tắc lực lượng cô lực lượng kia đã vượt qua cực hạn của hắn đặt tới đại thánh h hơn nữa tại thời gian nháy mắt liền tăng bọn tới đại thánh đ ỉ n h phong loại kia lực lượng chỉ là hơi kém tại phong ấn đường hầm hư không lực lượng tuyệt không phải hắn có khả năng chống lại biến cố phát sinh quá nhanh dẫn đến lý nguyên thọ đều không có thoát ly ngôi sao này thời gian hắn đã luân hãm trong đó bị cố lực lượng kia lôi cuốn chỉ có thể chớ mắt nhìn xem còn tốt trước mắt cũng không phát giác nguy hiểm gì kia bỗng nhiên xuất hiện quy tắc lực lượng nhìn cùng mảnh tinh vực này khí cơ không có sai biệt dường như cũng không phải là muốn hủy diễn phiến thiên đ i ệ này mà là dần dần cụ hiện ra hoàn toàn mông lung hư ảnh lý nguyên thọ xem xét tỉ mỉ kia phiến hư ảnh giống như là một mảnh khát thời không chiếu d ọ i ra thanh điệu tinh bực trong đó có không ít địa phương có thể cùng hắn đã thấy trùng điệp chỉ là nhìn càng thêm mê mang càng thêm cổ lão tràn ngập khí tức của thời gian chẳng lẽ là thanh vân thánh giới lao cổ động cho ra trong tin tức có bao hàm phần này bí mật lý nguyên thọ rất nhanh liên tưởng đến k h i này bất quá thiên nguyên vũ thánh lưu lại tin tức cũng không nhiều chỉ là đề cập m ả n h tinh bực này tại xa xưa thái cổ thời đại từng từng sinh ra một vị cùng hắn t r a n l ệ không xa võ thánh cừng giả tôn hiệu là thanh vân võ thánh vị kia võ thánh xem như hắn nhân tài mới nổi nhưng thực lực không thể khinh thường so với hắn vị này thiên nguyên tổ thụ cũng chênh lệch không xa từng có đánh bại ma đạo võ thánh huy hoàng chiến tích nhìn ra được thiên nguyên vũ thánh còn sót lại trong tin tức tràn ngập đối vị này thành vân võ thánh tán thưởng trong đó có một bộ phận tương đối chủ quan đánh giá nói là nếu như vị này thành vân võ thánh tiến thêm một bước hoặc sẽ có đánh giết võ thánh chiến lược làm sao thành vân võ thánh quá mức cương liệt bị mấy vị ma đạo võ thánh phục kích cuối cùng rơi vào thân tử đạo tiêu kết quả kia là thái cổ thời kỳ cuối một vị duy nhất vẫn lạc tại trong mắt thế nhân cái thế cuối cùng phần này bí mật cũng có nâng lên thanh vân võ thánh mặc dù bất lạc nhưng lại lưu lại một phần cường đại truyền thừa chương 325, võ thánh truyền thừa thiên địa sôi trào chương 325, võ thánh truyền thừa thiên địa sôi trào căn cứ thiên nguyên vũ thánh phỏng đoán thanh vân võ thánh truyền thừa hơn phân nửa tại t h á n h giới bên trong hơn nữa cực kỳ hoàn chỉnh nhất định có võ thánh cổ kinh trí tôn t h á n h khí cùng với t h á n h giới bản nguyên thậm chí còn có thể còn sót lại một bộ phận võ thánh bản nguyên lúc trước thiên nguyên vũ thánh đã từng đến thăm dò qua làm sao lúc trước thanh vân võ thánh chiến từ trước thiếu đốt bản nguyên kéo lấy hai vị ma đạo võ thánh cùng một chỗ chịu chết dẫn đến p h i ế n thiên địa này tại trong rất nhiều năm đều ở vào trong hỗn loạn liền võ thánh cũng khó có thể đặt chân lại thêm võ thánh cường giả là thế gian đỉnh cao nhất bản thân liền có thể quá ếm nhớ thiên cơ đến mức về sau cho dù là cùng cấp độ cường giả đến đây cũng khó có thể theo hỗn loạn thiên cơ bên trong tìm ra truyền thừa thanh vân thánh giới tự thái cổ thời kỳ của ư biến mất sau liền không còn xuất hiện cho nên thiên nguyên vũ thánh mới phỏng đoán thanh vân thánh giới bên trong hơn p â n nửa có vị kia huy hoàng nhất thời thanh vân võ thánh ho gian giắt đẫu nhiên lý nguyên thọ vành hai t r u y ề n đến một tiếng v a n giòn hán theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy bên cạnh đường hầm hư không p h o n g ấn tại từng khúc vỡ vụn trước mắt tựa như cùng bị trọng kích thủy tinh giống như che kín v ế t dạng hư hư thực thực thanh vân thanh giới xuất thế đ n g nhiên hiện lên quy tắc cải thiên h o à n đ ị a kia c ố bá thiên tuyệt địa lực lượng cường đại thủy đi ngoại lai đại thánh đối thanh điệu tình vực phong tỏa lý nguyên thọ trong tầm mắt từng bước bày biện ra một đầu đường hầm hư không nhập khẩu ước chừng ba triệu đường kính như ngân sắc vợn sóng vợn sóng trong vắt xem như một gã tu hành qua hư không thánh đạo chuẩn đại thánh cường giả. lý nguyên thọ trong nháy mắt liền nhìn ra t h ô n g đạo đích thật là mở tùy thời có thể rời đi nếu như là trước đó hắn tất nhiên không chút do dự trốn vào hư không chiến trường nhưng bây giờ thanh vân thánh rơi rất có thể sắp xuất thế đây là một cái đủ để kinh động h o à n vũ dẫn tới võ thánh vì đó động dung kinh thiên cơ duyên muốn hay không đánh cược một lần lý nguyên thọ nội tâm đang chăn trở hắn đi đến hôm nay trình độ như vậy đã cảm nhận được con đường phía trước gian nan trong tay tài nguyên chỉ đủ hắn xung kích đại thánh về sau hoặc là bế quan cổ tu dùng thời gian đến đắp lên công pháp độ thuần t h ụ hoặc là liền cần càng nhiều tài nguyên phiến thiên đ ị a n à y ba đại thánh địa cùng tồn tại thần b ự c tài nguyên không nhiều nhân hoàng thánh b ự c cũng sẽ không quá nhiều h ư không chiến trường có lẽ là phương hướng nhưng tỷ lệ lớn so ra kém một vị võ thánh cường giả di trạch chỉ là phần này truyền thừa đã định trước sẽ hấp dẫn rất nhiều đối thủ thậm chí có thể sẽ gây nên ba đại thánh địa cùng một chỗ kết quả dẫn tới vô số ẩn thế cường giả tranh đoạt phần cơ duyên này không chỉ cần phải thực lực còn cần đầy đủ khí vật tràn ngập không xác định có thể hư không chiến trường sao lại không phải dạng này lý nguyên thọ suy nghĩ xoay nhanh nội tâm tiến hành cân nhắc l i ê n trước mắt mà nói ta đã rất khó thoát thân tiến về mây đen tinh vực tìm kiếm duyên thọ thánh dược mà hư không chiến trường là thánh giả đại thánh cường giả thiên địa trong đó chính là có bảo vận hơn phân nửa cũng chỉ đối thánh đạo cường giả hữu dụng thanh vân thánh giới có lẽ là cơ hội duy nhất giờ này phút này lý nguyên thọ càng nhiều cân nhắc chính là người nhà là thân bằng chính hắn thọ nguyên còn có gần ba ngàn năm bởi vì hư không chiến trường như thế có thể nhanh chóng tăng lên kém nhất còn có tăng lên độ thuần t h ụ con đường này đơn giản là dùng nhiều chút thời gian nhưng nhà của hắn người thân bằng đợi không được căn cứ lao cổ đ ồ n g l ờ i giải thích võ thánh cường giả thành giới chính là chỉ có một góc cũng có thể có thể so với mười cái tinh vực hơn nữa trong đó quy tắc khác biệt sẽ đối với cái khác võ thánh tiến hành bãi xích đối đi cái khác đại đạo cường giả cũng có áp chế ta h ố n độn thể bao hàm toàn diện bao dung văn vật không ở trong đám này nghĩ tới đây lý nguyên thọ đã có quyết định hắn quay đầu mắt nhìn đường hầm h ư không vẫn là quyết tâm lưu tại phiến thiên điện này cơ hội này quá mức khó được dù là hắn giống ban đầu ở thiên đất t h n h giới như thế tùy tiện vơ vét một chút đồ vật đều đủ để kiếm đầy b u ồ n đầy bát duy nhất lo lắng chính là chúng thần điện những cái kia đại thánh cường giả có thể mười cái tinh b ự c phạm vi dù có hai ba mươi vị đại thánh cũng phải bị tách ra ra rất khó hội tụ đến cùng một chỗ hình thành đại quy mô áp chế lực lượng địa phương càng lớn lý nguyên thọ q u ầ n nhau không gian lại càng lớn lấy hắn bây giờ t u vi cùng chiến l ự c tin tưởng chính là đụng tới trung giai đại thánh cũng có sức đánh một trận ý niệm tới đây lý nguyên thọ tâm tính bình t h ẳ n xuống hắn một bên mượn nhờ thiên đ i ệ biến hóa quy tắc chi lực coi đây là lò luyện du luyện đạo quả của mình cùng t h a n h giới một bên phân ra một sợi tâm thần chờ đợi t h a n h giới xuất thế thanh điệu cổ tinh từng là thanh vân võ thánh quê hương cùng tổ điện dù là kinh nghiệm thuế nguyện biến thiên chân thực thiên địa cùng hư vô t h a n h giới ở giữa cũng là đồng căn đồng nguyên cũng không có xảy ra bài xích cổ tinh phía trên rất t á n h bình đối ngoại cũng có thanh giới lực lượng ngăn cách tất cả tại thanh vân thanh giới hoàn toàn xuất thế trước lý nguyên thọ không có cái gì tốt lo lắng thanh vân thanh giới nhất định là thanh vân thanh giới thời gian qua đi vạn cổ t u ế nguyện nó rốt c u c xuất hiện lúc này chúng thần điện rất nhiều đại á n h cơ bản đã xác nhận trước mắt chỗ hiện hiện dị tượng chính là thanh vân thanh giới xuất thế dấu hiệu nó quả nhiên bởi vì tình v ự c vỡ vụn chân chính hiện thế điện chủ tình h ố n có biến thanh vân thanh giới xuất thế ngọc hoàn thần quân không do dự nữa lúc này đem chuyện báo cáo cho đ ị a chủ bản tọa khó mà bước ra bây giờ cũng không tiện tiến vào võ thánh cường giả thanh giới việc này từ ngươi cùng cổ dương thương nghị nhớ lấy thanh giới truyền thừa có thể mất đi nhưng hôn đ ộ i thể nhất định phải bóc chết vị đ ị a chủ kia đối với thanh giới xuất hiện dường như không phải thật bất ngờ ngự khí không có chút dùng động nào nhưng khi đề cập hôn nội n g a khí của hắn trầm thấp rất nhiều tràn ngập nghiêm nghị sắc ý đúng là tình nguyện mất đi võ thánh truyền thừa đệ tử minh m ạ c h ngọc hoàn thần quân chức nay chưa từng có ngưng trọng trong nội tâm nàng tin tưởng chính là bị cái nào đó đại thánh đạt được võ thánh truyền thừa thời gian ngắn cũng khó có thể tiêu hóa rất khó nhờ vào đó xông vào võ thánh c h i cảnh có thể cái k i a h ô n đ ồ n thể bên người đi theo một vị thực sự võ thánh nếu là bị kỳ thành công đoạt xá lại mượn nhờ thanh vân thanh giới cơ duyên nhất phi chủ thiên không cần khôi phục toàn thịnh tu bi chỉ cần có thể đạt tới nàng việc này chỉ sợ cũng có thể quét ngang đại thánh cảnh đến lúc đó chính là địa chủ, cũng chưa chắc có là địa t h phương. ể cầm xuống đối、phương. Đây là, thái cổ thời kỳ vị tiêu tuyệt đại võ thánh truyền thừa thành giới nó thế mà thật giấu ở thanh đ i ể u tinh bực nhanh chóng hồi bẩm lão tổ phải tất yếu kiếm một chiến canh thanh đ i ể u tinh bực biên giới xem náo nhiệt ngoại lai đại thành nhóm giờ phút này cũng khó có thể bình tĩnh nguyên một đám hoặc là hô bằng gọi h ư u hoặc là triệu tập trong tộc cường giả hoặc là báo cáo trong tộc lao bối có thể nói là giành giật từng giây hàn phong đại thánh cùng một vị nào đó đến từ cựu h ữ thần triệu đại thánh cường giả cũng thử cơ cho tức. cũng vũ thánh truyền tống tin、tức. Trong khoảng thời gian đắn, toàn bộ đông phương vũ trụ cũng vì đó sôi Thanh vân thánh thử thời trụ trào. xuất thế, phía sau địa sôi đó đây rơi bộ vì lần à trời ban lương duyên, không cho sơ thất. Nhanh chóng mang theo tộc ta tổ ban Nhanh mang lương duyên, không chóng sơ khí, cho c phải h đoạt t lấy a này h thánh phần thửa. vân võ truyền Lần n một cơ duyên không t i ế c tất cả dù là đắc tội c h ú n g thần điện đắc tội c ử u h u thần t r i ề u cùng nhân hoàng điện cũng muốn dựa vào lý lẽ biện luận các phương ẩn thế đạo thống cũng ngồi không yên thậm chí có ngủ say không trọn vẹn võ thánh vì thế thất tình chuyển xuống phát triển chữ thánh t ế tụ tham dò thánh giới chương ba trăm hai mươi sáu chữ thánh t ế tụ tham dò thánh giới căn cứ hàn p h ò n g chuyển về tin tức h ô n n ộ n thể hoàn toàn chính xác tồn tại chỉ là phía sau chỉ sợ còn dính dấp sự tính khác chúng thần điện hơn v â n nửa biết được trần tướng phái gia ngọc h o à n thần vân còn không tiết hủy đi một phương tinh vực cũng muốn đối phó hắn chỉ có điều trong lúc đó xảy ra sai sót dẫn đến thái cổ thời đại vị kia thanh vân võ thánh chuyển thừa t h á n h giới xuất thế bây giờ thanh điệu tinh vực đã đại loạn nhân hoàng điện lấy nghiêm lão cầm đầu nhân tộc đại thánh như vậy sự tỉnh tiến hành bàn bạc ngọc hoàng thần quân chính là chúng thần điện hữu hộ pháp đại thánh cường giả tối đỉnh thực lực cùng kia cổ dương s ả n s ả n như nhau gần với chúng thần vị kia võ thánh điện chủ nàng tự mình ra mặt chỉ sợ chúng ta mong muốn nhung tay khó như lên trời ở đây đại thánh sắc mặt nghiêm túc tình thế phát triển đến bây giờ cục diện này đã không phải là thần vực những cái kia ám tuyến có thể giải quyết bọn hắn muốn nhung tay ít nhất phải đi một vị đỉnh phong đại thánh bây giờ trong điện có cái này tu vi chỉ có nghiêm lão tần lão cùng vị kia dáng vẻ nặng n ề đã bắt đầu tu vi suy yếu h à lão ba vị này đều là nhân tộc cường giả t u y đình thực lực địa vị cũng là gần với võ thánh tồn tại cũng là đầy đủ nhúng tay nhưng vấn đề là khó mà v ủ a giới tiếp theo là ba vị này tùy tiện bị tiên tiến về thần vực đều để chúng thần điện sinh ra cảm giác nguy cơ dễ dàng gây nên phiền thoái không cần thiết nếu là trêu đến chúng thần điện điện chủ ra tay đối nhân tộc chính là không cách nào bù đắp tổn thất ba vị người mạnh nhất không nói chỉ là nhữ mạnh trầm tư bọn hắn cũng tại cân nhắc t h k i ử u ba người l ê n nhau đều là nhìn ra lẫn nhau tâm ý hẳn lao lên tiếng trước nhất nói việc quan hệ một vị võn đồ thể vô luận như thế nào đều đáng giá mạo hiểm một lần lao phu đề nghị từ ta tự mình tiến về hắn là ở đây ba vị đỉnh phong đại thánh bên trong khoảng cách đại nạn gần nhất một cái dù là không có cuộc phong ba này hắn cũng không còn sống lâu nữa chẳng bằng phát huy sau cùng nhiệt lượng thửa đi kê u tần h vực đi một lần chính là vất lạc cũng có thể đem nhân tộc tồn thất xuống đến thấp nhất người đi đây có thể nghiêm nhạc cùng tần chấn t r ầ m rãi gật đầu lập tức lời nói xoay chuyển nói nhưng ở này trước đó nhất định phải triệu hồi hàn phong đại thánh hắn ra phụ tử là bọn hắn bộ tộc này trụ cột sinh tử của bọn hắn ảnh hưởng không chỉ là chính mình còn có toàn bộ hàn gia h ư suy cùng là nhân tộc lại là đồng đội quyết không thể nhường hai cha con đồng thời mạo hiểm có thể hàn lao nhữ mày suy nghĩ một lát k h ẽ gật đầu xem như nhân tộc trụ cột cơn giả hắn không sợ chết cũng bằng lòng vì nhân tộc tương lai dâng lên chính mình cùng con cháu sinh mệnh làm tế h lễ nhưng cái này không có nghĩa là hắn không có phụ tự t ì n h còn nữa hắn tự mình tiến về chính là có dòng dõi tương trợ cũng giúp không được gấp cái gì chẳng bằng nhường hàn phong an toàn trở về cuối cùng thì là ra ngoài hai vị lão hữu cân nhắc nếu như hắn khăng khăng hai cha con giống như trên chiến trường hai vị lao hữu cùng cái khác đồng đội tất nhiên sẽ không đáp ứng bọn hắn tương giao nhiều năm lẫn nhau đều tin h tưởng riêng phần mình tính tỉnh tựa như bọn hắn sẽ không khuyên hắn như thế hắn cũng sẽ không bởi vì bọn hắn vì chính mình cân nhắc mà cùng bọn hắn phân cao thấp cùng lúc đó cựu ưu thần triều chọn ra giống nhau quyết định khác biệt chính là bọn hắn bên này khác nhau rất lớn cựu ưu thần triều đi là đạo của ám sát am hiểu nhất lấy nhỏ thằng lớn không ít hậu kỳ đại thánh tự nhận là nắm giữ cùng đại thánh đỉnh phong phân cao thấp thực lực cho nên cái này nhân tuyển có chút nhiều đại thánh cường giả tối đỉnh mong muốn mượn cơ hội này tiến th đại thánh hậu kỳ cường giả càng nghĩ tranh đoạt cơ duyên sớm ngày xung kích đại thánh đình phong thậm chí là dòm ngó võ thánh c h i cảnh tranh luận hứa cựu cuối cùng cựu lũ thần triều đi ra ba vị cường giả một vị đại thánh đình phong hai vị đại thánh hậu kỳ cộng đồng tiến về thần vực lúc này đông phương vũ trụ sớm đã b a đ ả o m n h liệt những cái kia ẩn thế không gia lão c ộ n đồng hoặc là phái gia trong tộc người mạnh nhất hoặc là phái gia môn hạ đệ tử đều là võ thánh truyền thừa mà động thanh điệu tinh vực hoàn toàn trở thành vòng xoáy khuấy động tiên đ i ệ thế cục tại trận này vòng xoáy bên trong lý nguyên v ọ giành giật từng giây mỗi thời mỗi khắc đều đang toàn lực tu hành tranh thủ sớm ngày phá vỡ mà vào đại thánh cảnh thời gian kế tiếp hạn tại thanh đ i ể u chủ tinh khắc khổ tu luyện ngoại giới cường giả thì đều tại thanh đ i ể u tinh vực biên giới chờ đợi thời cơ võ thánh cường giả thành giới xa không phải đại thánh có thể so sánh v ớ i thanh thế mặc dù không phải cỡ nào to lớn nhưng lại cực kỳ rung động giống như là chống giống đạn sinh giả lập thời không nó giống như là một quả giữa thiên địa sáng lợi nhất sao trời giống như xuất hiện có cùng thanh điệu tinh vực tám phần tương tự hình dáng tướng mạo từng bước bay lên cùng chân thực thanh điệu tinh vực sai chỗ chậm rãi hình thành một bức trói mắt tinh h ả i đ ổ quyển ẩm ẩm dị tượng kéo dài dòng dã hai năm một ngày này thanh vân thanh giới hoàn toàn xuất thế bày biện ra tựa như tấm gương giống như đẹp đẽ cảnh tượng rất nhiều cường giả đều nhìn ra được k i a giống như mặt kính chiếu d ọ i đi ra cảnh tượng chính là thanh giới nội bộ hoàn cảnh bắn ra chỉ là không đủ rõ ràng có mông lung mây mù lượt lờ che đậy ánh mắt cũng che đậy linh hồn cảm giác đại thánh đỉnh phong cũng không thể nhìn ra trong đó đều có cái gì bọn hắn chỉ biết là tham dò võ thánh truyền thừa thời cơ tới bên trên n g ẫ nhiên không biết là ai hết lớn một tiếng chung quanh lần lượt từng thân ảnh nghe tin lập tức hành động cùng nhau phóng tới kia mặt kính giống như thiên đ ị a thanh vân thánh giới đã không có chủ nhân bán ra cảnh tượng có thể rõ ràng b ạ c h bạch phân biệt ra được ở đâu là nhập c h ẩ u phàm là lớn trên mặt kính khảm b ộ nhỏ mặt kính địa phương đều là nhập c h ẩ u những n à y đại thánh thậm chí không cần tranh đoạt liền dễ dàng tiến vào thanh vân thánh giới đi ngọc hoàn thần quân mang theo thần điện cường giả đứng ngạo nghễ một góc mắt thấy những tán tu kia đại thánh không có gặp phải phong hiểm nàng liền theo sát phía sau mang theo vô số cường giả xông vào kia p h i ế mặt kính thế giới cựu lũ thần triều nhân các phương ẩn thế cường đại tồn tại nhao nhao khởi hành lý nguyên thọ cũng không ngoại lệ chỉ có điều cùng người khác khác biệt chính là bọn hắn còn cần theo ngoại giới tiến bảo mà hắn đã ở trong quá trình này bị im hơi lặng tiếng bao quát tiến thanh vân thành giới có thể nói hắn xem như cái thứ nhất tiến b ả o thanh vân thành giới sinh linh tại hắn tiến đến một nháy mắt sau lưng đường hầm hư không liền biến mất không thấy hóa thành hoàn chỉnh t h i ê t niệu lại nhìn không ra bất kỳ t ì v ế t lý nguyên thọ đến thử lấy hư không thánh đạo xé rách hư không cũng là còn có thể làm được dịch chuyển tức thời trong hư không nhưng phạm vi kém xa tinh không na di hơn nữa hắn x ẽ rách hư không thành phiến thiên địa này không gian hoàn toàn làm không được xé rách thành giới không gian bởi vậy mà thấy thanh vân thanh giới chi vững chắc không kém gì ngoại giới đại thiên địa đại thánh cường giả ở đây có khả năng tạo thành lực phá hoại sợ là chỉ có tái tinh chi lực cùng ngoại giới thánh giả đồng dạng các mặt đều bị áp chế có thanh giới xuất thế là vì hấp thu p h á p t ắ c lực lượng bổ sung tự thân bản nguyên có thì là kế thừa chủ nhân di trí chọn lựa chuyển nhân những này đều sẽ có một cái thời hạn nhưng giống thanh vân thanh giới như vậy bị ép xuất hiện cụ thể tổn thế bao lâu thời gian khó mà phán đoán lý nguyên thọ nghĩ nghĩ không có tiếp tục bế quan h á n thấy t r u n g quanh không có cái khác đại thánh lại tràn ngập nồng đ ậ m bản nguyên lực lượng có thể liệu định nơi đây thiên địa bảo vật vô số h á n dứt khoát bắt đầu thăm dò cái này phương thành giới chương ba trăm hai mươi bảy ngũ hành thần thụ v y dị sinh linh t r ư ờ n g ba trăm hai mươi bảy ngũ hành thần thụ v y dị sinh linh thanh vân thành giới đạn sinh tại thái cổ thời đại dù là không có võ thánh cường giả quan g hoàn gia trì, cũng không phải bình thường thành giới có thể so sánh v ớ i chuẩn xác mà nói chính là một cái bình thường thành giới kinh nghiệm nhiều năm như vậy gót chỉ cần không có phá hủy cũng sẽ trở thành thế gian nhất đẳng bảo đ i ệ cái loại này thánh giới tựa như là thăm dò một mảnh bị chia cắt ra tới thái cổ thế giới thánh dược n g ẫ nhiên lý nguyên thọ phát giác được một sợi thánh đạo khí v ậ n hắn lần theo khi tức tìm đi qua chỉ thấy phía trước thương mãng sơn mạch ở giữa một mảnh trống không trong khe núi đứng thẳng lấy một gốc cao khoảng một t r ư ợ n g cây nhỏ cây nhỏ màu sắc có ánh bảo quang lập loẹ ngũ thải ban lan giống như là một gốc ngũ thải bảo thạch điêu k h ắ c m à t h à n h điểm có năm cái sắc thái khác nhau c ả n h cây mỗi cái cành cây bên trên lại treo một quả cùng p â n nhánh cùng màu quả kim sắc màu xanh màu lam màu đỏ màu đây là trong truyền thuyết ngũ hành thần thụ lý nguyên thọ hơi chút phân biệt liền nhìn ra thánh dược lai lịch không khỏi lấy làm kinh hãi ngũ hành thần thụ chính là ngũ hành loại thánh dược do thiên địa ngũ hành bản nguyên thai n é n mà thành đặt ở tất cả đã biết ngũ hành linh vật bên trong đều thuộc về tốt nhất c ử a bởi vì cái này gốc thánh dược hoàn toàn chín m ù i lời nói đủ để đứng hàng bắt dài c ự c phẩm thánh thuốc Tiêu Bất một viên đối quả, quả ứng ngũ hành. đ kỳ dưới mắt đại khái ở vào bảy thành chín tình trạng lý nguyên thọ cẩn thận bưng ma cái này gốc ngũ hành trên thần thụ trái cây cũng không hoàn toàn chính n g ồ i chỉ có thể coi là b á t giai bên trên phẩm thánh thuốc dù vậy cũng là v ạ n năm có gặp bảo vật đã nắm giữ bồi dưỡng năm vị trung giai đại thánh hoặc là t r ợ một vị tu hành ngũ hành c h i đạo đại thánh trung kỳ cực g n g k i ả s u n g kích đại thánh hậu kỳ thần hiệu ta nếu đem chi luyện hóa cũng có thể s u n g kích tới đại thánh trung kỳ lý nguyên thọ trong lòng vừa mừng vừa sợ không nghĩ tới chính mình mới vào thanh vân giới, liền có thể có như thế thành quả kinh người không hổ là chưa th trong lòng của hắn nghĩ đến nhanh chóng tiến lên ra tay mong muốn đem chuyện nhập chính mình thành giới bên trong ông đột nhiên d ị biến mọc lan tràn một đạo sừng sững gu quang tự dưới chân đánh tới phóng lên tận trời đâm thẳng lý nguyên thọ hai chân kia vô song phong mang rất có đem hắn một phân thành hai khí thế đại thánh không kém gì trong mắt thần quân lý nguyên thọ trong đầu phi tốc hiện lên hai cái suy nghĩ thủ hạ động tác không chậm chút nào thần lực trong cơ thể hạ đẳng đan sen thành giới lực lượng diễn hóa xuất một cái thiên địa cự thủ từ trên cao đi xuống chụp về phía kia xoa u quang một trường này đập rắn rắn chắc chắc kia xoa ư u quang trong nháy mắt vỡ nát hóa thành hư vô dưới chân đại địa đất già bày biện ra một mảnh sâu không thấy đáy h quên đường đường đại thánh lại như thế ân lý nguyên thọ lông mày nhữ lại vừa tới bên miệng lời nói hóa thành một tiếng ẩu ngạc nhiên chỉ thấy dưới chân kia phá hủy ư u quang đúng là tại bên ngoài bạn giảm đoạn tụ hóa thành một đạo xanh đen sen lẫn cái bóng giống người mà không phải người dường như yêu không phải yêu giống như là nguyên tố cụ tượng ra sinh linh cũng kia lựa linh tộc bản chất tương tự khác biệt chính là trước mắt sinh linh toàn thân tràn ngập thánh lực cùng pháp tắt chấn động ngược lại bản nguyên thưa thất đến đáng thương khó mà rõ ràng p h ả n đoán chủng tộc hơn nữa cái này sinh linh giống như là phản bản hoàng nguyên một lần nữa tu thành thiên địa nguyên tố như thế cái kia cường lực một k í c h đem đánh tan lại vẫn có thể hoàn hảo không chút tổn hại phục hồi như cũ có chút ý tứ lý nguyên thọ tới hào hứng xuất thủ lần nữa hắn dùng nhiều ra mấy phần lực lượng đổi sát chiêu vì nhốt chiêu mong muốn đem trói lại nghiên cứu một phen giống kia sinh linh dường như linh trí không thấp nó cũng không tử chiến thậm chí không có nhìn nhiều ngũ hành thần thụ chỉ là h é t lớn một tiếng liền phi tốc hóa thành lũ quang biến mất ở trong thiên đ i ệ m phi một tiếng thưa không nổ tung lý nguyên Thọ bắt hụt chỉ là bắt lấy mấy sợi khí cơ rõ ràng đã ngưng tụ ra thực thể nắm giữ ý thức vẫn còn có thể bảo trì nguyên tố hóa thân thể còn có thể tùy tiện d u n g nhập thiên đ i ệ m lý nguyên Thọ ánh mắt ngưng tụ càng phát ra ngạc nhiên hắn vừa rồi thủ đoạn bốn không nên bắt không nhưng đối phương lại tại trong lòng bàn tay hắn hóa thành hư vô tựa như là biến mất không còn tăm hơi như thế loại thủ đoạn này chính là giống nhau do thiên đ i ệ nguyên tố biến hóa mà thành đại thánh cũng khó có thể làm được quả thực không thể tưởng tượng lực công kích có thể so với đại thánh sơ kỳ lực phòng ngự tranh lệch rất nhiều tương đương với thánh giả định phong nhưng cái này đảo mệnh thủ đoạn chỉ sợ là kế thừa một bộ phận võ thánh năng lực võ thánh cường giả vừa vạn hóa thiên địa cái này sinh linh rời đi phương thức đã giống nhau đến mấy phần rất hiển nhiên đây là thanh vân thánh giới đặc hữu sinh linh giữa thiên địa phần độc nhất nói đúng ra loại này đều không được xưng là sinh linh vẹn mẹn ra đời ý thức nguyên tố linh thể hơn nữa còn ẩn chứa rất cường đại ma khí lý nguyên võ cảm thấy loại này linh thể không đơn giản chạy trốn thực lực này không đủ mạnh nhìn không ra nó mạnh mẽ chỗ nếu là đối phương có có thể so với đại thánh trung giai lực công kích vậy hắn hôm nay nhất định phải bị ăn phải cái thiệt tòi lớn một cái am hiểu ấn ấp không có động thủ trước hắn g á i này ngốn độn thể đều khó mà cảm giác bị đánh tan sau lại có thể tùy tiện bỏ chạy ra hỏa quả thực là trời sinh thích khách khó lòng phòng bị chỉ sợ k i ể u lũ thần triều thủ đoạn cũng xa xa không kịp dù sao đây là võ thánh bản nguyên dựng dục ra tới quái vật trời sinh thông hiệu một loại võ thánh mới có thủ đoạn không biết rõ loại sinh linh này là độc hành vẫn là quần cư cái trước còn tốt nếu là cái sau chỉ sợ hậu hoạn vô tận lý nguyên thọ không muốn không duyên cớ lãng phí lực lượng hắn quả quyết rời đi ngũ hành thần thụ lập tức vận dụng na di chi thuật cấp tốc rời đi ngoại giới tiên h đ ị a là vũ trụ sao trời cách cục trên lý luận mà nói thánh giới cũng là như thế càng là cường đại t h á n h giới càng tiếp cận thế giới chân thật lý nguyên thọ đem giới chân đại địa xem như một ngôi sao hắn dọc theo một đường tiến lên thân nhiệm trải rộng ra tựa như vẩy ra lời lớn đảo qua từng mảnh từng mảnh địa b ừ n hai ngày sau hắn đi khắp phiến tiên điện à y trong lúc đó lại tìm đến hai gốc thánh r ự phẩm cấp không cao, chỉ cao, là trong h thánh thánh Hơn ấ t tăng tu t giai vi cao nữa, dược, dược. đều là tăng cao thánh dược. Hơn nữa, trong đó một gốc, vẫn là hai o toàn à n bị m đạo bản nguyên n xâm h ễ m ma dược. ngày o Trong ạ i ai hai trừ tu, hắn không cùng cũng dùng đến. n g ma này lý nguyên thọ mấy lần tao nộ loại kia q u ỷ dị linh thể ước chừng xuất hiện bốn năm cái thực lực đều tại đại thánh sơ kỳ không có sai biệt khó chơi bất quá vẫn là bị hắn dùng hỗn độn thần lô c ư ơ n g ép chấn áp một cái xác nhận dưới chân là một ngôi sao lại không có cái khác cơ duyên sau lý nguyên thọ tiện tay đem hỗn độn thần lô hóa thành bụi bặm tự thân trốn vào trong đó b ắ trải đầu nghiên cứu cái này đặc linh thể. Kỳ quái, bản nguyên thưa thất đáng định đại điều động địa cứu quái, nguyên nghiên này linh bản thương, còn không bằng định phong thánh nắm thánh cùng thánh lực, còn có thể tùy tiện điều động phiến thiên địa này lực lượng, thế gian lại còn như thế kỳ lạ sinh linh. giả. giữ thù thể. thưa thất thể thể pháp thể thế thế cái Lại với lại có có tắc lực, có lực có tùy t lạ Kỳ kỳ kỳ sơ so qua lần này nghiên cứu lý nguyên thọ càng phát ra ngạc nhiên nghi hoặc loại sinh linh này tồn tại làm trái thiên lý chính là thiên nguyên vũ thánh còn sót lại bí mật cũng chưa từng đề cập hắn nghiên cứu mấy ngày cũng không biết rõ nguyên cớ vất quá cũng là phát hiện một cái tác dụng bọn chúng trên thân ẩn chứa thuần túy thánh lực cùng pháp tắc tại ta mà nói có thể xưng ơ hành tẩu tu hành thánh dược lý nguyên thọ trước đó liền có sự hoài nghi này bây giờ đạt được xác nhận hắn đ ế m thử luyện hóa cái này linh thể sau thể nội thánh lực cùng pháp tắc lực lượng đều tăng lên không ít chương ba trăm hai mươi tám trọng bảo xuất thế chương ba trăm hai mươi tám trọng bảo xuất thế không hổ là võ thánh cường giả mở thành giới lại có như thế nhiều thánh dược loại quái vật này giống như là thánh linh thể nhưng lại cùng giữa thiên địa thánh linh thể có bản chất khác nhau kỳ quái đến cùng là sinh linh gì bọn chúng không có bản nguyên không cách nào hóa thành thực nhưng lại có thể bằng vào pháp tắc lực lượng thành tựu chân hình lấy sinh linh hình thái sinh tồn thật sự là kỳ quái đáng tiếc đã bị ma đạo pháp tắc ô nhiễm khó mà luyện hóa nếu không cũng có thể xem như tăng cao tù vì thánh dược tại lý nguyên thọ thăm dò khắp một hành tinh cổ lúc cái khác tiến vào thanh vân thánh giới c ư ờ n giả g cũng phát hiện thánh dược phát hiện nơi đây quỷ dị sinh linh tồn tại loại sinh linh này là thuần túy pháp tắc cùng thần lực biến thành cùng thánh dược đồng đạo coi như bị ma đạo bản nguyên xâm nhiễm giống hệ ma linh làm theo có cực cao giá trị đại gia có thể nhiều hơn cầm nã mang về thần điện chậm rãi nghiên cứu các người nếu là có tâm cũng có thể ngay tại chỗ loại bỏ ma đạo bản nguyên dùng để tăng cao tu v i ba đại thánh địa cầm đầu đại thánh cường giả tối đỉnh đem phát hiện của mình cáo chi bên người hội hợp đại thánh t á n tu đại thánh mong muốn cầm nã những cái kia ma linh rất không dễ dàng nhưng bọn hắn có cái này nội tình cũng có loại bỏ ma đạo bản nguyên thủ đoạn có thể đem những này ma linh vận dụng chỉ là muốn bao nhiêu tốn hao một chút tâm huyết cùng tinh lực dù sao bọn hắn không phải hỗn độc thể không thể trực tiếp l u y ệ n hóa tự thân bản nguyên sẽ bài xích vất quá tổng thể mà nói vậy cũng là thu hoạch đây đối với chúng ta mà nói cũng không phải một tin tức tốt chúng thần điện ngọc hoàn thần quân tâm tình nặng nề nàng trước tiên liên tưởng đến hôn đ ộ n thể hôn đ ộ n thể ở phương diện này có thiên nhiên ưu thế nếu là bị đạt được đủ nhiều ma linh lại để cho hắn có thời gian luyện hóa sợ l à rất nhanh liền có thể thành tựu đại thánh đến lúc đó sẽ khó đối phó hơn thậm chí tại hắn đột phá đại thánh thời điểm rất có thể nhường vị kia võ thánh nắm lấy cơ hội nếu như vị kia võ thánh mượn cơ hội vào x á trưởng k h ô n g hôn đ ộ n thể chắc chắn tại mảnh này thành giới bên trong như cá gặp nước điện chủ có lệ tất cả lấy tìm kiếm h ô đ ồ thể làm chủ cơ duyên có thể được thì đến không thể liền từ bỏ ngọc hoàn thần quân lần nữa căn dặn chúng đại thánh lần này trong thần điện có hơn hai mươi vị đại thánh tiến vào thanh vân t h n h giới nàng liên hệ đến không đủ năm vị còn lại liền đưa tin ngọc giảng cũng không cách nào liên hệ chỉ có thể ở thăm dò bên trong thuận tiện đi tìm mặt khác hữu ưu thần triều nhân hoàng điện hẳn là cũng có cường giả đỉnh cao tiến đến còn có những cái kê i ẩn thế lao cổ đồng môn đồ dòng dõi đại gia cần phải cẩn thận không nên quá phật tán tại ngọc hoàn thần quân an b à i xuống bọn hắn những n à y tụ hợp cường giả lần cận thăm dò bao trùm hai ba ngôi sao tề đầu t ị c tiến không dám quá mức phật tán trong lúc đó Bọn hắn chúng ó gặp p ả i t h thần điện đội đại Ngoại lai ngũ không ngừng lớn mạnh. Ngoại lai đại thánh nào nhau nẻ tránh, d ị chính ra rất giao thoa phương hướng, phương thần h song ăn tiến lên. Trung điện ý c là thần v ự c c h ú a t ể ngoại lai đại thánh xuất từ nhiều mặt thế lực giữa lẫn nhau chưa quen thuộc thậm chí cũng có ân oán liên hợp không đến cùng một chỗ tự nhiên không dám tùy tiện trêu chọc chúng thần điện mà chúng thần điện cũng có nhiệm vụ của mình không muốn phức tạp mảnh này thanh giới thật rộng lớn tiến vào thanh vân thanh giới cường giả không ít có thể gặp nhau người lác đác không có mấy chỉ sợ mảnh này thánh giới so với chúng ta trong tưởng tượng càng thêm mênh mông rất nhiều cường giả như vậy suy đoán có ngôi sao phát hiện một gốc bát giai thánh dược t bát giai thánh dược động một tí vạn năm trưởng thành vạn năm thành t h ủ tối thiểu hai vạn năm khả năng thuế biến tới bát giai không cho bỏ lỡ rất nhanh có đại thánh phát hiện cao giai thánh dược gây nên khắp nơi manh động rất nhiều đại thánh đều hội tụ hướng cái ngôi sao kia không bao lâu thánh giới bên trong một phát đợt thứ nhất xung đột chứng hơn mười vị đại thánh tham chiến cuối cùng bị mây đen tinh vực cú ảnh tinh quân tùy thời c ư ớ đi dẫn tới hơn mười vị đại thánh truy sát nhưng vẫn là bị bỏ chạy không giải quyết được gì lại có một ngôi sao phát hiện b á t d a i bên trên phẩm thánh thuốc quan mang kia là ngọc hoa tiên kim luyện chế lớn thánh binh khí hy l ữ u vật liệu không tốt phiến tiên địa này có đại thánh hậu kỳ tà linh m ấ y v ị đại thánh vất lạc chạy mau rời xa mảnh tinh bực này theo thời gian chuyển rời càng ngày càng nhiều bảo vật xuất thế có thánh dược cũng có thánh binh vật liệu tất cả đều gây nên gió tanh mưa máu nhưng rất nhanh cũng có cường giả phát hiện cường đại tà linh tổn thất nặng nề mới bị đại thánh độ tử cho người sống sót gọ vang cảnh báo để người ta biết thanh vân thanh giới đáng sợ nó hoàn toàn không phải một cái t à n g bảo địa đơn giản như vậy bất quá đây hết thảy cũng không ảnh hưởng chúng thần điện lấy ngọc hoàng thần quân cầm đầu cơn giả từ đầu đến cuối lấy tụ hợp cùng thăm dò làm chủ bọn hắn chỉ muốn tìm tới hỗn độn thể nhân hoàng điện tốn do lơ thánh t i ự u l u thần t r i ề u minh l u đại thánh cùng hai vị khác đại thánh cũng tại phiến tiên điện này mục tiêu của bọn hắn cùng chúng thần điện như thế chỉ có điều bọn hắn đến nay không biết chúng thần điện mục đích thanh quân trước đó xuất hiện trí bảo chúng thần điện đều không có tham dự thậm chí lựa chọn đường vòng chỉ sợ hỗn độn thể chuyện tám chín phần mười là thật ta hoài nghi cái kia hỗn độn thể phía sau võ thánh cường giả chỉ sợ đi cùng với hắn ta cũng có này suy đoán không phải chúng thần điện không đến mức khẩn trương như vậy t h á n h quân ta đã phát hiện chúng thần điện hạ rơi tốn do lớn thánh hàn hưu cũng cùng mấy vị xếp vào tại thần vực đại thánh bắt được liên lạc mấy vị đại thánh đều đem chính mình sở được đến cùng suy đoán tin tức báo cáo gây nên hàn hưu cao độ coi trọng trong đó một vị còn chuyển đến chúng thần điện đội ngũ toàn ộ việc này quan hệ trọng đại nguy hiểm chủng điệp chứ vị không tiện bại lộ trước tạm tự do hành động lấy thăm dò cơ duyên làm chủ buộc quân tự mình đi gặp bọn họ một chút hàn hưu cũng không c h ị u tập đám người lựa chọn một mình hành động hắn mặc dù đã đi vào tuổi già chiến lược không kịp đ ỉ n h phong lại vẫn là đ ỉ n h phong đại thánh có thể cùng chúng thần điện ngọc hoàn thần quân quần nhau một hai mà những ngày ẩn nút thần bực đồng đội tu vi cao nhất bất quá đại thánh hậu kỳ chính là cùng hắn đồng hành cũng khó có thể rút một tay ngược lại lại càng dễ gặp phải nguy hiểm lúc khi tối hậu trọng yếu hắn chưa hẳn có thể bảo vệ bọn hắn chu toàn các ngươi thấy thế nào lúc này cựu thần triệu minh đại thánh cũng phải đi công tác không nhiều kết luận hắn cũng không có triệu tập nằm vùng áng điệp bên người chỉ đi theo giống nhau đến từ cựu lũ thánh vực hai tên đại thánh chúng thần điện có ngọc hoàng thần quân lại có hơn hai mươi vị đại thánh chính là chúng ta tham dự cũng khó có thể chống lại chỉ sợ còn muốn tôn giả một mình tiến về một vị đại thánh hậu kỳ ánh mắt chớp lên đưa ra như vậy đ ể nghị hắn đối hôn độn thể cùng võ thánh cường giả không có hứng thú càng muốn đi hơn thăm dò phiến thiên địa này cơ duyên sớ m ngày xung kích đại thánh đ ỉ n h phong mặt khác cái kia đại thánh mắt nhìn hắn hơi chút chân trờ nói theo hát minh nói không sai ta ý nghĩ là chúng ta chia ra hành động ta cùng h ắ c minh thăm dò võ thánh truyền thừa tùy thời cho tôn giả đưa tin tôn giả thì tự mình dám thị chúng thần điện hành t u n g như có cần chúng ta có thể đến gấp rút tiếp viện nếu không có tất yếu tôn giả một mình hành động hiệu suất cao hơn bọn hắn đi đều là gai khách c h i đạo từ trước đến nay không am hiểu hôn chiến cùng loạt chiến hơn nữa hắn cũng càng muốn đi thăm dò cơ duyên ngược lại kia h ố n đổn thể tại thần vực coi như muốn gây chuyện đứng núi chịu xào cũng là chúng thần điện không phải bọn hắn cựu lưu thần triều ân vậy cứ như vậy đi minh l u đại thánh cũng không cưỡng chế bọn hắn lưu lại tùy ý bọn hắn rời đi hắn cùng những n à y nhân tài mới n ổ i khác biệt chạy tới đại thánh cực hạ tiến thêm một bước chính là x u n g kích võ thánh trừ phi võ thánh truyền thừa xuất thế nếu không chính là bát giai cực phẩm thánh thuốc cũng khó có thể gây nên hăng hái của hắn hắn đôi cái k i a hốn độn thể ngược lại càng có hứng thú t r ư ờ n g ba trăm hai mươi chín thiên dương thần thạch bát giai duyên thọ thánh dược t r ư ờ n g ba trăm hai mươi chín thiên dương thần thạch bát giai duyên thọ thánh dược bọn chúng trên người bản nguyên đ ố i đạo quả cùng thánh giới dung hợp có hiệu quả thánh giới một góc lý nguyên thọ tại luyện hóa tôn này tà linh sau phát hiện cái ngoại ý muốn ngạc nhiên mừng rỡ ngoại trừ thánh lực cùng pháp tắc đạt được tăng lên bên ngoài thể nội kia sợ yếu đất b ả n nguyên lại nhường đạo quả của hắn cùng t h á n h giới dung hợp một kia dung hợp trình độ không nhiều thậm chí rất yếu đất nhưng vẫn là bị hắn cảm ứng rõ ràng đi ra bắt lấy cái này không dễ dàng phát giác c h ỗ t ố t đây cũng chính là nói chỉ cần ta có thể bắt được đủ nhiều tà linh liền có thể tăng tốc xung kích đại thánh tiến độ rút ngắn thật nhiều thời gian lý nguyên thọ trong lòng ngạc nhiên mừng rỡ nguyên bản hắn cần tám chín năm khả năng đi vào đại thánh cảnh mà bây giờ hắn thấy được bốn năm năm thậm chí hai ba năm xông vào đại thánh hy vọng những cái kia đại thánh không có hôn đồ thể không dám tùy tiện luyện hóa ít ra cần loại trừ ma tính bản nguyên tuyệt đối không có phát hiện cái này diện dụng trước lúc này ta chỉ có thể là nhiều bắt một chút lý nguyên thọ động lực mười phần nhiệt tình tràn đầy hắn muốn định tiến về tiếp theo ngôi sao nhưng bây giờ bởi vì cái này phát hiện thay đổi chủ ý mấy ngày kế tiếp hắn trên ngôi sao này dòng chống thua chiên hành động tận lực gây nên những cái kia t à linh chủ ý trong lúc này lý nguyên thọ còn phát hiện tà linh tuy có ý thức nhưng linh trí không cao hắn dùng câu cá biện pháp tùy tiện dẫn xuất mặt khắp bốn cái tà linh cũng đem nó toàn bộ bắt được ít ra có thể giúp ta tăng lên một phần trăm độ dung hợp hắn đem mấy người này tà linh chấn áp tới hỗn độn thần lô bên trong quả quyết tiến về liền nhau sao trời thăm dò trong đó bảo vật đồng thời tìm kiếm tà linh trong trước mắt đi vào thanh vân thanh giới đã có hơn tháng lý nguyên thọ thăm dò tới ba viên sao trời đều không có gặp phải những cường giả khác trước mắt hắn thu hoạch bảo vật vẫn là ngũ hành thần thụ cùng kia hai gốc thánh dược chỉ có chấn áp tà linh nhiều mấy cái gia tăng tới mười ba đây là thiên dương thần thạch ngày này hắn lại thăm dò viên thứ ba sao trời lúc ngẫu nhiên gặp một chỗ bảo đ i ệ ở chỗ này hắn phát hiện không giống bình thường khí cơ liền kia t à linh cũng không dám tùy tiện tới gần giữa thiên địa khí tức tràn ngập trí c ư ơ n g trí dương lực lượng chiều sâu đào móc về sau lý nguyên thọ đạt được một tòa núi nhỏ lớn thánh binh vật liệu vật liệu toàn thân xích hồng ánh lửa lấp lòe lại không phải thuần túy hỏa nguyên trí bảo mà là tràn ngập trí dương trí lực càng giống là tinh hoa mặt trời dự dục ra bảo vật hắn lấy trạng tinh thánh đao đem c h i a c ắ t đúng là đạt được một khối to bằng trậu rửa mặt tinh túy ma kia tinh túy rõ ràng là luyện chế đỉnh tiêm lớn thánh binh khí tuyện đỉnh vật liệu tên là thi thậm chí càng hơn một bậc có luyện chế ra cực phẩm lớn thánh binh khí nội tỉnh b ả o b ố i tốt lý nguyên p h õ nội tâm vui mừng như l i ê n hô hấp đều thô trọng rất nhiều hôn nội thần lô có thể có hôm nay p h ẩ m g dai toàn bộ nhờ tinh thần tình kim chống lên đến có thể cùng lớn thánh binh khí đ ố i cứng nhưng còn không tính đ ỉ n h tiêm nhiều nhất có thể cùng bắt giai bên trên phẩm thánh binh một trận chiến nhưng nếu là có thể dung nhập khối này tiên dương thần thạch chính là gặp phải cực phẩm lớn thánh binh khí cũng có thể tới đôi cứng đến lúc đó chiến lược của hắn chắc chắn nâng cao một bước đáng tiếc thanh vân thánh giới chưa chắc có luyện chế lớn thánh binh khí hòa bằng vào ta tự thân chân hỏa đến dung luyện lời nói hiệu quả phải kém rất nhiều nói ít phải tốn hao mấy trăm năm mới có thể làm tới được không bù mất lý nguyên thọ cảm thán một tiếng thu hồi thiên dương thần thạch hắn rất thỏa mãn tổng thể mà nói vẫn là kiếm lời lớn chỉ là không thể lập tức chuyển hóa thành chiến lược mà thôi đ ạ t được thiên dương thần thạch sau ngôi sao này đã không có cái gì thăm dò giá trị lý nguyên thọ lập lại chiêu cũ bắt được còn lại tà linh sau vượt qua tới xuống một ngôi sao còn đại tinh không bên ngoài hắn liền nhạy cảm phát giác được trên ngôi sao này có không giống bình thường khí cơ đã có đại thành đến đây hơn nữa không chỉ một cái lý nguyên thọ lông mày n h u lại trong lòng cảnh giác âm thầm tăng cường cảm ứng tại hắn thần n i ệ m cảm ứng xuống bắt được ba tôn đại thánh khí tức đều có không kém gì trong mắt tinh q u â n tu vi sợ là thực lực không tầm thường ngoài ra hắn còn cảm ứng được một cô vô cùng thuần túy bản nguyên khí tức bát giai thánh dược ít nhất là bát giai thượng phẩm lý nguyên thọ lấy làm kinh hãi phía thiên địa này bảo vật chi phong phú lần nữa đánh vỡ dự liệu của hắn hắn mới thăm dò ba viên sao trời liền đã tìm được một gốc bát giai bên trên phẩm thánh thuốc cùng một khối luyện chế cực phẩm lớn thánh binh khí vật liệu ở giữa bất quá cách hai ngôi sao, lại có bát giai bên trên phẩm thánh thuốc xuất thế thanh vân thánh giới bảo vật không khỏi hơi quá nhiều đây chính là thái cổ thời đại nội tình sao lý nguyên thọ hơi giật mình trong lòng động suy nghĩ hắn có thể cảm ứng ra gốc tia thánh dược không phải tăng cao tu vì thánh dược thuần túy bản nguyên khí t ứ c càng nhiều thiên hướng vệ sinh mệnh lực bởi vậy có thể thấy được tia hơn phân nửa là một gốc duyên thọ loại thánh dược đúng là hắn cần có trí bảo bát giai thượng phẩm duyên thọ thánh dược đủ để cho đại thánh kéo dài trăm năm tới ngàn năm võ nguyên đối với thánh giả thậm chí tiên t i ê n sinh linh càng là tùy tiện cắt một chút đều có thể kéo dài hơn mấy trăm ngàn năm tuổi thọ nhiều ít thất giai thánh dược cũng không sánh nổi lý nguyên thọ rất tâm động hắn tại phiến thiên địa này lớn nhất chấp h nhiệm chính là làm chút duyên thọ trí bảo bây giờ bảo v ậ t bày ở trước mắt không cho bỏ lỡ bọn hắn đang đối đầu có lẽ ta có thể đục nước n é o cỏ lý nguyên thọ từ khi t r e o chọc chúng thần điện tu thành võ thánh thần thông sau liền không g á n đoạn qua đối môn thần thông này sử dụng hắn mượn nhờ thần thông tại phiến thiên điện à y càng lạnh ư cá gập nước kia ba tôn đại thánh cũng không phát hiện h ắ đến hắn không có vội vã đặt chân ngôi sao này mà là trước quyết tán thần nghiệm cảm giác cái khác sao trời trong nháy mắt bao phủ mười mấy ngôi sao một lát sau xác nhận chung quanh không có cái khác đại thánh lý nguyên thọ bằng vào hỗn độn thể ưu thế lạc yên cùng sao trời bên ngoài thiên địa hòa làm một thể lấy hỗn độn pháp tắc cùng hư không pháp tắc ngăn cách ngôi sao này kể từ đó coi như ba người bọn hắn đ ộ n thủ khí cơ cũng truyền không ra sẽ không khiến cho cái khác người cạnh tranh lý nguyên thọ lúc này mới lạc yên không một tiếng động tiến vào ngôi sao này khi hắn lần theo khí tức tìm tới thánh d ư c đồng thời cũng nhìn thấy ngay tại rằng có bà tôn đại thánh không hề nghi ngờ ba đều là đến từ thần b ự c yêu tộc đại thánh bảo lưu lấy yêu tộc đặc l ư u đặc điểm theo thứ tự là một đầu tê giác một đầu t h ầ n lặn cùng một đầu hải yêu ta chính là thần điện hôn thiên thần quân tọa hạ linh tê đại thánh các ngươi yêu n g h i ệ t phương nào lại dám cùng ta là địch là muốn ở đây thân tiêu nói vẫn sao tên nhu yêu, yêu giá người n g khôi ngô thân người đầu trâu chót m ũ i mọc ra độc giác hắn người mặc một bộ trường bào màu xám ánh mắt sắc bén khí thế bùng hổ lấy sức một mình ngăn chặn hai tôn đại thánh ký tước khặc khặc linh tê đại thánh cựu ngưỡng đại danh nghe đồn các hạ có s u n g kích thần quân chi vị thực lực chỉ là mấy trăm năm trước kém hơn một chút thua với mười ba thần quân mới không được tuyển hôm nay gặp mặt quả nhiên bất phạm thàn l ắ n yêu thánh c ư ờ i q u á i dị một tiếng trong giọng nói tràn ngập khinh miệt đáng tiếc ngươi không phải thần quân còn chưa đủ lấy mường bản thánh t ố i lui chúng ta tuy là tán tu nhưng cũng chưa chắc không bằng người cái này thánh địa cường giả đầu kia h ả i yêu đại thánh hờ hứng mở miệng lạnh lùng nói linh tê đại thánh chi danh bản thánh cũng có nghe thấy hôm nay ngươi như, như vậy t ố i lui chúng ta liền cho hôn thiên thần quân một bộ mặt không cùng ngươi truy cứu nếu như không phải ừ hồ tiên h thần quân chính là chúng thần điện thứ năm thần quân thực lực siêu nhiên chính là đại thánh trung kỳ bên trong rào rào rà từng có chém giết đại thánh hậu kỳ cường giả huy hoàng chiến tích bọn hắn tự nhiên không muốn tùy tiện c ắ c tội bất quá lời nói đi cũng phải nói lại vị kia thần quân lại không ở nơi này một cái linh tê đại thánh tên tuổi còn ép không được hai người bọn họ cùng cảnh giới cường giả chương ba trăm ba mươi thánh rượu tới tay đỉnh cao nhất có nổi t r ư ờ n g ba trăm ba mươi thánh rượu tới tay đỉnh cao nhất có nổi các ngươi tốt, rất tốt linh tê đại thánh tức giận hai mắt như muốn phun lửa cái này không chỉ là hắn uy nghiêm bị khiêu khích càng là thần điện uy danh bị người khiêu khích chỉ là hai cái tán tu đại thánh dám ngông cùng như thế nếu như thế đánh rồi mới b i ế ta linh tê đại thánh ánh mắt tựa như điện lạnh lùng như lao khí thế liên tục tăng lên người ta đều không muốn thương tổn cùng thánh dược vậy liền đi tinh không một trận chiến a hai vị khác yêu tộc đại thánh khí thế không hề yếu hạ quyết tâm muốn đem linh tê đại thánh cái này thánh địa cường giả cho t r ư ớ c thanh ra đi bọn hắn như vậy tư thế nhường linh tê đại thánh sắc mặt càng thêm âm trầm hắn cảm ứng được ra lẫn nhau thực lực không sai được nhiều cho dù hắn tu hành chính là thánh địa diệu pháp từng, từng chiếm được hộ pháp đại nhân chỉ điểm nhưng đối phương mạnh như vậy t ư ờ n g rắn phía sau chưa hẳn không có đỉnh tiêm công pháp và cường giả đỉnh cao chỉ điểm nội tình chưa hẳn liền so với hắn yếu bao nhiêu b ấ t quá xem như chúng thần điện đại thánh linh tây đại thánh hiển nhiên không có khả năng cứ như vậy lối bước hắn một ngựa đi đầu đàng không mà lên một bước phóng ra liền thăng đến thiên khung bên ngoài hai vị khác đại thánh tốc độ cũng không chậm cơ hội không phân tuần tự cùng hắn đồng bộ đến tinh không chỉ là bọn hắn vừa mới đi ra liền phát giác được một tia dị dạng khí tức không tốt nơi này có những cường giả khác ba tôn đại thánh đều là biến sắc thánh minh trôi nổi tại đỉnh đầu bảo vệ quanh thân cảnh giác dò xét bốn phía đồng thời nhìn hàm hàm đối phương không phải bọn hắn không phải chúng thần điện ba vị đại thánh đối mặt nhìn ra lẫn nhau đáy mắt kinh dị cũng không phải là ngụy trang có người ngoài không biết là ai k i n h hô một tiếng sau một khắc ba tôn đại thánh sắc mặt đã biến bọn hắn cùng nhau nhìn về phía dưới chân sao trời nhìn về phía thánh giật chỗ đã thấy chẳng biết lúc nào tia sinh cơ bừng bừng bắt dai bên trên phẩm thánh thuốc đã không thấy tăm hơi chỉ để lại một vệ còn sót lại sinh mệnh khí t ư c hô t r ư n g lớn mật ba vị đại thánh giận tí mặt thánh dược thế mà tại dưới mí mắt bọn hắn bị đánh cắp quả thực là ở trước mặt đánh bọn hắn mặt cho bản thánh chết vừa rồi còn tại rằng có ba vị đại thánh giờ phút này trước nay chưa từng có ăn ý linh tê đại thánh một tiếng gầm thét hai vị khác theo sát lấy ra tay cùng nhau đánh ra hủy thiên diệt địa m ộ t k í c h ầm ầm trong khoảnh khắc l o n g trời lở đất đường kính hơn mười vạn cây số so bình thường hành tinh còn lớn hơn mấy lần sắp so sánh với sinh mệnh cổ tinh sao trời tại chỗ hóa thành một b i n h ư n g mà đổi lấy chỉ là một sợi yếu ớt khí t ứ c lóe lên một cái rồi biến m ấ thư không thánh lực ba tôn yêu tộc đại thánh bắt được cái này sợi khí t ứ c ánh mắt chừng đến căng tròn trong lòng vừa sợ vừa giận lại là một vị cực kỳ hiếm thấy tu hành hư không thánh đạo cường giả nhìn tạo nghệ cực mạnh chỉ sợ là chủ tu đạo này h ư không thánh đạo thật là thập đại t r í cường thánh đạo trung vị xếp trước ba đại đạo chủ tu đạo này cường giả không khỏi là uy danh hiển hách tồn tại như thế một vị cường đại tồn tại thế mà t r e o đùa ba người bọn h ắ n tiểu bối ở ngay trước mặt bọn họ trộm lấy thánh dược lễ t h m đến cùng là ai vậy mà như thế không muốn mặt đương thời tu hành hư không chi đạo đại thánh ngoại trừ nhân hoàng điện động hư thánh quân i ể u h u thần triệu thứ nhất s á t thánh thần vực hôn t i ê n thần quân chỉ có vị kia thần hư đại thánh kia ba vị đều không đến chỉ có thần hư đại thánh có khả năng bản thánh từng tại h ắ c bọ cạp tinh vực biên giới nhìn l i ế c q u a một chút hắn hơn phân n ử a tới quá ghê tởm đường đường thần hư đại thánh một vị đại thánh đỉnh cao nhất tồn tại thế mà trêu đổi chúng ta mấy cái tiểu bối hai vị tán tu đại thánh khó mà áp chế nội tâm phẫn nộ truyền âm suy đoán người đến thân phận âm thầm dậy mắng linh tê đại thánh dù chưa mở miệng nhưng sát mặt tái xanh âm trầm đến có thể chảy ra nước hắn cũng liên tưởng đến thần hư đ chi có có tiết coi như biết là ai bọn hắn cũng dám giận không dám nói thậm chí không dám lên tiếng đi mắng một vị tu luyện hư không thánh đạo đỉnh cao nhất đại thánh chính là ba đại thánh địa hộ pháp cường giả cũng không nguyện ý tùy tiện trêu trọng thúng chi bọn hắn những ngày đại thánh sơ kỳ tiểu bối việc này bản thánh nhất định cáo chi hộ pháp đại nhân linh tây đại thánh cuối cùng cũng chỉ có thể trong đáy lòng tức giận hư một tiếng phải tay áo bỏ đi hai gã khác đại thánh cũng chỉ có thể hầm ngực rời đi không có thánh dược bọn hắn hiển nhiên không có khả năng lại lớn động c á n qua ở xa mấy cái tinh vực bên ngoài nào đó n g ồ i sao bên trên một vị vô hình vô tướng thân thể ẩn vào hư không cường giả đ n g nhiên khẽ nhũ mày mắt nhìn dưới chân ngay tại rằng còn một đám t à ạ tu bị phát hiện không đúng không phải bọn gia hòa này là tên khác tại nguyền r i a bột quân thần hư đại thánh trong lòng rất khó chịu đại thánh cường giả gần như thế gian đỉnh cao nhất nhất là tu hành hư không thánh đ ạ o cường giả thiên đ i ệ cảm ứng gần với ngôn đồn thánh đạo hắn vừa rồi rõ ràng cảm ứng được không chỉ một cái sinh linh đối với hắn phát ra ác y đừng cho b u ồ n quân biết các ngươi là ai nếu không sẽ làm cho các ngươi đẹp mắt trong lòng của hắn hừ lạnh một tiếng tâm thần thả lại dưới chân dây núi nơi đó đang có mười cái đại thánh đang đối đầu tất cả đều đến từ tinh hải các nơi thực lực không tầm thưởng có vài vị đại thánh hậu kỳ c ự n giả g còn mang theo tổ khí ngay tại tranh đoạt một khối hiếm thấy không minh tiên kim đây là luyện chế trí tôn thanh khí vật liệu vạn cổ khó cầu chính là hắn bây giờ không đủ để luyện chế trí tôn thanh khí cũng có thể đem dung nhập chính mình bản mệnh thánh minh để cho mình thánh binh trở thành thế gian nhất đảng thần binh trí bảo đáng tiếc những tên kia bên trong không thiếu phía sau nắm giữ võ thánh chỗ dựa nếu không phải như thế hắn đường đường đỉnh phong đại thánh còn không đến mức che che lấp lấp trực tiếp cướp tới chính là một bên khác lý nguyên thọ còn không biết có người cho mình có nổi n hắn cướp đoạt gốc kia thánh dược về sau quả quyết trốn xa toàn lực vận dụng cư không phát tắc tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi bây giờ thực lực của hắn đủ để quét ngang đại thánh sơ kỳ ba tên kia cho dù có năng lực đánh với hắn một trận nhưng cũng không kịp tốc độ của hắn mà hắn cũng không muốn rêu dao khắp nơi đại gia riêng phần mình rời đi chính là kết quả tốt nhất chạy xa như vậy lý nguyên thọ mới thoát ra một ngôi sao khoảng cách liền cảm ứng được ba cái kia đại thánh cũng tại chôn xa cơ hồ mở toàn lực thoát ra khoảng cách so với hắn còn xa giống như là bị cái gì đ ạ i khủng bố để mắt tới cùng dân l i ề u mạng như thế trước mắt liền thoát ra hai ngôi sao khoảng cách không phải là coi ta là thành c ử u lũ thần triều giết thánh a lý nguyên thọ suy nghĩ một chút nếu quả thật gặp nguy hiểm hắn sẽ không, không cảm ứng được càng nghĩ cũng chỉ có như thế một lời giải thích hơn nữa hắn cảm thấy rất tiếp cận trận tướng dù sao giữa thiên địa có thể ở ba vị đại thánh trước mặt cấp đoạt trí bảo không phải cao hơn tối thiểu hai cái cảnh giới chính là tu hành hư không thánh đạo hoặc là đến từ cựu lũ thần triều tu hành hư không thánh đạo cơn giả ít càng thêm ít phóng nhãn đông phương vũ trụ đoán chừng cũng không cao hơn một tay cho nên lý nguyên thọ cảm thấy đối phương hơn phân nửa coi hắn là t h á n h giết thánh những cái kia cựu lũ thần triều giết thánh từng cái am hiểu ẩn nấp cùng đ ộ t pháp tới vô ảnh đi vô t u n g thủ đoạn vô cùng kỳ dị vô cùng khó chơi căn bản là ba đại thánh địa bên trong không nguyện ý nhất trêu chọc tồn tại mặc kệ bọn hắn nghĩ như thế nào tóm lại ta phải thánh dược còn giảm b ấ t một phen khí lực nhất cử lương tiện lý nguyên thọ không còn trốn xa tiếp tục ở đây thăm dò chương ba trăm ba mươi mốt kinh người treo thưởng thành giới có linh chương ba trăm ba mươi mốt kinh người treo thưởng thành giới có linh thời gian kế tiếp lý nguyên thọ liên tục thăm dò mười mấy ngôi sao tựa như vận khí bị dùng hết rốt cuộc không có gặp phải bát giai thánh dược cùng lớn thánh binh thiết bị liệu chỉ lấy được ba cây thất giai thánh dược cùng mấy cái tà linh xem ra có tà linh địa phương mới có bảo vật không có trí bảo địa phương liền tà linh cũng không nguyện ý trở lý nguyên thọ dần dần suy nghĩ ra quy luật trong lúc đó hắn lại gặp được hai cái dị tộc đại thánh thực lực không mạnh đều là đại thánh sơ kỳ hơn nữa đều là đến từ chúng thần điện thật có thể nói là hoàn ra ngó hẹp không hề nghi ngờ lý nguyên thọ trực tiếp ra tay đưa chúng nó toàn bộ chấn áp hai tôn dị tộc đại thánh với hắn mà nói không thua gì hai gốc tăng cao tu vì bắt giai hạ phẩm thánh thuốc thậm chí dược hiệu so hiệu quả đơn nhất thánh dược tốt hơn chỉ có điều hắn tự thân tu hành đã đạt tới cực h ạ n không phải luyện hóa bọn chúng thời điểm vì tăng tốc tiến độ lý nguyên thọ đang tăng nhanh thăm dò tiến trình đồng thời không ngừng tại thánh giới bên trong nát bấy tà linh rút ra bộ phận tâm thần đến luyện hóa những cái kia t à linh bản nguyên dù n g cái này tăng tốc tự thân bản nguyên đạo quả cùng thánh giới độ dung hợp làm như vậy hiệu suất khẳng định không bằng chuyên tâm luyện hóa nhưng thanh vân thánh giới mở ra thời gian không biết ai cũng không biết có phải hay không chẳng mấy chốc sẽ qua bế lý nguyên thọ không muốn lãng phí cơ hội hắn muốn bắt gấp thời gian tích lũy càng nhiều t à linh cũng nghĩ ở đây tìm được càng nhiều thánh dược cùng luyện chế thánh binh vật liệu mảnh này thánh giới lớn ngoài dự liệu chỉ sợ có hơn ba mươi tinh vực lớn như vậy thánh giới một góc ngọc hoàn thần quân đôi mi thanh tú khóa chặt trong lòng dần dần sinh không kiên nhẫn thanh vân thánh giới càng lớn liền mang ý nghĩa tìm tới h g ố n độn thể sát xuất càng nhỏ như tại ngoại giới nàng cũng là không nhất thời vội vã nhưng tại nơi này p h í a thiên địa này ở giữa ma linh liền cùng đối phương dược viên như thế có lẽ đối phương lúc này đã phát hiện bí mật này ngay tại trắng trợn bắt giữ tùy thời có khả năng xung kích tới đại thánh cảnh giới tiếp tục như thế không phải biện pháp ngọc hoàng thần quân suy nghĩ một lát đưa tới một vị đại thánh dặn do nói ngươi đi đem tin tức tung ra ngoài liền nói nhân tập kia ngốn độn thể trên người có ta thần điện trí bảo ai có thể phát hiện tâm tích của hắn đem báo cáo ta trúng thần điện bùn quân có thể hứa thần điện thần quân chi vị cũng có thể t ặ n g thứ tám giai cực phẩm thánh thuốc thậm chí có thể hướng điện chủ cầu tới một lần chỉ điểm cơ hội mấy ngày nay nàng luôn luôn tâm thần có chút không tập trung càng nghĩ chỉ có đem chuyện này làm lớn đem tin tức h u y ế t tảng ra tìm tới cơ hội càng lớn hộ pháp đại nhân cái này đại giới có phải hay không quá lớn chút mấy v ị đại thánh lông mày cao chặt cảm thấy không ổn cũng không phải b ắ t sống chỉ là tung tích liền cho ra như thế phong phú điều kiện không khỏi quá thua lỗ các ngươi biết cái gì đây là điện chủ pháp trị hiện tại điện chủ không tại buộc quân tạm thay điện chủ ý chỉ ngọc hoàng thần quân thanh n â m rõ ràng lãnh đạm rất nhiều trong giọng nói mang theo nồng đậm nghiêm cần tuân hộ pháp đại nhân chỉ dụ mấy v ị uy tín lâu năm đại thánh bất đắc dĩ đành phải nghe lệ n h rất nhanh phía thiên điệu này liền chuyển ra chúng thần điện treo thưởng gây nên tất cả cường giả chú ý thủ bút lớn như vậy treo thưởng một cái nhân tộc hỗn nội thể thế mà thật có hỗn n ộ n thể xuất thế bất quá hắn đến rốt cuộc đã làm gì cái gì lại dẫn tới chúng thần điện đại động càn qua như vậy thế, tên kia không phải bắt đi chúng thần điện thần nữa a cái góc độ này bản thánh thật đúng là không có cân nhắc qua khoan hay nói thật có khả năng này nghe đồn chúng thần điện đương đại thần nữ chính là thái âm thần thể có võ thánh c h i tư bị xem như tương lai điện chủ bồi dưỡng cũng là đáng giá như vậy thủ bút bản thánh nghe nói vị kia thần nữ cũng không n h ậ p thế được bảo hộ rất nghiêm mật liền hư không chiến trường đều không có đi qua sao có thể có thể bị một cái nhân tộc chỗ bắt g ó c ngoại trừ cái này hắn còn có thể làm cái gì nhường chúng thần điện tức giận như vậy Vậy ai biết đâu bất quá bản thánh luôn cảm thấy có chút không đúng liền xem như hỗn đ ộ thể dù sao còn chưa đặt chân đại thánh làm sao đến mức vội vã như thế mặc kệ nó tả hữu bất quá là thánh giả dù có đại thánh chiến l ự c cũng không lật được trời không tệ chỉ là một cái thánh giả lại chỉ lớn như thế thẻ đánh bạc đáng giá ra tay rất nhiều tán tu đại thánh nhận được tin tức cảm thấy có chút không chân thực đông đảo cường giả nhao nhao suy đoán cái này nhân tộc hỗn độn thể làm cái gì chọc giận chúng thần điện nhưng chỉ có một số nhỏ cường giả càng phát ra khẳng định chính mình trước đó phỏng đoán võ thánh vị yêu hỗn độn thể tất nhiên cùng hắn phía sau võ thánh cùng một chỗ chúng thần điện thế này sao lại là vì hỗn độn độn rõ ràng là muốn giam giữ một tôn võ thánh mây đen tinh b ự c mấy vị đại thánh cùng một ít nắm giữ võ thánh chỗ dựa đại thánh tất cả đều động tâm tư mặc kệ là hỗn độn thể bản thân giá trị vẫn là chúng thần điện t h u ộ bút đều đáng giá động một chút những n à y đại thánh dứt khoát cũng từ bỏ một ngôi sao một ngôi sao thăm dò chí hướng của bọn hắn ở chỗ võ thánh truyền thừa thanh vân võ thánh truyền thừa xuất thế trước đó thăm dò những cái kia tán loạn bảo vật không bằng tìm một chút hỗn độn t h ể thú vị cựu lưu thần triều minh u đại thánh đã tìm tới chúng thần điện tung tích h ắ n chập ung d toàn vẹn k hắn ô n g để m t chỉ c ò chống ờ ngồi thung ngư ông thủ lợi. Cầm nhân tộc ta hôn đồn thể, thể từng hỏi qua chúng ta hoàng điện.、Một、bên khác, hàn hưu đại thánh lợi. hỏi đại đôi, i thủ tộc ta thể, thể ta Một mắt theo khác, hưu nhắm qua Cầm có đã nhau đổi theo chúng thần điện bước chân. Hàn chống theo đổi bước một cây quả trượng dạ o b ư ớ c tinh khung dường như lạc đường lão nhân nhưng mỗi một bước bước ra đều có thể vượt ngang mấy trăm sao trời hắn cứ như vậy yên lặng đi theo cũng đang chờ hôn đồn thể xuất hiện hôn đồn thể chính là trí cao thể chất chỉ cần không phải nửa đường chết yểu nhất định thành tựu võ thánh chi vị xem như nhân tộc đại thánh nhân hoàng điện cường giả đỉnh cao hắn hưu theo đặt chân thần bực liền đã nghĩ rõ ràng chỉ cần có thể bảo vệ ngôn đồn h ể chính là chiến tử cũng không sao trong khoảng thời gian ngắn bởi vì chúng thần điện một tờ treo thưởng lý nguyên thọ lần nữa bị đẩy lên phong trào đỉnh sóng chỉ là hắn cái này váy phong vân kẻ đầu t i ê u đến nay còn không biết còn tại v ù i đầu bốn phía thăm dò làm không biết mệnh tìm kiếm cơ duyên không biết có phải hay không là vận khí lại trở về lý nguyên thọ đi tới đi tới phát hiện bảo vật lại nhiều lên cái phương hướng này tại ở gần t h á n h giới trung tâm vẫn là nói nơi này tản mát bạn nguyên càng nhiều hơn một chút xem như một gã thánh giả lý nguyên thọ tuy biết cường giả có khí vận ra thân lời giải thích nhưng lại không cảm thấy tại cái này thành giới bên trong cũng có thể hữu hiệu dù sao võ thánh cường giả thành giới liền như là một thế giới khác như thế nó cùng ngoại giới quy tắc hoàn toàn khác biệt tuân theo chính là võ thánh cường giả ý chí sẽ không bị ngoại giới đại thiên địa ảnh hưởng hơn nữa chẳng biết lúc nào lên lý nguyên thọ không hiểu có loại cảm giác bị nhìn chằm chằm hắn không chỉ một lần thăm dò qua kết quả đều vô tật mà chấm dứt giống như chỉ là ảo giác như thế có thể hắn tin tưởng kia tuyệt không phải cái gì ảo giác giới linh lý nguyên thọ n h ư mày trong lòng suy nghĩ lấy hắn nội t ì n h cảm giác lực phương diện hơn xa rất nhiều đại thánh c ự n giả g chính là đại thánh hậu kỳ cũng không có khả năng tại trước mắt hắn giấu được dù sao hắn nhưng là nắm giữ lấy hỗn độn p h á p t ắ c cùng hư không p h á p t ắ c nhưng muốn nói là đại thánh đỉnh phong tồn tại cũng rất không có khả năng loại kia tồn tại chỉ có ba đại thánh địa có có thể đi vào thanh vân thành giới cũng chỉ có chúng thần điện hộ pháp nhưng nếu là đối phương đến đây sợ là trước tiên liền sẽ ra tay với hắn cho nên càng nghĩ lý nguyên thọ hoài nghi mình bị giới linh để mắt tới cái gọi là giới linh chính là nắm giữ ý thức thành giới diễn sinh ý chí hóa thân như là thiên đạo đồng dạng tồn tại cái này tồn tại chỉ sinh ra tại võ thánh còn sót lại thành giới bên trong lại điều kiện cực kỳ hạ khắc từ xưa đến nay cũng không có mấy cái ví dụ nhưng thiên nguyên vũ thánh còn sót lại bí mật bên trong có bộ phận này tin tức thế r gian và bật đều có linh tính thánh binh thánh dược như thế thành giới cũng không ngoại lệ pham la thánh giới đều có quy tắc của mình tuân theo chủ nhân ý chí tự thành một phiến thiên địa võ thánh cường giả thánh giới càng là như vậy bọn hắn đều là đi đến thế gian đỉnh cao nhất tồn tại ý nghĩa trí cơ hồ có thể chi phối thiên địa cái loại này tồn tại thành giới tại mất đi chủ nhân sau sẽ từng bước diễn sinh ra ý thức của mình tiến một b ư ớ c cường hóa chính mình thiên địa quy tắc bọn chúng cường đại đến mức nhất định sau sẽ xuất hiện hai lựa chọn một cái là bị ngoại giới đại thiên địa thiên đạo đồng hóa cùng vũ trụ thế giới hợp hai là một một cái khác chính là tìm kiếm đời tiếp theo chủ nhân giúp đỡ thành cựu võ thánh trí tôn cái trước đồng đẳng với diệt vong cái sau thì mượn nhờ một đời mới chủ nhân tiếp tục lớn mạnh nếu như chủ nhân đủ cường đại thậm chí có thể mở mang ra một phương tượng như vũ trụ thiên địa giống như thế giới mới khiến cho t r ư ờ n g thành làm mới thiên đạo thanh vân võ thánh chính là thái cổ thời đại cái thế cường giả kia là một vị đã từng lấy một địch hai mệnh táng hai tôn ma đạo võ thánh vĩ đại tồn tại hàn thánh giới dù là chỉ có một góc cũng không phải đại thánh có thể tưởng tượng diễn sinh ra giới linh giống nhau hợp tình hợp lý mà bị giới linh để mắt tới cũng không phải là chuyện xấu tương phản nó vẫn là cơ duyên đại thánh cường giả tha thiết ước mơ đại cơ duyên lý nguyên thọ cảm thấy chính mình hẳn là bị tiêu ký trở thành giới linh đời sau chủ nhân người hậu tuyển hoặc là đã tiến vào tương lai chủ nhân khảo sát đây không phải hắn tự tin quá mức mà là hắn thiên tân vạn khổ tu thành hôn đ ộ n thể vốn có đánh ngộ t h ậ p đại trí tôn thánh đạo lấy hôn đ ộ n thánh đạo cầm đầu thiên hạ mọi loại thể chất cũng lấy hôn đ ộ n thể là mạnh nhất đương thời không có cái thứ hai hôn đ ộ n thể tiến vào thanh vân thánh giới cầm giả không có khả năng có nội tình mạnh hơn hắn nếu là như vậy cũng là giải thích được vì cái gì ta luôn có thể gặp phải trí bảo không nhất định là ta phúc nguyên đủ mạnh cũng có thể là, là giới linh tại từ nơi sâu xá trị dân ta lý nguyên thọ lần theo loại cảm ứng này lại lấy được mấy gốc thánh dược trong đó còn có một gốc là lúc trước hắn hy vọng nhất đạt được duyên thọ thánh dược tên là chín mệnh đoạt hồn thảo nghe giống như là、Đục、dược trên thực tế nó lại là một gốc duyên thọ bảo dược không chỉ có thể duyên thọ còn có trị liệu phương diện diệu dụ n g danh xưng ơ tái tạo lại toàn thân chính là tàn hồn đều có thể bật lại mệnh số thậm chí có c ấ p lại chín mệnh kỳ hiệu vì vậy gọi tên vật này tuy là thất giai c h ự c phẩm nhưng đối bắt giai đại thánh cường giả cũng có tác dụng lớn chỉ cần không phải thân từ đạo tiêu đều có thể cứu trở về một mạng đạo hữu xin dừng bước Tại lý nguyên Thọ tiến về kế tiếp sau trời lúc. Cách đó không xa đến một tiếng hô to. Lý nguyên thọ quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một gã tóc dài như tuyết, t lại, dài Lý lúc, Lý Nguyên không chuyển đến Nguyên nhìn như gã sau quay đầu cách hô chỉ kế về xa đó ân thể cành cổng mập lý ã o đạo, đang độ đến. chạy không phù hợp thân hình tốc độ kinh người Ơn. lấy l phù hợp tốc nguyên thọ ánh mắt nhắm lại âm thầm g i ò xét theo khi tức đến xem lão đạo này tu vi rất tiếp cận đại thánh trung kỳ nhưng phương diện tốc độ nghiễm nhiên đã có thể cùng chung giai đại thánh sánh vai bất quá hắn toàn lực phía dưới cũng có cái tốc độ này bây giờ chiến lực cũng có thể sánh vai đại thánh trung kỳ vận dụng hư không pháp t ắ c tiến hành dịch chuyển tức thời trong hư không tốc độ có thể tùy tiện thắng qua đối phương tả hưu t r u n g quanh không có cái khác đại thánh lý nguyên thọ r ứ t khoát vừng chân nhìn xem người này bắt n g u ồ n đạo hưu vần đạo chính là bắc thiên thánh ngực vô lượng thánh tôn muôn hạng đạo hiệu diệu thủ thánh quân lao đạo sĩ bóng loáng đ bề mặt hạ phát đồng nhan đi tới gần mười phần lễ phép hất lên phát t r ầ n xông lý nguyên thọ đi một cái nói lễ đạo môn lý nguyên thọ ánh mắt có chút hoảng hốt mặc dù thế giới này giữa các tu sĩ cũng có đạo hưu xưng hô nhưng hắn chưa từng nghe qua cũng chưa từng thấy qua chân chính đạo môn trước kia cũng là nghe nói qua mật tông suy đoán qua có p h ậ t môn nhưng cũng giống nhau chưa thấy qua hắn coi là trên đời này không có p h ậ t đạo không nghĩ tới hôm nay thấy lao đạo sĩ lại cùng kiếp trước thấy đạo sĩ trang phục có tám phần tương tự đúng vậy lao đạo sĩ lập tức trên mặt n ở rộ đủ cười cái cằm không khỏi có chút dơ lên nhưng rất nhanh mắt hắn hiếp lại hơi có hầu nghi nói đạo hưu nghe qua ta đạo môn theo hắn biết trời đông thánh vực sớm đã không có đạo môn sớm tại thời kỳ thượng cổ đạo môn cũng bởi vì một ít biến cố toàn bộ rời đến bắc thiên thánh vực hắn tại trời đông thánh vực du lịch hơn hai nghìn năm cũng không thấy ai đề cập qua đạo môn càng không có người nhận ra mình môn đỉnh thời có nghe thấy lý nguyên thọ nhẹ nhàng gật đầu đẩy mắt hiện lên hồi ức cái này khiến lao đạo càng thêm hồ nghi hắn không khỏi nhớ mày hỏi đạo hưu cũng tới tự bắc thiên thánh b ự c lý nguyên thọ không có trả lời hắn mà là hỏi ngược lại đạo hưu đã là bắc thiên thánh b ự c tu sĩ lại như thế nào có thể đến ta trời đông thánh b ự c trời đông thánh b ự c chính là đông phương vũ trụ bắc thiên thánh b ự c thì chỉ phương bắc vũ trụ vũ trụ tại thái cổ thời đại cách gọi được xưng là thánh vực tại thượng cổ thời đại bị nhiều mặt cường giả chân chính định nghĩa chỉ là thượng cổ thời đại thiên địa bị một phân thành hai hóa thành âm dương ma đạo chiếm cứ một nửa thiên địa vũ nội năm phương thánh vực bị chia cắt ra đến lẫn nhau mất đi liên hệ một phương thánh vực cùng một phương thánh vực ở giữa có thế giới hàng giáo cách trở bây giờ thánh vực nhiều bị dùng để xưng hô thánh đ ị a tựa như thần vực tên đầy đủ là chúng thần thánh vực nhân hoàng điện chấp trưởng nhân hoàng thánh vực c ử u lũ thần triều chúa tể c ử u lũ thánh vực trời đông thánh vực thì được xưng là đồng phương vũ trụ xưng hô theo thời đại xảy ra biến động rất bình thường nhưng thế giới hàng giáo vẫn tồn tại lý nguyên thọ rất hiếu kỳ đối phương như thế nào vượt giới mà đến. Ha ha ha ha. bị đạo hữu xem thấu lao đạo sĩ cười lớn một tiếng cười ha h a nói rằng đã như vậy v ầ n đạo liền không giả kỳ thật ta đến từ nhân hoàng thánh b ự c chỉ có điều cơ duyên xào hợp đạt được một chút bắc tiên thánh b ự c truyền thừa lý nguyên thọ không nói chỉ là l ặ n g lặng nhìn xem hắn hứa k i ể u lao đạo dường như bị nhìn thấy có chút không được tự nhiên hắn vất chân khẽ gây nghiêm mặt nói rằng v ầ n đạo đến từ phương nào không quan trọng trọng yếu là v ầ n đạo nhìn ra đạo hữu sẽ có một kiếp tựa hồ sợ lý nguyên thọ không tin hắn trịnh trọng bổ sung một câu s i n tử đại kiếp nói thế nào lý nguyên thọ trong lòng lơ lễm nhưng cũng không trở ngại n g h e một chút bắc tiên thánh vực tồn tại là võ thánh mới biết bí mật nếu như không phải thiên nguyên tổ thụ chừa cho hắn có thật nhiều tin tức lấy hắn bây giờ tu vi đều khó mà tiếp xúc đến cái loại này thiên địa bí ẩn cái khác đại thánh cũng là như thế hắn nhìn ra được trước mắt thật là cái nhân tộc hơn nữa cảm thấy lai lịch người này bất phàm không chừng thật sự là bắc tiên thánh vực người kia là thiên nguyên vũ thánh không có để lại tin tức một phiến thiên địa bất luận là bắc tiên thánh vực vẫn là đạo môn hoặc là đạo sĩ này đều để lý nguyên thọ trong lòng có chút hào hứng v ậ phần sinh tử đại kiếp hắn cũng không quan tâm theo luyện võ đến nay l i ề u mạng đâu chỉ một hai lần đương nhiên lý nguyên thọ cũng không đông xuống cảnh giác hắn chỉ là thuần túy hiếu kỳ nếu như đạo sĩ này vẫn là không có chính hành hắt ra đối phương chính là thật là hắn không nghĩ tới đạo sĩ này vẹn vẹn một câu liền lưu lại hắn cái này hùng ứng giống như nhân tộc thánh giả chương ba trăm ba mươi ba võ thánh chi tư chân long chi tướng chương ba trăm ba mươi ba võ thánh chi tư chân long chi tướng vừa rồi qua xa vần đạo nhìn không rõ ràng nhưng bây giờ tình tế quan sát mới phát hiện lao đạo sĩ hình như có chần chờ giống như không nắm chắc được nhưng vẫn là thổ lộ nói đạo hưu sẽ có bị võ thánh đoạt s á nguy n g hiểm một câu nói kia giống như kinh lôi vang vọng tại lý nguyên thọ bên hai bất quá hắn dù sao cũng là một vị trải qua mưa gió thánh giả biểu lộ không có bất kỳ cái gì h i ể n lộ thậm chí rất phối hợp lộ ra buồn cười thân s á c võ thánh cường giả đoạt s á ta lý nguyên thọ lắc đầu bật cười dường như nghe được t i ê n phương dạ đàm phóng nhãn đông phương vũ trụ giống đa dạng này thường thường không có gì lạ tán tu đại thánh không có hàng trăm hàng ngàn cũng nên có một hai trang ị có tài đức gì đáng giá một vị võ thánh đoạt xá hắn lấy cây v ỗ khô thành cho võ thánh thần thông che giấu tự thân khí tức cùng sinh cơ tiện thể cũng che giấu tu vi trừ phi độc thủ nếu không thường nhân khó mà nhìn ra hắn thánh giả thân phận tại mảnh này thánh giới bên trong chỉ có hắn như thế một cái thánh giả chỉ cần hắn không bại lộ tu vi ai cũng không thể tùy tiện đem hắn liên tưởng đến nhân tộc hôn đ ộ n thể lý nguyên thọ không tin người này một cái liền có thể nhìn ra hắn hôn đ ộ n thể bản chất cái này quả nhiên lao đạo sĩ chính mình cũng cảm thấy không đáng tin cậy sắc mặt hắn đỏ lên vo đầu bức ai nói cái này nghe xác từ con đường có thể y theo bần đạo sở học trên người đạo hữu lại xác thực có kiếp số này nếu như đạo hữu là đến nói với ta cười kia tha thứ ta không thể phục hồi lý nguyên thọ sắc mặt lãnh đạm xuống tới chắp tay liền muốn rời đi c h â m đã lao đạo vội vàng lấy mình ngăn ở phía trước k h o á t tay nói đạo hữu có thể không tin bần đạo nhưng không thể không tin ta vô lượng tiên sơn tiên cơ thuật nay thuật chính là chúng ta bên trong tổ sư sáng tạo chính là võ thánh mệnh số cũng có thể nhìn ra một hai ngươi như đối cổ sử có chút hiểu rõ có lẽ nghe qua một vị tên là thiên nguyên vũ thánh cừng giả v ị kia lúc trước chính là nghe chúng ta bên trong một vị nào đó tiên hiển chỉ điểm tuyệt sử p h ù n g sinh bây giờ chỉ sợ đã niết bàn trọng sinh sau đó không lâu đem một lần nữa quân lâm thế gian lời nói này lão đạo nói lo lắng ngựa tốc cực nhanh trong lời nói tràn ngập tự tin và n g ạ m n g h ĩ lý nguyên thọ nguyên bản không có ý định để ý tới nhưng khi hắn nghe được tiên h nguyên vũ thánh mấy chữ không khỏi ngừng chân hắn nhìn chăm chú trước mắt lão đạo càng phát ra cảm thấy đối phương không đơn giản nếu như là khác võ thánh hắn có lẽ chưa từng nghe qua nhưng cái này thiên nguyên vũ thánh đang chìm ngủ ở hắn thánh giới bên trong rất khó không đem liên hệ tới cùng một chỗ h ắ c xem ra đạo hữu có chỗ nghe thấy lao đạo t h ấ y thế nhẹ nhàng thở ra hắn sợ lý nguyên thọ vẫn nghe không vào nói bổ sung vị ưa thiên nguyên vũ thánh bản thể chính là tạo hóa tổ thụ danh hào thiên nguyên cũng được xương chi là thiên nguyên tổ thụ toàn bộ thần vực chỉ này một vị cho nên lý nguyên thọ vẫn là một bộ hưng hờ dáng vẻ gậy nhẹ ống tay h à o nói ngươi cảm thấy dùng một cái không muốn người biết sớm đã biến thành vợi nguyện cổ sử võ thánh liền có thể bằng chứng ngươi lời nói làm thật đạo hữu vì sao không tin đâu lao đạo không trả lời mà hỏi lại ngự trọng tâm chừng nói đạo h ư u có thể n g ấ m lại nếu như b ầ n đạo lời nói là giả tất nhiên là tất cả đều vui vẻ đạo h ư u nhiều nhất xem như lầm tin s ầ l u ô n lãng phí một phen n ư ớ c bọn nhưng nếu làm thật b ầ n đạo tự có nhất pháp có thể t r ợ đạo h ư u độ k i ế p đến lúc đó đạo h ư u nhờ vào đó vượt qua sinh tử trời cao biển rộng há không mị quá thay đạo lý thật là đạo lý này có thể sự xuất hiện của hắn nhường lý nguyên thọ cảm thấy không hiểu đấu hắn cùng người này không có chút nào liên hệ cũng chưa từng nghe thấy cứ như vậy đ ố n g nhiên xuất hiện đi lên liền nói ra một chút độc thuộc với hắn mới biết bí ẩn dạng này người xa lạ ai dám tin tưởng lao đầu ngươi cũng đã biết vô lượng tiên sơn lý nguyên thọ nhìn xem người này thân n i ệ m truyền vào thể nội thành giới hỏi tham thiên nguyên vũ thánh b ấ t quá cũng không đạt được đáp lại hắn nghĩ nghĩ nếu như người này ôm lấy ác ý nhích lại gần mình lẽ ra nên biết mình một chút nội tình nếu là không như chính mình liền nên biết hậu quả nếu là mạnh hơn chính mình không cần thiết cùng chính mình lại nhải nhiều như vậy ngươi muốn tử ta chỗ này được cái gì lý nguyên thọ suy nghĩ một lát đi thẳng vào vấn đề h ỏ i nói thứ không giam dâu diếm vận đạo xem đạo hữu có võ thánh tri tư chân lòng tri tướng lao đạo sĩ khẽ không người nghiêm mặt nói rằng nếu như bần đạo trợ đạo h ư u vượt qua kiếp nạn này hy vọng đạo h ư u ngày khắc thành t i ể u võ thành trí t ồ n cũng có thể giúp ta vô lượng tiên sơn vượt qua một kiếp đương nhiên nếu như bần đạo lời nói có sai người ta riêng phần mình mạnh khỏe chỉ c ầ u đạo h ư u buông tha bần đạo cái này nhu cầu cũng là hợp tình hợp lý chính là quá hoang đ ư ờ n g chút lý nguyên thọ là không quá tin tưởng những này hư vô mở mịt đồ vật bất quá giống như lao đạo lời nói nếu là có cướp nhiều cái giúp đỡ hơn một cơ hội nếu là không có xác thực không lỗ cái gì có thể cần phát hạ thiên đạo lợi thể lý nguyên thọ tiếp tục hỏi thăm thiên đạo lời thề chính là nhìn trời phát thệ chuyện này đối với phổ thông tu sĩ cơ hồ không có ảnh hưởng gì toàn bộ nhờ tự thân đạo đức kết thúc có thể đối đặt chân thánh đạo cường giả mà nói thiên đạo lời thề không chỉ có là đối với thiên địa làm r a cam đoan càng là đối với đạo tâm phát thệ như có vi phạm ác gặp t h i ê n khiển vận đạo tin tưởng tương lai võ thánh phẩm hạnh lao đạo rất lưu manh khoát tay h á o Tốt, vậy theo ý ngươi lời nói lý nguyên thọ khẽ gật đầu chỉ chỉ phía trước nói đã ngươi như thế tôn sùng nhà mình tiên cơ thuật không bằng nhìn xem kế tiếp đi đâu bên trong tốt hơn cái này lao đạo nghe vậy ngượng ngùng cười một tiếng nói b ầ n đạo sở học tiên cơ thuật chỉ quản nhìn nhân mạng số trừ phi đặt chân võ thành trí cảnh nếu không khó mà nhìn ra những này d â u d ị a không đáng kể nói trắng ra là chính là chỉ có thể nhìn đại phương hướng khuyết thiếu thực h à o lý nguyên thọ cũng là không thèm để ý tiếp tục đi đến chính mình dự đoán tốt lộ tuyến tiếp xuống thăm dò bên trong hắn chỉ coi bên người có thêm một cái con dối tuy có tâm phòng bị nhưng vẫn như cũng làm theo ý mình nên làm cái gì làm cái gì bất quá lao đạo lại là không có n h à rỗi mỗi hạ xuống một ngôi sao đều sẽ chủ động chia ra thăm dò hoặc là tìm kiếm bảo vật hoặc là c h ấ n áp tà linh cuối cùng đều giao cho lý nguyên thọ lao đạo muốn những n à y vô dụng không bằng tặng cho đạo hữu cũng coi là vì đạo hữu độ tiếp chuẩn bị đi lao đạo sĩ luôn luôn nói như vậy lý nguyên thọ nhưng lại chưa hoàn toàn yên tâm đồ vật chiếu thu không lầm chỉ là sẽ đem những cái kia bảo vật cùng chính mình thu thập phân chia ra đến đặt ở thể nội t h a n h giới một bên khác trước tạm nhìn kỹ hằng nói bất chi bất giác lý nguyên thọ đã tại thanh vân thánh giới thăm dò nửa năm có thửa đang cùng lao đạo gặp nhau sau tháng thứ hai bắt đầu chung quanh tu sĩ、si、dần dần nhiều lên hắn có võ thánh thần thông mang theo chỉ cần không độc thủ không bại lộ tu vi thật sự cùng hôn đột thể cũng không sử dụng hư không thánh đạo người bên ngoài căn bản không nhận ra thân phận của hắn hơn nữa mọi người đều biết hôn đột thể là một người hắn lại có đồng bạn tất nhiên là bị rất nhiều đại thánh xem nhẹ đã qua tại trong lúc này lý nguyên thọ đạt được một cái tin tức hữu dụng cái kia chính là hắn đang bị chúng thần điện giá cao treo thưởng hành tung hiện tại cơ h ộ i tất cả đại thánh cũng biết việc này trong đó đa số đều đang tìm kiếm tung tích của hắn chương ba trăm ba mươi b ố thiên tâm có g i chương ba trăm ba mươi b ố thiên tâm có g i gia hỏa này không phải sớm nhận được tin tức cố ý để tới gần ta đi lý nguyên thọ không để lại dấu vết dò xét bên cạnh lao đạo cũng là không có nhìn ra cái gì dị thường hắn mấy lần gặp phải chúng thần điện đại thánh chủ động đụng lên đi hỏi thăm treo thường c h u y ệ n cũng không thấy lao đạo có tố giác chính mình mục đích lao đạo này ngoài ý liệu yên tĩnh ngoại trừ cho hắn tìm kiếm bảo vật thời gian còn lại đều đang loay hoay mấy món đạo môn pháp khí trong miệng nói lẩm bẩm dường như thật sự là vì chợ chính mình độ kiếp mà đến đạo hữu vần đạo vì ngươi bốc mật k h ỏ ý theo kẻ tượng chối lộ ra ngươi gần đây sẽ có đại họa lâm đầu a ngày này lão đạo như thường ngày giống như lay hay s o n g pháp k h đông nhiên kinh hô một tiếng lý nguyên thọ nhìn về phía kia cổ p h á t mai rùa cùng ba cái nói không do niên đại mặt ngoài sớm đã mài mòn đến mượn mà bóng loang lớn chừng bàn tay cổ tệ hắn là không hiểu những này nhìn không ra nguyên cớ nhưng thấy lao đạo vẻ mặt nghiêm túc trong lòng bàn tay đổ mồ hôi cũng không tự giác đề cao cảnh giác nói thế nào lý nguyên thọ nhìn về phía lão đạo đây là lựa thiên đại có k h ỏ chính là điểm đại hung vất quá cái gọi là vật cực tất phản này quẻ cũng có đại cắt tri tượng có thể nói là lớn phúc lớn họa lẫn nhau ý tổn cực đoan quẻ tượng lao đạo chỉ vào quẻ tượng lời ít mà ý nhiều làm ra giải thích lập tức hắn cho mày tại lý nguyên thọ trên thân qua lại dò xét ý theo bần đạo quẻ tượng người sớm nên có này dấu hiệu lại bị t r ỉ hoãn hai tháng có thửa trong khoảng thời gian này chính là bần đạo xuất hiện thời gian như thế nói đến nếu là không có bần đạo người sớm nên đại họa lâm đầu nói cách khác bần đạo xuất hiện trong lúc vô tình chậm trễ ngươi kết số mà như thế điểm đại hùng không phải người thường có khả năng mang đến vừa vận chúng thần điện đang tìm kiếm một cái lạc đàn nhân tộc hôn đồ thể cho nên lão đạo ánh mắt n h o lại mắt lộ ra tinh bằng gàn tương chữ một ngươi chính là kia hôn đồ thể khó trách khó trách bần đạo nhìn ngươi có bị võ thánh đoạt xá kết số thì ra là thế trong miệng hắn n ỉ n o n vẻ mặt giật mình trước đó hắn không phải là không có hoài nghi tới lý nguyên thọ chỉ là lý nguyên thọ ẩn giấu quá tốt đến mức hắn đều có chút hoài nghi mình bây giờ rốt cuộc tất cả đều đối mặt đã là hôn đồ thể tự nhiên là có thành cựu võ thánh tiềm chất võ thánh tri tư chân long tri tướng tuyệt đối không phải nói n g a cũng tương tự bởi vì hôn đồ thể rất dễ dàng bị võ thánh cường giả cho để mắt tới bị đoạt xá cũng không phải nói ngoa người đã tính được da của ta mệnh sổ nhưng có tính qua chính mình lý nguyên thọ hơi có vẻ b ă n g lánh thanh âm yếu đớt v ă n g lên cao ba trượng hôn đ ộ n thần lô chẳng biết lúc nào đã lặng yên trôi nổi tại hai người đ ỉ n h đầu tại lao đạo ngẩng đầu trong nháy mắt thần lô ẩm bang rơi xuống đạo hữu trầm đã lao đạo sắc mặt biến hóa hắn vừa rồi tâm thần đều bị quẻ tượng hấp dẫn cũng không quan sát lý nguyên thọ độc tính hơn nữa đối phương là hôn đồ thể lại tế luyện ra tới phù hợp bản mệnh thanh binh hai người hợp nhất cũng không giống người bên ngoài dễ dàng như vậy phát giác ông hôn đội thần lô nhẹ nhàng rung động hóa thành vạn trượng núi lửa kia b ô song áp lực tựa như sơn hải đem nghiêng tinh hả đảo ngược nặng như m ạ n tấn kinh khủng l i ệ t hỏa dường như có thể phần thiên trừ hải g ê tởm lao đạo không kịp vận dụng thủ đoạn khác đành phải vội vàng ngăn cản vung lên tay á o c u ố n lên mấy món p h á p khí mặt kia b u ồ n lớn màu đen mai rùa bằng tốc độ kinh người bay lên mắt trần có thể thấy tăng vọt thành một mặt mái vòm ba cái lớn chừng bàn tay đồng tiền cũng như cái đinh giống như đồng thời rơi vào lao đạo trước người tả hữu cùng sau lưng mấy mét lấy tam tài chi thế đinh nhập hư không một cái chớp mắt thoáng qua lao đạo đúng là lấy pháp khí b ả y ra một tay chật pháp và anh h ư không nổ tung tựa như sấm d ệ n hôn đ ộ n thần lô mạnh mẽ đánh vào mai rùa phía trên bắn tung toé ra vô tận ánh lửa thần lực tứ ngược v ầ n g sáng lưu chuyển tình hạ vì đó đảo lưu lý nguyên thọ một k í c h này cũng không lưu thủ hắn ra tay quả quyết tuy là diễn hóa hòa đạo không bằng hôn đồn thánh lực nhưng bởi vì chiếm hết tiên cơ chính là trung g i a đại thánh cũng tuyệt khó ngăn cản nhưng mà lao đạo lại là phát sau mà đến trước ra tay nhanh đến mức kinh người chiêu này đơn giản tới thô lậu chất pháp đúng là chặn lại hỗn độn thần l ô một k í c h đạo h ư u trước tạm trợ thủ b ầ n đạo tuyệt không hại ngươi chi ý lao đạo sắc mặt t r ắ n g bệnh vừa sợ vừa giật quát ta như muốn hại ngươi không cần cáo chi ngươi những này đều có thể tại chúng thần điện tìm kiếm ngươi lúc b ạ c h trần ngươi nói có lý lý nguyên thọ quả quyết thu hồi thần l ô chắp tay nói có nhiều đ ắ t tội mong được tha thứ người lao đạo sắc mặt khó coi có lửa nói không nên lời hắn này đến quang vác l ấ y cứu vớt bắc thiên thánh vực tại thủy hỏa sứ mệnh tất nhiên là không thể bởi vì chút chuyện nhỏ này cùng người tương lai hoàng bạch mặt hơn nữa trước khi đến sư tôn đã đã thông báo thiên tâm k h ó giỏ hắn muốn cùng chi giao hảo chắc chắn kinh nghiệm trùng điểm khảo nghiệm nơi đây đã bại lộ không thích hợp ở lâu lý nguyên thọ không có nhiều lời nhàn nhạt dứt lời phiêu nhiên đi xa lao đạo thế này chỉ có thể k h ẽ t ắ n răng tiếp tục đuổi theo hai người trốn xa không lâu mấy đạo thân ảnh cùng nhau mà đến dừng lại tại vừa rồi ư không n h ữ mày cảm ứ n một phía la hỏa đạo khí tức cùng một cỗ kỳ quai khí tức có trận pháp khí cơ còn x u ấ t lại một cái khác là bị trận đạo đại thánh không phải chúng ta mục tiêu mấy vị đại thánh hỏa tốc đem riêng phần mình cảm ứng tiến hành giao lưu khẽ lắc đầu cũng không ở lâu như lời nguyên nói đại họa tám chín phần mười đến từ chúng thần điện nơi xa lý nguyên thọ chắp hai tay sau lưng đ ạ p không mà đi hai đầu lông mày hiện hiện một vệ lanh y nói đến hắn cùng chúng thần điện ân đoán tựa như là trong minh minh định số lúc đầu chỉ là vì cứu thiên nguyên nhất tộc đối huyền hỏa nhất tộc đạo thủ ai có thể nghĩ cái này nho nhỏ ân đoán từng bước tăng vọt tới hôm nay một bước này chúng thần điện đã biết được hắn là hốn độ thể hơn phân nửa cũng theo những cái kia trong dấu vết suy đoán ra hắn cùng tiên nguyên vũ thánh cùng một chỗ bất luận là hỗn độn thể còn là một vị không c h ọ n vẹn võ thánh đều sẽ thành chúng thần điện mục tiêu lẫn nhau ở giữa không có chút nào chỗ trống nhân hoàng điện cùng cựu lũ thần triều tất nhiên đã được đến tin tức nhân tộc chắc chắn bảo đảm ngươi cựu lũ thần triều dù chưa tất nhiên bảo đảm ngươi nhưng cũng sẽ không quá sớm làm khó dễ ngươi ít ra tại cái này thần vực khu vực bên trên bọn hắn khẳng định càng vui nhìn thấy ngươi cùng chúng thần điện hô h á t nói lên chính sự lão đạo lại bình thả xuống theo lý nguyên thọ ý nghị kéo dài suy đoán của mình p h í a n tiên địa này rất bao la nhưng sớm muộn sẽ gặp nhau lý nguyên thọ ánh mắt lấp lóe trầm giọng nói bởi vì cái gọi là tiên hạ thủ v i cường ra tay sau gặp nạn ta muốn chiếm cứ tiên cơ ngươi thấy thế nào kinh nghiệm việc này hắn cảm thấy có thể sơ bộ tin tưởng lao đạo này vừa rồi hắn là gần như toàn lực m ộ t kích mặc dù không có bại lộ hỗn độ thể nhưng cũng có thể cho lao đạo mang đến uy hiếp tính mạng đối phương ra tay hiện ra thực lực hoàn toàn không đủ để uy hiếp được hắn chính là người này có vấn đề hắn cũng có thể tùy cơ ứng biến tiến hành phản chế hoặc là đem hất ra vận đạo t i ê n cơ thuật chưa hề thất thủ đã quẻ tượng nói do ngươi có đại họa sắp tới vậy liền không thể nào né tránh trước tiên có thể đi lao đạo rất đồng ý lý nguyên thọ ý nghĩ vậy thì làm như vậy lý nguyên thọ ở đây thăm dò nửa năm có thửa sớm đã cùng những cường giả khác thăm dò lộ tuyến nối tiếp chỉ sợ mảnh này thành giới đã không có nhiều ít không người thăm dò vào địa. cùng nó lãng phí đại lượng thời gian tìm kiếm ngày càng thưa thất cơ duyên không bằng đem tinh lực đặt ở chúng thần trên người điện hạng hắn có thể phát hiện những cái k i a tà linh dị thường người khác cũng có thể phát hiện nghĩ đến những cái tia đại thánh cũng sẽ không bỏ qua cái loại này phúc nguyên c h ư n ba trăm ba mươi lăm đạo hưu xin dừng b ư ớ c chương ba trăm ba mươi lăm đạo hưu xin dừng b ư ớ c cái này thanh vân thanh giới có vài chục tinh v ự c lớn như vậy lại có võ thánh quy tắc áp chế chính là chúng ta tôn làm đại thánh một ý niệm cũng khó có thể thăm dò nhiều ít địa phương như thế chẳng có mục đích tìm x u ố n g dưới lúc nào thời điểm là cái đầu kia h ô n độn thể sao ẩn giấu sâu như thế hắn không phải một thân một mình tại thần v ự c sao chẳng lẽ lại còn có ngoại lực tương trợ a đây chính là h ô n độn thể ngươi cảm thấy nhân tộc sẽ ngồi nhìn mặc kệ những cái kia ghê tởm con rể luôn luôn thanh lý không sạch theo bản thánh góc nhìn liền nên đem tất cả không thuộc về ta thần điện kẻ ngoại lai toàn bộ thanh sạch sẽ việc này ngẫm lại là được rồi thật muốn đi làm sợ là toàn bộ thần vực đều đem đại l o ạ n nếu là thần vực đại l o ạ n người ta sợ cũng khó thoát một tiết bất quá nói trở lại hộ pháp đại nhân bày ra thủ đoạn đã trải rộng lớn bàn thành giới chỗ còn dư đã không nhiều kia hỗn độn thể cũng nhanh xuất hiện chúng thần điện bên này ngày qua ngày tìm kiếm sớm đã ma diệt không ít cường giả kiên nhẫn trong ngày thường phàm là có cơ duyên xuất thế bọn hắn nhất định chiếm cứ thứ nhất nhưng hôm nay bởi vì hỗn độn thể tồn tại bọn hắn không thể cướp đoạt cơ duyên không nói còn muốn trơ mắt nhìn xem những cái kiệu kẻ ngoại lai cướp đi cơ duyên trong lòng bọn họ há có thể không nổi giận thanh vân thánh giới đã bị thăm dò hơn phân nửa từ đầu đến cuối không thấy võ thánh truyền thừa cũng không biết khi nào có thể nhìn thấy trí tôn thanh khí cơ duyên truyền thừa xưa nay đã như vậy theo bản thánh nhìn giới này sợ là đã sinh ra giới linh nếu là như vậy có thể được tán thành người nhiều nhất không cao hơn một tay số lượng một tay a theo bản tin có nhìn chỉ sợ chỉ có hỗn độn thể có này phúc nguyên bây giờ tản mát các nơi bảo vật Đã bị lấy đi bảy tăng phần, đại bị bảy lấy gia tăng tụ phần, chúng ù n g một c ỗ không không phải là vì hôn thể sao. Đã mục tiêu nhất trí, cũng không cần nói những thứ h độn cũng cần nói này nữa tiêu nói là vì Đã trí, sao. ngoa. mục c thần điện t o a n tính quá lớn chỉ sợ có đi săn vo thánh chi ý cái này vo thánh truyền thừa sợ là chúng ta khó mà với tới nhân hoàng điện cùng cựu lũ thần triệu bên kia chưa hẳn không có cường giả tới chúng ta còn có cơ hội chỉ có điều hết thể tất cả đều muốn bị liên lụy tại h ô n độn thể trên thân chúng thần điện so với chúng ta gấp hơn hẳn là sẽ không quá lâu rất nhiều ngoại lai đại thánh cũng đang không ngừng hội tụ hoặc là tạo thành tạm thời ở mình hoặc là lẫn nhau giao lưu tin tức bọn hắn đều là kẻ ngoại lai cùng chúng thần điện không phải một đường đã là vì võ thánh truyền thừa mà đến cũng là vì hỗn độn thể chỉ là bây giờ hỗn độn thể không xuất hiện không ngừng chúng thần điện cường giả cảm thấy nôn nóng những n à y ngoại lai đ ạ i thánh giống nhau có chút bực bội cùng lúc đó t i ể u ưu thần triều minh ưu đ ạ i thánh nhân hoàng điện tốn do lân thánh vẫn như cũ đổi s á t chúng thần điện bộ pháp giờ n à y phút này cơ hồ tất cả cường giả đều đang đợi hỗn độn thể xuất hiện chỉ là ai cũng không có chú ý tới âm thầm hình như có một đôi thâm thúy như ưu ám sao trời con người đang yên lặng nhìn chăm chú lên đây hết người đã thông h i ể u thiên cơ thuật khả năng tính ra võ thánh truyền thừa hạ lạc một bên khác lý nguyên thọ tại tùy thời đi săn c h ú n g thần điện đại thánh bắt đầu chuẩn bị lúc không quên tiến một b ư ớ c tìm tòi nghiên cứu rượu thủ thánh quân ấ y võ thánh tồn tại có một không hai cổ kim kia là tựa như thiên đạo giống như tồn tại há lại bần đạo một cái đại thánh có thể phỏng đoán lao đạo liếc mắt nói phiến thiên điệm này ở giữa chỉ có n g ư ơ i có khả năng nhất dẫn động truyền thừa b ấ t quá cái này truyền thừa đối với người mà nói chưa chắc là chuyện tốt có lẽ kia đại tiếp chính là đến từ nơi này nói đến đây hắng giữ n như bưng chỉ chỉ đỉnh đầu ảm đạm có lẽ vậy lý nguyên thọ đối võ thánh cường giả biết rất ít hắn không có hoàn toàn tín nhiệm lão đạo nhưng cũng âm thầm sửa đổi kế hoạch không có ý định mau chóng xung kích đại thánh một bước kia với hắn mà nói vốn không có phong hiểm có thể phiến thiên địa này không giống với ngoại giới đối với hắn ôm lấy áp ý cường giả quá nhiều giới linh cũng chưa chắc chính là ôm thiện ý nhất là lao đạo nói hắn sẽ có bị võ thánh đoạt xá đại kiếp tha rằng tin là có không thể tin là không đã ngơi ư là đến giúp ta độ kiếp vậy có phải hay không có thể sớm cáo chi ta độ kiếp phương pháp lý nguyên thọ không thích con con quân q u n thẳng t h ắ n thời cơ chưa tới nói cũng vô dụng lao đạo lắc đầu mặt lộ vẻ bất đắc dĩ thế này lý nguyên thọ không hỏi thêm nữa hắn từ đầu đến cuối càng tin tưởng mình đối với ngoại lực từ trước đến nay sẽ không hoàn toàn dựa vào thiên nguyên vũ thánh cũng tốt lao đạo cũng được chưa hẳn đều là người lương thiện nếu có thể tìm tế binh bảo địa đem thiên dương thần thạch dung nhập hỗn độn thần lột thì tốt biết bao lý nguyên thọ trong lòng thầm than ban đầu ở h u y ề n hỏa cổ tinh tế binh lúc không có thiên dương thần thạch bây giờ có thần thạch lại không thần hỏa nếu như có thể đem thần thạch luyện vào hắn bản mệnh thanh binh trừ phi có ai mang theo võ thánh còn xuất lại trí tôn thanh khí nếu không hắn trốn vào trong đó chính là đại thánh đỉnh phong cũng khó có thể làm sao hắn suy nghĩ ở giữa lao đạo lại lên một quẻ. tam phương hùng tướng một phương sinh cơ hướng bắc mà đi tuyệt sử phùng sinh bọn hắn trốn đi phương hướng ở vào tây bắc lý nguyên thọ bây giờ cũng là chẳng có mục đích đi săn trúng thần điện đại thánh cần phải đi đụng tìm kiếm cơ duyên cũng cần tìm vận may dứt khoát đều là tìm vận may không như nghe lao đạo này một lần hai người lúc này hướng bắc mà đi trong lúc đó lý nguyên thọ một bên làm lấy săn giết đối thủ chuẩn bị một bên thời điểm tu luyện hỗn độn trải qua tăng lên môn này bản bệnh thánh công độ thuần thục công pháp độ thuần thục tăng lên đã có thể đ ề cao p h á p tắc lại có thể tăng cao tu vi hắn những năm này quá mức ỷ và hỗn độn trải qua thôn vệ trí năng công pháp độ thuần thục tăng lên kém xa tu vi tiến bộ nhanh đến mức phương diện này có rất lớn lỗ hổng thời gian ngắn tất nhiên sách không đi lên nhưng trọng tại tích l u y thắng này g dưới mắt không thể mượn nhờ ngoại lực xung kích đại thánh chỉ có tăng lên độ thuần thục lấy bảng tăng lên giữ lại làm đường lui dù sao độ thuần t ụ đạt tới sau chỉ cần một ý niệm liền có thể đột phá như thế người ngoài liền không có thời cơ lợi dụng tại loại này dạo bước biên giới thăm dò bên trong trước mắt lại là một tháng lý nguyên thọ rốt cục gặp phải hai cái yêu t ộ c đại thánh hai vị đạo hữu xin dừng bước lý nguyên thọ lúc này mang theo lão đạo đ ổ i theo chuyện gì hai cái yêu t ộ c đại thánh dừng bước quay đầu nhìn qua hai người trên dưới dò xét lộ ra vẻ không kiên nhẫn bây giờ trong con mắt của bọn họ chỉ có hôn đ ộ thể trên xuống cho chỉ lệnh là hôn đ ộ thể l ẻ loi một mình trước mắt lại là hai cái mặc dù nhìn không ra là loại nào tộc nhưng hiển nhiên không thể nào là hôn đ ộ thể đối với kẻ ngoại lai bọn hắn từ trước đến nay c h ẳ n ghét cũng không nhiều ít kiên nhẫn không biết hai vị thật là đến từ thần điện chúng ta có cái phát hiện có lẽ cùng kia h ô n đ ộ n thể có quan hệ lý nguyên thọ cẩn thận từng ly từng tí thần s ắ c khẩn trường xoa xoa tay nói hai vị có thể liên lạc một chút quý thánh địa hộ pháp đại nhân a việc này coi là thật hai vị yêu tộc đại thánh tinh thần rung động mặt m à y tỏa sáng trong nháy mắt tới hào hứng chúng ta tán tu tiểu môn tiểu hộ tất nhiên là không dám lừa gạt đại nhân lý nguyên thọ muốn nói lại thôi có chút khó khăn nói chỉ có điều chúng ta phát hiện manh mối cũng không thể khẳng định chính là kia n ô n đồn thể mắt thấy hai đại yêu thánh có tức giận s u thế hắn vội vàng nói bổ sung nhưng là chúng ta có thể khẳng định hắn là lẻ loi một mình rất phù hợp quý thánh địa cung cấp tin tức nói hắn cùng lao đạo không để lại dấu vết rút ngắn khoảng cách